Thảo trường oanh phi, tơ liếu phiêu biến kinh thành trong ngoài. Trong hoàng cung, cũng rốt cuộc nên đón thái tử vệ khanh hành trở về. Đái lương viện đến. tiểu cung nữ thông truyền một tiếng. Đới nguyệt su ở một chúng tỷ nữ giữ kinh hạ, rốt cuộc bước vào thái tử phi sân. Thái tử phi lấy thỉnh chư vị tỷ muội một đạo nên thái tử trở về vi tử, làm các nàng tất cả mọi người gom lại một hối, trả lại cho đới nguyệt su đủ loại lý do, đều nàng không hảo cự tuyệt. Thật cũng không phải thật sự không có lấy cớ Nhưng đối Nguyệt Xu cảm thấy chính mình nhiều ít hay là nên thấy nàng một mặt, tuy rằng đây cũng là các nàng đệ nhất mặt. Đánh ánh mắt đầu tiên, đối Nguyệt Xu liền cảm thấy đây là cái cực kỳ quy củ người. Vệ Khanh Hành cũng là quy củ người, nhưng hắn cùng Thái Tử Phi là rõ ràng không giống nhau. Hắn tuy rằng thủ quy củ, nhưng đồng thời đánh vỡ quy củ cũng là một bộ bộ, đều có chính hắn một bộ bình phán tiêu chuẩn tới, là nội tâm phi thường kiên định mà cường ngại người. Nhưng Thái Tử Phi không giống nhau. Nàng thủ quy củ đến thậm chí làm người cảm thấy có chút cứng nhắc, Trần Chiêu hấn ngày ngày cho nàng thỉnh an, cũng bất quá đến vài câu tán thưởng. Ở thái tử phi xem ra đây là theo lý thường hẳn là, nàng từ trong hướng ra phía ngoài liền hướng mọi người kể ra, nàng là cái tuân thủ nghiêm ngặt mà cứng nhắc người, hơn nữa đối Nguyệt Xu trực giác phát hiện, nàng phi thường để ý những người khác đối nàng cái nhìn, bên ngoài vật người ngoài đánh giá vì chính mình. Tiêu chuẩn. Nàng nhất định quá đến phi thường mệt, đối Nguyệt Xu tuy rằng nghĩ như vậy, Nhưng xem nàng trên mặt vẫn cứ là như thế cường ngạnh mà cố chấp bộ dáng, liền lại nói không chừng. Vạn nhất nàng chính là như vậy tính tình, đã thói quen, thích thú đâu. Cho nhau hành lễ lúc sau, trước cùng nàng nói chuyện chính là Yến Lương Viện. Mang tỷ tỷ đã lâu không thấy. Yến Lương Viện khách khí. Đới Nguyệt Xu có điểm đắn đo không chuẩn cùng nàng thái độ, nhưng Yến Lương Viện vẫn là như vậy mỉm cười bộ dáng. Phần 112. Nàng đối người khác có thể nói là hiếm khi có khách sáo cử động. Đối với Nguyệt Su lại phi thường khách khí, thậm chí có vẻ thân thiện. Này Trinh lệnh không tránh được làm người liếc nhìn, một phòng nữ nhân cất giấu từng người tâm tư quan sát đến các nàng đối thoại. Dương Yến Lương Viện muốn cùng người hảo hảo nói chuyện thời điểm, kia đề tài rất khó sẽ xuất hiện tiếp không đi xuống tình huống. Nhìn ra tới nàng không muốn nhiều lời lời nói, vì thế Yến Lương Viện liền nhiều lời vài câu, đối Nguyệt Su ngẫu nhiên nhẹ nhàng tiếp thượng một chút, này đối thoại liền có vẻ như thế tự nhiên lại thông thuận. Thái tử điện hạ đến, vệ khanh hành vừa tiền đến. Tâm mắt cũng chưa hướng bên cạnh liếp, đới Nguyệt Xu bởi vì lớn bụng, đứng lên động tác muốn chậm một chút, nàng còn không có tới kịp hành xong lễ, hắn cũng đã xông lên đỡ lấy nàng. "Tiểu Tâm chút." Hắn ôn nhu nói, nàng dư quang nhìn đến một đám nữ nhân bao gồm thái tử phi toàn phúc thân, liền hai người bọn họ đứng ở giữa. Hắn người khác không người thái độ thực sự kêu nàng bội phục không thôi. Chương 88. Thảo Nguyên tiểu vương tử. Đi ra ngoài một chuyến mấy tháng, vệ khanh hành rõ ràng gầy không ít, nhưng cả người thoạt nhìn càng vững chắc. Hắn nguyên bản cũng là cao gầy ánh lĩnh, một thân vũ lực, nhưng so với hiện giờ khí thế hoàn toàn nội liễm, bất động thanh sắc bộ dáng, nguyên như vậy liền có vẻ non nớt. Nếu nói phía trước vệ khanh hành trưởng thành càng nhiều ở tinh thần cùng tâm lý thượng, kia hiện tại hắn chính là mắt thường có thể thấy được tại thân thể tố chất chờ các mặt thượng, có càng suất chúng tiến bộ. Đứng ở hắn trước mặt tới Nguyệt Xu liền cảm thấy cảm xúc rất nhiều. Hai người sớm chiều ở chung, tự nhiên đối lẫn nhau hiểu biết đều khắc sâu tận xương, bất quá liếc mắt một cái là có thể phát hiện cho nhau trưởng thành. Đối Nguyệt Thu tuy rằng ở bên ngoài tính dưỡng, nhưng cũng không phải không có tiến bộ, ngày đêm đắm chìm trong Phật tâm hạ, hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu một ít cảm nhiễm, nội tâm bình tĩnh cùng tưởng hòa là lớn nhất thu hoạch, còn có đó là nàng trong bụng bạo bảo. Mang thai cấp nữ tử mang đến biến hóa không nói là nghiêng trời lệ đất, kia cũng xác thật là cực đại thay đổi, từ các phương diện tới nói đều là như thế, tâm lý tâm trí thượng thành thuộc độc lập, đối hài tử yêu quý cùng mẫu tính kiên định Hai người tham lam mà nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Đới Nguyệt Xu lúc này mới thân thiết mà ý thức được, từ tâm lý đột nhiên trào dâng mà ra tưởng niệm cơ hồ muốn đem nàng hướng suy sụp. Lúc trước nàng còn có thể cố nén, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ, trước mắt lại một chút liền đỏ hốc mắt, xem nàng nước mắt thủy ở trong đó đảo quanh, vệ khanh hành sắc mặt lập tức liền thay đổi, lo lắng chi sắc mau tràn đầy ra tới, lôi kéo nàng càng không dám buông ra. Chính là nơi nào không thoải mái, vệ khanh hành hỏi phải cẩn thận cẩn thận thanh âm cũng không dám đại, là hắn náo ngươi. Hắn thật cẩn thận mà duỗi tay, nhẹ nhàng mà bao trùm ở nàng trên bụng nhỏ, không dám ra sức, e sợ cho chạm vào hỏng rồi nàng bụng nhỏ. Đới Nguyệt Thu lắc đầu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng trong bụng hai cái chính là phi thường cho nàng bất lo, thái y đều nói con vua thông cảm mẫu thân, tầm thường phụ nhân mang thai chỉ một cái đều lăn lộn đến gian nan, nàng trước sau cũng có phản ứng, nhưng so sánh với hai cái giống như so một cái đều phải nhẹ nhàng một chút, coi như là bảo dưỡng thỏa đáng. Vệ khanh hành không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi một thâm, lúc này mới như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, nhìn thoáng qua chung quanh một đám người, cuối cùng tầm mắt dừng ở thái tử phi trên người. Đứng lên đi. Một đám ngoanh ngoanh nghiền trừ bỏ đới nguyệt su bởi vì mang thai không tiện với thượng trang, mặt khác đều là hương phấn phát mũi, ghé vào một khối càng là hương thơm bột phía. Đới nguyệt su nhẫn mại một hồi thời gian, nếu là nàng thân mình phản ứng lớn một chút, nên không thoải mái, nhưng nàng hiện tại cảm giác còn có thể. Bất quá hiển nhiên đối khíu rắc nhanh nhảy vệ khanh hành tới nói, này đã là hắn có chút nhẫn mại không được hương vị. kia liền như vậy đi, tan đi. Vệ khanh hành nhìn về phía Thái tử Phi, ngày thường không thể lãng phí, cô cũng không phải kia chờ chú trọng hình thức người. đối Nguyệt Xu thấy Thái tử Phi miệng hình cái kia chính là đều phải buộc miệng tốt ra, nhưng không biết ra sao loại nguyên nhân, nàng lăng là nhìn xuống, ngược lại một cái nhạt nhẽo tươi cười, cái gì cũng không có nói. Thân thiết minh bạch. Người biết liên hảo, quản hảo những người này là được. Đái lương viện nơi này không cần ngươi lo lắng vệ khanh hành gật gật đầu, hoàn toàn làm lơ, cuối cùng không quên không mặn không nhạt bồi thêm một câu, vất vả. Đúng vậy. Trường hợp này, tự nhiên không có bọn họ những người khác nói chuyện phần, thái tử cùng thái tử phi như thế vi diệu không khí bọn họ cũng không phải nhìn không ra tới. Vệ khanh hành lôi kéo nàng liền đi rồi, đới nguyệt su nhìn thoáng qua trong phòng thần sắc khác nhau mọi người, cuối cùng chỉ dừng ở đối thái tử phi không tàng trụ nhẹ chào yến lương viện trên người. Liền mấy ngày trước đây. Dị Lương viện cùng giếng Lương viện lôi kéo Hiến Lương viện một đạo, làm Lơ Thái tử phi điệu thấp cầu phúc, xin đợi Thái tử trở về mệnh lệnh. Ở Hưng Khánh cung làm cái tiểu thịt rượu, các nàng chơi đến là vô cùng cao hứng, còn tới thỉnh đới Nguyệt Xu cùng Na Lương đệ. Đới Nguyệt Xu cùng Na Lương đệ cũng chưa đi, bất quá các nàng tặng phân lễ, chỉ có Thái tử phi đã không có chấp hành mệnh lệnh đã ban ra lệnh, cũng không có được đến mời, tóm lại chính là bị làm lơ cái hoàn toàn. Cũng không biết Thái tử phi là nghĩ như thế nào, nàng tại đây nhóm người tìm một vòng Không tìm tới kết độ gì Lương Viện cùng giếng Lương Viện, bắt được Yến Lương Viện, sau đó cho nói khiến trách, phạt nàng sao cung quy. Lại nói tiếp, này vẫn là Yến Lương Viện bị phạt lúc sau lần đầu ra cửa, tuy rằng liền mấy ngày thời gian, nhưng đủ để trở thành Yến Lương Viện như vậy tính tình cao ngạo người một lần hung hăng vào mặt. Đới Nguyệt Xu trong lén lút cũng suy nghĩ, tuy rằng nói Thái tử Phi là lập vi thành công, nhưng nàng xác thật là tìm được rồi nhất không dễ chọc kia một cái. Đừng nhìn giếng Lương Viện muốn hảo thanh danh, thuật nhìn khờ khạo. Dì Lương Viện lại làm việc cao điệu, càng vi lộ ra ngoài, nhưng chỉ có Yến Lương Viện một cái, là nàng cảm thấy phi thường đáng sợ phi thường lợi hại người. Suy nghĩ cái gì? Không có gì. Đới Nguyệt Xu lắt đầu, Tổng không hảo cùng hắn nói, nàng suy đoán Yến Lương Viện sẽ không ăn này buồn mệnh, tuyệt đối sẽ trả thù thái tử phi đi. Vệ Khanh Hành cũng liền thuận miệng vừa hỏi, ngược lại liền hỏi nổi lên nàng mang thai trong lúc tình huống. Hảo đâu, thai miếu xác thật giữa người. Người lời này nhưng ít nói, không biết còn tưởng rằng cái gì đâu. Thiếp thân ăn ngay nói thật sao? Đới Nguyệt Su cùng vệ khanh hành đếm kỹ chính mình ở chân Thái Phi bên kia sinh hoạt, lại trọng điểm đề ra hảo chút chân Thái Phi cùng nàng rất là chiếu cô sự tình. Hắn ngay từ đầu xem thư tín chờ còn không quá tin tưởng, thấy nàng nói được rõ ràng, lúc này mới khẳng định chân Thái Phi xác thật đối nàng không tồi, hai người cảm tình ngoại ý muốn phát triển rất khá, Chân Thái Phi đối nàng trong bụng hai đứa nhỏ cũng phi thường coi trọng. Nga đúng rồi, Điện hạ đới Nguyệt Su phất tay bình lui tả hữu, có cái đồ vật. Đới Nguyệt Xu vội đem cánh hổ chạm ngọc cho hắn, sau đó giảng minh bạch chính mình biết đến trước sau. Vệ khanh hành trừ bỏ ngay từ đầu có chút kinh ngạc, hoàn hồn qua đi liền biết đây là cái gì, chỉ là không thể tưởng được ta A-su còn có như vậy gặp vỡ. Hắn lắc đầu, quả thật là, vệ khanh hành trong lòng càng khái, càng thêm rõ ràng chẳng sợ quá khứ là hắn hoặc là phụ hoàng nhân thủ, chân thái phi đều không nhất định sẽ đem thứ này giao ra đây, lớn hơn nữa có thể là đem thứ này lạn ở trong tay, mang đi lăng mộ trùng. Rốt cuộc này vốn chính là tiên đế đối nàng một phen tình nghĩa cùng che chở tỏ vẻ trí nhất. Nhưng không nghĩ tới, hai người như thế hợp ý, chân thái phi nguyện ý đem đồ vật cho nàng một nữ tử, phàm là đới nguyệt su tàng một chút, nói không chừng thứ này còn có thể vẫn luôn lưu tại nàng trong tay, quay đầu lại chuẩn bị cho nàng hai tử, nhưng nàng sát thật đối hắn không có tư tâm. Ta hiểu được. Hắn ngẩng đầu lên, cho nên bên cạnh ngươi cái kia xa lạ nha hoàn, chính là... Đúng vậy, tề tím chính là... Vệ khanh hành nghĩ nghĩ... Nhận lấy trang ngọc, lại cung năng nói, người này ta muốn trước nhìn xem, đến nỗi cánh hổ hiệu quả, cũng thả chờ ta thử qua lúc sau lại nói, nếu nhưng dùng, quay đầu lại ta sửa sang lại hơn người tay, liền vẫn là để lại cho ngươi. Cũng không cần đới nguyệt su theo bản năng liền tưởng chối tử, nhưng vệ khanh hành khuyên lại nàng. Không có việc gì, bất quá là tiểu trăm người, có thể sử dụng ở trong hoàng cung nhân thủ hẳn là cũng không nhiều lắm, không đáng quá lo lắng. Tê tím. Nô tí ở. Ngươi trước đi theo ta đi. Vệ khanh hành đại không được sự, trên tay có nhiệm vụ liền muốn đi làm, hơn nữa này xác thật là đại sự tình, vì thế vốn dĩ tính toán bồi nàng trò chuyện kế hoạch lập tức sửa lại. Chờ ta xong xuôi sự tình lại qua đây, ngươi không cần chờ ta, không thao cái kia tâm A. Ngươi như thế nào hống tiểu hải tử dương như đối nguyệt su này liền cười, ta mới không đợi ngươi đâu, bảo bảo cũng không đợi ngươi. La là, là là, ta nhất định sớm một chút trở về, tự giác trở về. Vệ khanh hành cười hôn hôn nàng cái chán, phải đi rồi. Đới Nguyệt Xu thực mau liền biết, vệ khanh hành đỉnh đầu là lược hạ không ngừng một việc, hắn thậm chí không phải một người trở về. Thảo Nguyên Tiểu Vương Tử. Là đâu, trong cung đều chuyển khắp. Thô Mai tiến lên đây, Hoàng Úc vẫn giúp nàng xoa ấn chân. Thuần Hy công chúa Tiểu Nhi Tử A. Là gọi là An Hòa. Đúng vậy, đúng là đâu, nghe nói bệ hạ tự mình thấy, còn cứ gọi Hiền Phi nương nương thấy cháu ngoại, cho hắn an bài chuyên môn nơi, hơn nữa đều ở truyền thuyết, về sau hắn liền phải ở tại kinh thành này. A đối Nguyệt Su ngắn ngủi mà lên tiếng, đột nhiên Minh Bạch Hiền Phi lựa chọn, cũng Minh Bạch Thuần hy công chúa y tứ, như là thất bạt vương tử tưởng như vậy tốt đẹp huynh đệ hai cái đồng tâm hiệp lực, nương mẫu thân nhà mẹ để đại ngụy trợ giúp, đoạt lại khả hãn chi vị, thống linh tiên bộ tộc lúc sau lại nhất thống thảo nguyên, như vậy tốt đẹp sự tình nhưng không tồn tại. Hiền Phi hiển nhiên cũng Minh Bạch điểm này, tuy rằng không biết cụ thể trong thư nói gì đó, nhưng kết quả đã thực rõ ràng, Hiền Phi cự tuyệt bọn họ dư thừa nghiệp tưởng, không muốn vì thế nhiều tiêu hao nhân tình. Mà thuần hy công chúa từ bỏ tiểu nhi tử, hoặc là nói cho hắn một cái không giống nhau lộ. Tiểu nhi tử an hòa sẽ làm cùng loại với hạt nhân tồn tại, lưu tại kinh thành sinh hoạt, cũng tốt xấu toàn hắn đối đại ngụy niệm tưởng, đương nhiên về sau cũng chỉ có thể cùng mẫu thân, huynh trưởng chia lìa Thuần hy công chúa sinh thời hơn phân nửa cũng, cũng chưa về đại ngụy, nếu một ngày nào đó thật sự trở về, kia hơn phân nửa là thật lâu thật lâu lúc sau, cuối cùng trở về xem một cái. Nếu nàng thật sự trở thành khả hãn mẹ đẻ, kia nàng cho dù chết cũng chỉ có thể táng ở thảo nguyên thượng, không tồn tại hồn về quê cũ cách nói cùng khả năng. Nhưng tương đối ứng, dựa theo đối nguyệt su lý giải, đại ngụy hoặc là nói thái tử vệ khanh hành bên này, cũng sẽ cho thắt bạt vương tử một ít trợ giúp, hắn muốn những cái đó trợ lực. Thắt bạt vương tử có thể được đến đại ngụy duy trì, như nguyện đi cạnh tranh khả hãn vị trí, khả năng 10 năm sau nội đều sẽ là hắn cùng tân khả hãn chi gian khói thuốc súng 4 phía đối kháng. Có được có mất, có được có mất a cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình cũng đương mâu thân đới Nguyệt Xu lần cảm chua sót đồng thời cũng nhịn không được dâng lên vài phần cảm khái nàng thật sự không hy vọng chính mình có một ngày cũng sẽ gặp phải cùng loại lựa chọn mặc kệ là làm Hiển Phi lập trường vẫn là làm Thuần Hi công chúa lập trường chỉ cần suy nghĩ một chút nàng liền cảm thấy hết sức khó chịu bất đắc dĩ nhất chính là nay Đức Trừng đã là các nàng ở trên vị trí của mình có khả năng đủ làm ra nhất thích hợp nhất tận lực lựa chọn lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt Phàm là có thể có cái càng tốt biện pháp, đều không phải là trước mắt bộ dáng. Nhưng tất cả mọi người tận lực, trong đó duy nhất không biết nội tình mà vô ưu vô lự, mơ hồ chỉ có vui vui vẻ vẻ lại đây an hòa vương tử một người. Không biết có thể hay không phong cái vương gia. Thảo nguyên tới tiểu vương gia. Cũng có khả năng đi. Nếu lưu tại kinh thành nói, hắn cũng sẽ cưới cái kinh thành cô nương đi. Sẽ là công chúa hoặc là quận chúa, huyện chúa sao? Không có thích hợp công chúa ở đi. Vì tử công chúa là còn sót lại một cây độc đinh đi, mới một tuổi nhiều, mặt khác không có công chúa, muốn tìm chỉ có tử tông thất tìm. Phần 113 Tiểu cung nữ nhóm cũng ở nghị luận. Đới Nguyệt Xu cũng không ngăn lại, liền ở một bên nghe các nàng đầy trời phát tán. Chờ vệ khanh hành vào nhà thời điểm, liền nhìn đến nàng tán một đầu xinh đẹp màu đen tóc dài, trên đùi cái thẳng mỏng, cười tủm tỉm mà tựa lưng vào ghế ngồi, nghe tiểu cung nữ nhóm lầm nhầm lầm nhầm nói chuyện. Kêu một đôi sáng sủa nếu sao trời trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu ý cười, anh hồng nhạt đôi môi hơi hơi gợi lên, ánh đèn hạ sườn mặt càng hiện ra vài phần nhu hòa. Cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Một đám người quỳ xuống tới. Khởi đi. Hắn vung tay lên, ngươi không cần đi lên, ta còn có thể thiếu ngươi hành lệ không thành. Bớn cận. Đới Nguyệt Xu chừng hắn liếc mắt một cái, cũng liền thật sự không có đứng lên. Nàng hiện tại bụng không nhỏ, mặc kệ là đứng lên, ngồi xuống vẫn là nằm, đều sẽ chậm tác có đôi khi nếu là làm được quá cấp, liền dễ dàng choáng váng đầu không phục hồi tinh thần lại, muốn hoan tốt nhất một đoạn thời gian, lại còn có dễ dàng rút gân. Thái ý kỳ nói là nàng khí huyết không đủ, hoài hai đứa nhỏ rốt cuộc so một cái vất vả, nàng vốn là không thiếu điểm này dinh dưỡng, nhưng trước mắt bọn họ đã nghĩ đến biện pháp giúp nàng thực bổ, có thể không cần dược vẫn là không cần thuốc bổ hảo, dù sao cũng là dược ba phần độc Ta hôm nay phơi một hồi lâu thái dương đâu, cảm giác hiện tại chân, thân mình vẫn là nóng hổi. Mỗi ngày phao chân. Đối đầu nàng gật gật đầu, phao chân lại ớn ớn huyệt vị, thực thoải mái. Vệ Khanh hành ánh mắt không khỏi dừng ở nàng trên bụng, có tò mò, cũng có lo lắng. Bất quá người sau tàng thật sự thâm, không dám gọi nàng thật sự phát hiện. Từ cảnh như thế nào như vậy Khẩn Trương. Nàng cười tủm tỉm mà kéo qua hắn tay, nhẹ nhàng mà vướt về ở nàng trên bụng, cách hơi mỏng một tầng xiêm y đi, hắn có thể cảm thấy nàng bụng nhỏ độ ấm còn có hô hấp phập phồng. Vệ Khanh hành vì thế càng thêm cẩn thận lên. Này thoạt nhìn thật lớn. Phụt. Đới Nguyệt Xu xem hắn ngốc ngốc, thật sự không nhìn xuống. Hai cái hoa hoa ở bên trong trường đâu, có thể không lớn sao. A vệ khanh hành vẫn là có chút hoảng hốt, giống như nháy mắt liền lớn như vậy, là ta bỏ lỡ không ít, ai. Không cần thở ngắn than dài, phía sau nhật tử còn trường đâu. Đới Nguyệt Xu khuyên hắn, biết hắn là trong lòng có chút ái náy. Là ta không tốt, còn muốn ngươi tới khuyên giải ta. Hắn ôn nhu mà ôm lấy nàng, vui đầu ở nàng bên gái thực cẩn thận cũng không dám đè nặng nàng bụng. Từ cảnh trên người gánh nặng trọng, gánh nặng chính là người trong thiên hạ kỳ vọng cùng tánh mạng, mà ta liền gánh vác hai cái bảo bảo phân lượng, hai người giống nhau lại không giống nhau. Nàng nhẹ nhàng mà vô hàn bối, mọi người tổng không hảo lấy số lượng tới cân nhắc, nhưng này phân tâm tình là tương tự, chúng ta cho nhau dựa vào cho nhau làm bạn, cùng nhau gánh vác, không hảo sao? Ngươi nói đúng hắn hôn hôn nàng bên gái, lại hôn hôn nàng vành thai cùng nhị sau tiểu chí địa phương, chúng ta là cùng nhau. Bất quá lúc sau điện hạ cần phải cùng ta cùng nhau dưỡng thân mình. Chờ vệ khanh hành phục hồi tinh thần lại, đới nguyệt su tỏ vẻ, nhìn liền gầy nhưng rắn chắc. Cũng không có nhẹ nhiều ít. Vệ khanh hành phản bác, nhưng không có cự tuyệt nàng đề nghị, quay đầu lại chúng ta một đạo dưỡng, một đạo dùng những cái đó không mùi vị đổ vật. Hai người đồng thời cười. Hiện nhiên, vệ khanh hành rất rõ ràng thái y y viện làm ra tới những cái đó khỏe mạnh ẩm thực là cỡ nào không thể ăn, tuy rằng hiệu quả thực hảo. Nhưng hiển nhiên cho dù là có khả năng đầu bếp, bị đám kia thái y hạn chế, cũng không nhất định có thể phát huy hảo. thái y từ ngọ độ, hàm độ, nước tương trở gia vị dùng lượng, còn có ru mệ phân lượng trở, các mặt đều sẽ hạn chế. Một đạo đồ ăn không cho phép trọng du chính là không cho phép, nhưng có chút không cần nhiều du là làm không thể ăn, cho nên nói cuối cùng ra tới thành phẩm. Có hương vị không tồi, nhưng có sắc thật liền rất giống nhau, đương nhiên sẽ không đến đặc biệt khó ăn trình độ, chỉ là so sánh với thiếu vải phần tư vị. Nhưng vì dinh dưỡng, đới nguyệt su giống nhau đều sẽ mỗi dạng ăn một chút, chẳng sợ thiêu đến bởi vì các loại nguyên nhân kém cỏi một ít, nàng đều sẽ vì chính mình cùng bảo bảo ăn xong đi. So sánh mà nói, vệ khanh hành loại này kém ăn người, đương nhiên liền càng không thói quen. Hơn nữa hắn là ăn quán trong cung các loại tinh vi mị thực người, không giống như là đới nguyệt su ở trong nhà còn dùng chính là thiên hướng bình thường thanh liêu kê bộ. Bất quá hiện tại vệ khanh hành đi ra ngoài rèn luyện vài lần, cũng ăn không nhỏ đau khổ. Đương nhiên đã không có đã từng cái loại này chú ý, ít nhất sẽ phân tình huống có thể nhẫn mại. Hai người cho nhau rủ, đến lúc đó đó là cùng nhau dùng bữa thực bổ dưỡng. Lên giường, vệ khanh hành vẫn lôi kéo tay nàng nói chuyện, đới nguyệt su bình thường nên ngủ, nhưng hôm nay thấy hắn, như thế nào cũng xem không đủ, tinh thần đầu ngoài ý muốn hảo. Vệ khanh hành cũng hưng phấn lại cao hứng, hai người liền tiếp tục nói chuyện. Nói nói, không khỏi liền nhắc tới an hòa vương tử. Bậy hạ nhưng có nói như thế nào an bài. Người cũng tò mò. Nô, no, Hiền Phi nương nương là người tốt, đối nguyệt su tránh mà không đáp, vệ khanh hành liền minh bạch. Biết đến, Hiền Phi lần này cũng coi như là vệ khanh hành thở dài, ngược lại liền nói, An Hòa là cái tính tình rực rỡ người, cũng không nghĩ tới thuần hy công chúa đem hắn dưỡng thành như vậy, so sánh với mà nói, hắn ca ca thất bạn chính là tâm tư thâm trầm rất nhiều, ở thảo nguyên thời điểm có hắn mẫu thân cùng trưởng huynh che chở, ta nếu đem người đưa tới kinh thành, cũng sẽ tự dựa theo lúc trước cùng thuần hy công chúa nói như vậy. Nhiều chiếu cố hắn vài phần, cũng coi như là ta tiểu. Cháu ngoại. Như vậy, có vệ khanh hành lời này ở, đới Nguyệt Xu liền biết An Hòa Nhật Tử sẽ không quá đến quá kém. Trong cung đầu có hiền phi chiếu cố, bên ngoài còn có vệ khanh hành ở, An Hòa chỉ cần không phải phi dương ương ngạnh tính tình, hơi chút hiểu chuyện lý một chút, hẳn là là có thể làm thảo hỉ lại nhiệt tay tiểu vương tử. Tức vị nói, hẳn là sẽ cho cái vương ra. Vệ khanh hành trần chờ một chút, hiền phi lần này thái độ thực kiên định cũng coi như là xuất huyết nhiều, phụ hoàng đó là xem ở nàng cùng thuần hi công chúa phân thượng cũng sẽ không bạc đại an hòa, nhưng vương gia chi vị không nhất định hiện tại cho hắn, rốt cuộc hắn tuổi tác còn nhỏ, phỏng chừng sẽ trước cấp cái tiểu hầu gia vị trí, hoặc là cấp cái vương phủ thế tử vị trí, trở thành gia lại đem vương gia vị trí cho hắn. ở kinh thành thành gia đới nguyệt Xu kinh ngạc, vệ khanh hành tay đặt ở nàng bụng nhỏ thượng, nhẹ nhàng mà vươn ve, phảng phất là sờ không đủ kia non miệng ra thịt cùng phình phình bụng nhỏ giống nhau. đúng vậy. Phương diện này liền cấp hiển phi đi nhọc lòng đi, nghĩ đến nàng cũng thực nguyện ý. Sẽ tuyển nhà ai? Đới Nguyệt Xu cũng tò mò. Này ngươi cũng cảm thấy hương thú. Vệ khanh hành kinh ngạc, ngay sau đó phát hiện nàng không có mặt khác tâm tư, chính là đơn thuần ở tò mò, hắn trong đầu thực mau qua một bên, cuối cùng nói, ta cảm thấy không quá có thể là tông thất, nhưng thuần thần. Quá giống nhau nhân ra quản không được, an hòa tính tình cũng tương đối đặc biệt, ra thế hiển hách không nhất định hiếm lạ, hơn nữa hiển phi khả năng sẽ kiêng rẻ. Tóm lại sẽ không tìm thế ra. Như vậy xem còn không tốt lắm tuyển. Bất quá mới 12 tuổi. Đúng vậy, còn sớm đâu. Bất quá trong cung quay đầu lại khả năng sẽ làm cái yến hội, hoan nghênh an hòa đã đến, đến lúc đó ngươi cũng không cần đi thấu cái kia náo nhiệt, liền ngốc tại trong viện nghỉ ngơi đi. Hảo. Vệ Khanh hành bị nàng như vậy vừa nói, thật đúng là thao nổi lên tâm, bắt đầu ở trong đầu tính toán nhà ai có cô nương có thích hợp, kết quả vừa chuyển đầu, phát hiện hắn tiểu lương viện đã bất tri bất giác ngủ rồi. Ngủ ngon, ta Asu. Hắn lặng yên cười, ôn nhu mà hôn hôn nàng sợi tóc, nhẹ nhàng mà thế nàng ổn định nằm nghiêng tư thế, cái hảo chăn, chính mình mới ôm nàng ngủ. Bên ngoài từ hữu đức cùng canh gác thiến sắc nghe bên trong không có tiếng vang, lúc này mới đem bên ngoài mấy cái đèn tắt, gọi người phóng nhẹ lui tới bước chân, chính mình tắt tìm cái có thể ngồi mà, tiếp tục canh gác. Bọn họ loại này cấp bậc, chỉ thủ nửa đêm liền không sai biệt lắm, dư lại lúc sau sẽ có tiểu cung nữ tới thay phiên, thế một đoạn thời gian làm cho bọn họ cũng hảo ngắn ngủi mà mị một hồi, chờ sáng sớm thời điểm lại đổi về tới. Từ bọn họ phụng dưỡng chủ tử rửa mặt thay quần áo chờ. Mép giường người đã trở lại, hai người trong lòng đều rơi xuống thật chỗ. Hương Khánh Cung người làm việc thoạt nhìn cũng càng nhanh nhẹn, rõ ràng là người tâm phúc trở về, một chút định rồi mọi người tâm nên đánh lên tinh thần cũng đều tỉnh lại đi lên. Đới Nguyệt Xu tỉnh lại thời điểm, liền nghe thấy vệ khanh hành ở nơi đó nhỏ giọng nói chuyện, nàng là ngạnh nhẹ tỉnh, vội gọi người tới nâng nàng đi như xí. Lúc sau kể xong ý đi mới cảm thấy thoải mái. Ai, chính là điểm này không tốt. Nàng trong lòng thở dài. Nương nương cũng không thể ngại phiên thoái. tô mai nhỏ giọng mà vui đùa. Nay còn mấy tháng đâu, phía sau phòng trừng nửa đêm đều lên lên. đối Nguyệt Xu buồn dầu mà xoa xoa giữa mày. Nô tỳ chờ nhất định tiểu tâm hầu hạ. Ai, ta lại không phải nhắc nhở các ngươi cái này. Đối với các ngươi ta còn là thực yên tâm. Tạ chủ tử. Tỉnh. Vệ Khanh Hành tiến bảo. Trên mặt mang theo nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, tỉnh. Nàng gật gật đầu. Ta cho người mang theo rất nhiều lễ vật, muốn hay không đến xem. Kia chờ ta rửa mặt hảo, thay đổi quần áo trước. Vệ khanh hành nói rất nhiều, kia thật là một chút không trộn lẫn hơi nước. Mười mấy cái dương đồ vật, liền lớn như vậy đỉnh đặc mà đôi ở nơi đó. Nếu không phải đới Nguyệt Xu từ Mai Viện đổi tới rồi tích phương viên, nàng thật đúng là không có địa phương phóng. Nàng thậm chí hoài nghi này, một đại mục đích là vì phương tiện vệ khanh hành cho nàng giả dạng nhà ở, đôi đồ vật. Này mấy cái dương đều là gia liêu, đều là xử lý quá. Biết nàng mang thai đối hương vị mất cảm, hắn đưa tới tất cả đều là trải qua cẩn thận xử lý nguyên liệu, Đới nguyện xu qua loa xem một cái, liền phát hiện vài đại khối cực đứng đầu thảo ra. Còn có, này đó là một ít thảo nguyên kia lưu hành thảo dược, này mấy thứ có thể phóng thật lâu, lưu trữ cho ngươi áp đáy hòm hoặc là tặng người. Nơi đó lưu hành châu nấu. Nhưng giá hàng có thể so chúng ta nơi này tiện nghi, ta còn mua sắm không ít ngựa, cho ngươi cùng hài tử đều chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi cưới ngựa. Ngươi xem, ta liền biết ngươi thích cái này, đây là bên kia lưu hành ăn mặc, thảo nguyên người cưới ngựa giống nhau xuyên cái này. chương 89 Lần thứ 3 Giám Quốc Đảo mắt liền tới rồi tháng 4 trung tuần, lục ý giặt rào, trong cung trong ngoài sinh cơ bừng bừng. Đường kim bởi vì thân thể nguyên nhân, lại một lần cho thái tử vệ khanh hành Giám Quốc quên to. Thái tử lần thứ ba giáng quốc, triều dã trong ngoài thanh âm đều thiếu không ít. Ngũ hoàng tử cũng thay đổi cái chức vị chính thức bắt đầu ban sai. Nếu không này một bộ đồ vật vẫn là tuyển nguyên bản dáng vẻ kia đi. Không biết vệ khanh hành là từ đâu rút ra công phu, nhưng ở đới nguyệt Xu hưng thu dân chào bố trí sản thất cùng tương lai cấp hai cái tiểu hài tử trụ phòng nhỏ thời điểm. Vệ khanh hành nhất quán phi thường có tham dự cảm, thực tích cực mà cho nàng quấy rối. Ta hảo điện hạ, ta cảm thấy hiện tại tuyển gia tới khá tốt, ta liền không cần đổi đa dạng đi. Đới Nguyệt Su đợi eo, bụng có chút rõ ràng, tự nhiên mà cố lấy thật lớn một cái độ cung, vệ khanh hành thấy liền tổng hội dâng lên rất nhiều lo lắng, lại mạnh mẽ kiểm chế đi xuống. Thiên đã dần dần nhiệt đi lên, bất quá hiện tại tình huống còn hảo, không cần băng buồn một loại, nhà ở bảo chi mở cửa sổ thông gió, liền cây quạt đều có thể không cần đánh, nhật tử còn tính hảo quá. Nhưng bất hạnh, đới Nguyệt Su mơ hồ muốn ở mùa hè thời điểm sinh sản, liền tính không phải đại mùa hè thời điểm. Lúc sau làm ở cứ khẳng định cũng không tránh được tra tấn, phiền thoái nhất chính là nàng sinh hai cái, khẳng định là phải làm đủ tháng, mấy tháng che ở trong phòng, nàng cảm thấy chính mình rôn đều có thể sinh một thân. Giống nhau thai phụ sinh sản sau ở cứ ở một tháng tả hưu, nhiều nhất kéo dài vừa đến hai chu cụ thể có phụ khoa đại phu nhìn tình huống. Nhưng giống đối nguyệt su loại này, không có gì bất ngờ xảy ra muốn ngồi đầy hai tháng, tất yếu còn sẽ lại quan sát nửa tháng tả hưu. Đối nguyệt su ngấm lại liền trước mắt biến thành màu đen. Cảm giác chính mình có thể vẫn luôn chỉnh đến siêu. Nhưng cũng không có cách nào, vì thân thể của mình khỏe mạnh, nàng cần thiết tiếp thu, chỉ có thể ở hiện tại còn chuẩn bị trong lúc, từ những mặt khác tìm chiêu số miêu bổ, làm chính mình nhẹ nhàng một chút. Không riêng gì nàng chính mình ở nỗ lực, vệ khanh hành cũng ở giúp đỡ nàng nghĩ cách. Phần 114 Chủ yếu vấn đề chính là mùa hè nhiệt, nhưng tầm thường lại không cho phép thông gió dùng băng, sợ bên ngoài tà khí xâm lấn linh tinh, cho nên đối nguyệt su ở cùng nữ y hề thương lượng. Xem có thể hay không đi một chút chiêu số, giúp nàng tìm cái khỏe mạnh lại châm trước biện pháp, mà vệ khanh hành tắt tính toán trực tiếp sửa nhà ở. Tỷ như thường thấy, mở rộng nhà ở diện tích, sau đó sửa sửa bố cục, từ thẳng ống ống một đại gian nhà ở, đến khai cái khúc chiết cách gian linh tinh, sau đó không khai đại môn, khai cách gian cửa phòng, hai bên liên thông tới thông gió linh tinh. Cùng loại ý nghĩ, hắn suy nghĩ không ít, thật đúng là khiến cho hắn cân nhắc ra một cái thai ý hề miễn cưỡng chịu gật đầu biện pháp. Bất quá đối Nguyệt Xu cũng hoài nghi, kỳ thật khả năng chênh lệch không có như vậy đại, chỉ là Vệ Khanh Hành đem người ta nói phiền, làm cho bọn họ thấy hắn là nhất định phải lăn lộn quyết tâm, cho nên dứt khoát liền gật đầu. Nàng chính mình cũng hỏi không ít sinh dục quá phụ nhân, cuối cùng chỉ phẩm ra tới một đạo lý. Này đó hẳn là đều chỉ có thể xem như vấn đề nhỏ, đại sinh tử xem vẫn là ở sinh hài tử chuyện này bản thân thượng, như là cái gì xuất huyết nhiều, khó sinh linh tinh, mới là chân chính muốn mệnh. Mà ở cứ một ít chi tiết Kỳ thật ảnh hưởng chính là kế tiếp, khả năng lưu lại di chứng một loại, nhưng đầu to di chứng hẳn là cũng vẫn cứ là sinh sản lưu lại, như là cái gì chúng gió thổi nhiều mang đến đau nửa đầu chờ vấn đề. Thái Y cũng không thể cấp ra khẳng định đáp án là nhà ở để thở dẫn tới tà khí nhập thể mang đến, bọn họ cũng lộng không rõ là ngẫu nhiên một vài thứ, vẫn là vẫn luôn trúng gió, mới có thể dẫn tới như vậy kết quả. Việc này thật là thực xem vật khí, thực phân người. đối nguyệt su tâm thái đảo cũng bình thường ngược lại là vệ khanh hành ở biết này đó lúc sau, càng thêm khẩn trưng lên. Hắn thực không thích loại này, không chuẩn xác yêu cầu đánh cuộc sát xuất đoán khả năng tính sự tình, hắn biết chính mình may mắn, sinh ra không bao lâu đã bị lập vì thái tử, nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình thật sự như vậy vẫn may, hắn phạm là vẫn may, liền sẽ không mẹ đẻ mất sớm. Nhưng cố tình, bên người hắn có thể hỏi đến tất cả mọi người nói, nữ nhân sinh hài tử chính là quá quỷ môn quan, từ xưa đến nay như thế, mọi người đều là như thế này vân vân. Vệ Khanh Hành nói không nên lời khác, bất công kia cổ tức giận càng trọng. Tính tính, giỏi về phụ khoa thái y Y Y vốn là không nhiều lắm, mấy cái hậu cung nơi này, nữ Y Y cũng chỉ có thể đánh trợ thủ, thế gian này không biết rõ ràng sự tình nhưng quá nhiều. Ai? Vệ Khanh Hành trên tay quyển sách vung, cuối cùng tới một câu, nếu không vẫn là đổi cái hoa văn đi, ta cảm thấy cái này không đủ cắt lợi, không bằng rơi văn tới hảo, cắt tinh cao chiếu bảo hộ con của chúng ta. Đối Nguyệt trầm mặc một hồi, thế lăn lộn hạ nhân nói thanh tội mới gật đầu, "Hào đi, từ điện hạ." Vệ Khanh Hành vì thế làm người một lần nữa đem dọn đi vào mới đánh tốt tiểu kiện ra cụ dịch đi ra ngoài, sau đó đổi một khác bộ tổ. Đây là bọn họ chuyên môn vì con vua chuẩn bị, cấp tiểu hài tử dùng này đó, không ít đều riêng rút nhỏ kích cỡ, nên ma góc tù địa phương tuyệt đối là mài rũa đến mượt mà thỏa đáng. Đới Nguyệt Xu vốn định nếu là đem những cái đó ra cụ có lăng có giác địa phương bao lên thì tốt rồi, kết quả Vệ Khanh Hành cảm thấy không mỹ quan, không cần tỉnh cái kia sự tình thế nào cũng phải làm người một lần nữa chuẩn bị. Cũng may trong cung đầu vì tiểu con vua sinh ra, cũng vẫn luôn ở làm chuẩn bị, thái tử nhắc tới ra tới, bọn họ này liền đuổi kịp. Cũng là năm đó đương kim chiếu cố thái tử mang ở Cản thanh cung chiếu cố, có không ít cựu lệ ở, trước kia đương kim sủng ái thái tử so hiện tại còn gì, đặc biệt khi đó hắn vẫn là cái một tuổi nhiều tiểu gia nhi, đặc biệt tiểu quý, cho nên Cản Thành cung bên kia liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật, hiện giờ chiếu cái này cựu lệ chuẩn bị này đầu cũng không tính kém. Rốt cuộc thái tử này quy mau tính tỉnh, mơ hồ cũng là tập thừa tự hắn phụ hoàng, phụ tử hai cái là giống nhau. Điện hạ tiền viện thái giám lại đây thỉnh cái an, vẻ mặt khó xử. Điện hạ mau đi làm chính sự đi, nơi này có ta nhìn đâu, vừa lúc ta hôm nay thái dương còn không có phơi đủ, liền ngồi ở trong sân xem bọn họ đùa nghịch. Vệ khanh hành lập tức như mày, hôm nay ngày lại đâu, ngươi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, nên bung dù bung rủ. Lại nói bọn họ lui tới dọn đồ vật, tiếng vang như vậy đại không có việc gì không có việc gì. Đới Nguyệt Xu vội vàng nói, ta còn không có mảnh mai đến cái kia trình độ đâu, hơn nữa này còn cách thật dài một khoảng cách, các cung nhân làm việc đều tiểu tâm đâu, sẽ không làm ra lớn tiếng vang dọa đến ta. Mắt thấy đới Nguyệt Xu muốn đứng lên thuốc giục hắn, vệ khanh hành nào dám làm nàng đỉnh bụng loạn lăn lột, lập tức đè lại hắn, lại lệnh giọng phân phó vài câu, lúc này mới đi xử lý bị hắn đặt đến một bên lớn nhỏ công việc. Nương nương, thiến sắc lại đây, vẻ mặt thân bí. sự tình gì? Nàng ngồi ở chỗ kia, từ nàng hầu hạ, ăn hai viên mới tẩy hảo lột hảo vi đến miệng nàng biên quả nho. Nay hạ nhiệt đầu muốn tới, mấy ngày nữa trong cung nên dùng băng, đương kim thân thể không khỏe, càng thêm không kiên nhẫn nhiệt, chỉ sợ muốn đi trong vườn tránh nóng. Ngươi lại là từ nơi nào nghe tới? Đới Nguyệt Xu kinh ngạc. Thượng thực cục bên kia ở chuẩn bị đồ vật, bệ hạ đi ra ngoài, nghi thức sớm muốn chuẩn bị. Sa mơ hồ cũng không có phương tiện đi, gần chỗ kinh thành phụ cận mấy chỗ trang viên đới Nguyệt Xu lược một tư sấn kia phòng trừng liền lại là cẩm tú viên. Đương Kim muốn đi tránh nóng, giám quốc quyền lực đã cho thái tử, kia phòng trừng vệ khanh hành cũng liền sẽ không theo đi vườn, chỉ biết lưu lại nơi này. Cũng không biết đương Kim tính toán mang người nào cùng nhau đi nơi đó, nghĩ đến thảo nguyên tới an hòa tiểu vương tử định có thể có vị trí, hậu cung các nương nương hẳn là cũng sẽ nỗ nỗ lực. Thật sự là ở tử cấm thành sinh hoạt thực buồn vẻ. Đới Nguyệt Xu nếu không phải dưỡng thai, cũng sẽ động tâm tư nghĩ ra đi chơi. Bất quá nàng lúc này đi ra ngoài khi trường có thể so qua đi đều phải nhiều. Vốn tưởng rằng gả cho người liền khó có đi ra ngoài cơ hội, nhiều nhất chính là ở kinh thành nội hành tẩu một vài, kết quả không ngờ, nàng vận khí như vậy hảo. Mới mấy tháng liền chạy tới Hồng Hà Châu, đại trưởng một phen kiến thức, theo sau không có bao lâu lại đi thái miếu tu dưỡng thể sắc và tinh thần. Trước sau một năm không đến thời gian, nàng thế nhưng đã chạy hảo chút địa phương, so nàng mười mấy năm đi ra ngoài chơi qua thời gian thêm lên đều phải khoa trường chạy trốn địa phương cũng đủ xa, cũng không phải là nghẹn ở kinh thành có thể so. Nàng trước kia cũng liền nhiều lắm đến An Dương Châu nhìn vài lần, cũng liền một hai tháng, vẫn là đến thấu vận khí tốt làm tổ phụ mẫu mang theo thời điểm, tổng cộng cũng liền một hai lần cơ hội, vẫn là khi còn nhỏ ký ức đều mơ hổ dưới tình huống. Như vậy xem, vệ khanh hành sắc thật đối nàng rất là khoan dung, nàng nào còn giống cái thâm cung phi tần A, tuy rằng nói nàng hiện tại cũng không ngao đến cái kia cấp bậc, Đới Nguyệt Xu liền ngồi dưới tảng cây dâm mát địa phương phơi nắng, một đầu tóc dài dối tung, đôi tóc theo gió khẽ nhúc nhích, ngẫu nhiên trên người ngọc đội cùng vật phẩm trang sức hoặc là trên đầu tua nhẹ nhàng mà chạm vào ở bên nhau, phát ra giòn nộn tiếng vang. Một cây cành lá cũng không xun xuê đến khoa trường, chỉ có thể nói là cây lớn lên không tồi tân cây giống, nhập nhèm ánh mặt trời từ lá cây chi gian tới xuống tới, dừng ở nàng trên da thịt, mang đến phá lệ ấm áp tư vị. Mắt thấy không sai biệt lắm, nàng mới về phong tử. Lại phân phó Tô Mai lại nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm phòng sinh cùng con vua phòng nhỏ bên kia, phòng sinh còn ở cải tạo, con vua phòng nhỏ còn lại là bên trong bảy biện gia cụ thay đổi một bộ lại một bộ. Bởi vì đều rất quan trọng, sợ có người mượn cơ hội chọc kẹo, không chỉ có là muốn đáng tin cậy tâm phúc nhìn, tỉ như thường xuyên chính là Tô Mai ở nhìn chằm chằm, còn phải có người trước sau vẫn luôn đi kiểm tra, chuyện này là tề tím ở lộn. Tề tím cùng tay nàng hạ đều được vệ khanh hành tán thành, khảo nghiệm qua trung tâm Các nàng cũng xác thật tán thành cánh hổ hiệu lệnh, hoặc là nói chỉ tán thành cánh hổ. Hiện giờ đồ vật còn ở vệ khanh hành nơi đó, hắn còn muốn đi kiểm nghiệm nguyên bản lưu tại kinh thành một ít nhân thủ, mặt khắc nhưng thật ra đã trả lại cho đới Nguyệt Xu, còn bí mật mang theo một ít nhân thủ của hắn, tả hữu chính là một cái ý tứ, tưởng đem nàng kín mít hộ lên. Nương nương, thái tử phi bên kia lại tặng đồ vật tới. Nhớ kỹ, tôn nhà kho, chờ về sau còn bái. Hảo! Nương nương, gì lương viện cũng tặng đồ vật ấy. Là kim sức đồ trang sức, như là cấp tiểu hài tử dùng, giếng lương viện tặng phúc tiền triều đại gia tranh chữ, nói là cho con đua. Ai, nàng hai cũng thật tình, bất quá ta đoán là yến lương viện cấp gia chủ ý, nàng luôn là giấu ở phía sau. Cũng cùng nhau phóng tới nhà kho đi, nhớ rõ trước kiểm tra một chút. Nô tỉ tỉnh, nhất định cẩn thận. Hiện giờ, đới Nguyệt Xu cùng Thái tử Phi bên này bảo trì một cái nước giếng không phạm nước sông Trạng Thái. Càng chuẩn xác nói là, Thái tử Phi cùng mặt khác thị thiếp còn tại tranh đấu ai đều biết thái tử không đem quản gia quyền lực toàn cho thái tử phi, đừng nói tiền viện, thái tử phi liền hậu viện cũng chưa quản kín mít, mà trước mắt nhất được sủng ái đái lương viện chính mang hai, như thế nào đều không thể sờ chạm những cái đó chuyện phiền toái tình đi nhọc lòng, cũng liền các nàng hai bên tranh đấu đến tàn nhẫn. Các nàng vốn là tưởng tranh thủ đối Nguyệt Xu bên này duy trì, nhưng đối Nguyệt su không nghĩ dính, hơn nữa phía trước chạy đi tu dưỡng, lại trở về lúc sau, ngược lại trở thành kẻ thứ ba. Hai bên đối nàng thái độ đều là không đắc tội. Nhưng nàng cũng không thể đầu nhập vào mặt khác là được. Đới Nguyệt Xu cũng không biết các nàng nơi nào tới tốt như vậy tinh thần, cả ngày cho nhau lan lộn, nhưng chỉ cần không tìm đến nàng trên đầu tới, nàng liền không sao cả, dù sao sự tình đều có vệ khanh hành giúp nàng chống đỡ, là hắn âm thầm dẫn đường cục diện, hắn đến chính mình kết thúc cùng khống chế. Tới rồi thời gian, đới Nguyệt Xu như thường trước bắt đầu dùng nữa, mới ăn một ngụm liền rác ra bất đồng tới. Hôm nay thay đổi cái đầu bếp. Đúng vậy. Thiến sát nhỏ giọng nói cho nàng. Hôm nay cấp nương nương làm này nói đồ ăn chính là thượng thực cục tư lịch giá nhất, trình độ tối cao đường hồng cô cô. Ân Đới Nguyệt Xu quả nhiên tò mò. Thượng thực cục chỉ để lại mấy cái lao thành tinh cô cô, làm nữ đầu bếp, các nàng cũng đều là có chút ít bản lĩnh, không nói đến thượng thực cục người qua lại thay đổi nhiều ít luôn, các nàng sừng sững không ngã, chính là có điểm đồ vật ở. Đường hồng cô cô chính là một trong số đó, hiện giờ đã mau 50 tuổi, nhưng thân thể kiện thạc đội ở bình thường đều là thuộc hạ hầu hạ nàng hiếu kính nàng, nàng cũng rất ít tự mình động thủ, thường thường là chỉ đạo chiếm đa số. Đường hồng cô cô nhìn không phải thượng thực cục vị trí tối cao, nhưng trên thực tế rất có hy vọng, cơ hồ mỗi cái đều chịu quá nàng chỉ điểm, cũng không thế nào tàng tư, đặc biệt sẽ không chọc ghẹo mới tới tiểu cung nữ, nên dạy dỗ liền dạy dỗ, có thể nói đều là nàng đồ tử đồ tôn. Nghe nhưng thật ra cái tốt nàng cười, kia nàng sở cầu chuyện gì? Thiến sắc cũng cười, nói thẳng. Quả nhiên không thể gạt được nương nương, này không phải đường kim tính toán đi vườn sao. Đới Nguyệt Xu nheo nheo mắt. Tuy rằng đường kim, quý phi bọn người không cần thượng thực cục tay nghề, nhưng phía trên người đi ra ngoài, vẫn cứ sẽ mang theo thượng thực cục người đi, chẳng qua dùng đều là bọn thái giám hầu hạ. Thượng thực cục lợi hại người, lại có bản lĩnh, cũng cũng chỉ có thể hầu hạ cái tiểu phi tần, mà đường hồng cô cô một phép tuổi, tuy rằng nói còn lấy đến động nồi, nhưng giống như vậy, giống nhau đi vườn lình tinh địa phương, đặc biệt trụ thời gian lâu rồi liền không dễ dàng đã trở lại. Đới Nguyệt Xu còn không có trụ quá vườn, không biết cửa này nói, nghe thiến sắc vừa nói mới hiểu được, nguyên lai like như là thượng 50 tuổi cung nữ thái giám, đi vườn chờ chỗ, liền có khả năng cũng chưa về, về sau chỉ có thể ở trong vườn dưỡng lao. Nói đến cũng là cho bọn họ một cái hảo nơi đi, nhưng trên thực tế trong cung người mặc kệ già trẻ, phần lớn là không muốn lưu tại không có chủ tử ở vườn, không có chủ tự ở, trong vườn liền không có sức sống kính, cũng không có gì nước luộc như vớt trừ bỏ thanh nhàn tự tại, ước chừng cũng không có gì. Nhưng thái giám cung nữ bản thân liền không chỗ nào dựa vào, như là thượng thực cục quá khứ, bản thân cũng không chiếm được thưởng thức hoặc là có cái gì hảo tiền đồ, hầu hạ không đến địa vị cao phi tần hoặc là hoàng đế, liền từ nhỏ phi tần nơi đó lấy điểm tiểu tiền thưởng, lao lực còn không đáng, còn không bằng lưu tại trong cung. Đường hồng cô cô chính là đoán trước tới rồi điểm này, tự thượng 50 bắt đầu, liền không có ra bên ngoài lao lực quá. Chiếu ngươi nói như vậy, nàng đều có con đường của mình tử. Như thế nào liền yêu cầu đến ta nơi này? Nương nương nơi này hiện giờ nhưng đứng đầu. Thiến sắc nhỏ rộng mà đưa lỗ thay, nô tỳ xem, đây là đường hồng cô cô mang theo một cung thượng thực cục có tài cán đầu bếp đầu tới rồi chủ tử này đâu. Các ngươi quan trên không ý tưởng, kia nhưng không giống nhau. Thiến sắc nói, quản sự nữ quan cô cô là vì đương kim làm việc, không tồn tại đầu nhập vào không đầu nhập vào, nhưng là phía dưới người. Đới Nguyệt Xu hơi suy tư, liền minh bạch. Kỳ thật là cam chịu. Cũng không xem như đầu nhập vào, chính là bãi cái sân môn, tưởng đem chiêu số kết ổn một chút, còn muốn nhìn ở ta trong bụng tiểu con vua phân thượng. Thiến sắc liền ngượng ngùng mà cười cười, không dối gạt chủ tử, là cái dạng này, nô tỳ hiện giờ một lòng phụng dưỡng nương nương, nhưng thời trước bạn cũ cũng không hảo toàn chặt đứt đi. Bất quá nô tỳ này sáng sớm liền nói hảo, cũng liền nhắc tới, trước sau tự cùng chủ tử nói được rõ ràng, không dám có phần hào dấu dếm, đến nỗi kết quả là mặc kệ, tốt xấu các nàng đều chịu. Phần 115 món này ngươi kia cô cô dụng tâm tới Nguyệt Xu điểm điểm mới vừa rồi nếm kia nói giống nhau là thái y quy định dùng liêu xứng đồ ăn nhưng làm ra tới liền không thể so nguyên lai like không mùi vị này phân cân nhắc tâm tư không biết hoa giải hơn thời gian khẳng định là dùng đại sức mạnh thượng thiện dám thế đại thượng thực cục nhớ tới phụ nguyên liền lấy thiến sắc đi rồi nàng nơi này thái tử thị thiếp chiêu số hiện giờ nhìn nàng hoài hai cái con vua còn có sùng ái trong người về sau còn trưởng cho nên liền tính toán trước kia nỗ lực Đới Nguyệt Xu cũng xác thật không có cự tuyệt, bọn họ là sớm nhất tuyển nàng bên này, nàng hài tử về sau phỏng trừng cũng sẽ đi theo nàng ăn dùng thói quen thượng thực cục đồ vật. Như vậy thượng thực cục mới có lên cơ hội, nàng càng tán thành tam phương thế chân và cục diện, cùng vệ khanh hành đề ra hắn quả nhiên cũng không có cự tuyệt. Đồng ý bái, không tính cái gì đại sự tình. Vệ khanh hành cũng không thèm để ý, phù hoàng không yêu dùng thượng thực cục người, các nàng đầu ngươi nơi này chiêu số, làm được đồ vật có thể làm người thích, cũng là các nàng bản lĩnh. Nếu luồn túi ra tới chiêu số, không cần phải cố tình cự tuyệt, phạm sai lầm là giống nhau muốn phạt, tiêu đường hồng cô cô liền lưu chữ hầu hạ ngươi đi, nhìn xem nàng có bản lĩnh hay không cho người hầu hạ ở cứ từ từ. Ở cứ cơm cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện tại bọn họ cũng đã ở suy tính. Hai người vì có thể làm nàng lúc sau nhật tử quá đến thoải mái một chút, có thể nói là suy nghĩ rất nhiều, bất quá thi đồ ăn không phải nàng, đại bộ phận thời điểm là bên người nàng nha hoàn. Còn có ngẫu nhiên vệ khanh hành cũng sẽ đến hai khẩu, liền như vậy một ngụm cá trích canh khiến cho hắn đối nàng lộ ra đồng tình chi sắc Phụ nhân sinh sản, quả thực không dễ. Đới Nguyệt Xu cưỡng bách chính mình không đi tự hỏi đó là cỡ nào không hợp ăn uống, mới có thể làm vệ khanh hành một chút nói ra loại này cảm khái. Nga đúng rồi, cùng ngươi nói một việc. Cái gì? Xem hắn thần sắc đột nhiên như vậy nghiêm túc, đới Nguyệt Xu trong lòng một đột, cũng đi theo buông xuống dùng đầu ngọc thịa, cũng may đã không sai biệt lắm ăn no có thể nói đứng đắn sự. Ngươi ước chừng là không biết, nhưng là hắn dối dám một chút, vẫn là nói ra khẩu, chuyển vận sử phu nhân giang phu nhân ở một tháng trung tuần thời điểm liền qua đời. A đối nguyệt su mở mịt mà chớp chớp mắt, phản ứng lại đây lúc sau, trong lòng một chút liền rơi xuống. Ta mới vừa dám quốc sao, trong khoảng thời gian này còn ở sửa sang lại tích lũy xuống dưới một ít không tính đặc biệt đại sự tình tấu trương, mới phiền tới rồi giang ra cái kia đăng báo về quê. Thế tử qua đời, chuyển vận sử tự nhiên chỉ có thể đoàn về hưu Chờ giữ đạo hiếu thời gian qua, lại trở về. Như, như thế nào nói? đối Nguyệt Xu vẫn là cảm thấy có chút đột nhiên, không biết có phải hay không mang thai tình cảm dư thừa Rõ ràng Lý Trí Thượng biết giang phu nhân bản thân sống không lâu, nhưng nước mắt một chút liền hạ xuống, cùng chặt đứt tuyến chân châu dường như. Ai, đừng khóc vệ khanh hành vội phủ mặt nàng hướng nàng, ta liền biết ngươi không đành lòng, ta mới không. Ai, nay vừa khóc chính là một chén trà nhỏ công phu, hơn nửa ngày mới bừng tỉnh. Vệ khanh hành vội vàng đem trước sau nói cho nàng. An tết trong lúc Giang Phu Úi nhân liền không hảo, căn bản vô pháp chủ trì, trực tiếp nằm ở trên giường, vẫn là Giang Lão Phu Úi nhân ra tới chủ trì Tân Niên. Còn không có quá 15 nguyên tiêu, Giang Phu Úi nhân liền qua đời, bởi vì ở Tân Niên trong lúc Giang gia người cảm thấy không may mắn, thì tang tương hướng, lễ tang chờ cũng chuẩn bị đến tương đối vội vàng. Lúc này Thái Tử phi nhưng thật ra ra tới, nàng vội qua Tân Niên, gia cung lúc sau thấy Giang gia người. Khăng khăng yêu cầu phải hảo hảo lộng lễ tang, triệu gia không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng đứng dậy, tóm lại vẫn là hảo hảo làm một hồi. Ta phỏng chừng triệu gia là lòng có ấy nấy, giang gia nhưng thật ra, quả thực lênh khốc. Mặt khác lợi ích điểm nói là, giang gia chỉ có chuyển vận xử giang sùng vân một người có thể đứng lên tới, triệu gia có thái tử phi ở, hai bên thế khí điên đảo. kia về hưu sự tình, như thế nào mới? Hiện tại đều tháng tư. Thật cũng không phải. Giang Sùng Vân là một tháng lúc ấy liền thượng sổ con, nhưng bởi vì hắn vị trí còn tính mấu chốt, cho nên liền tính là về hưu, cũng muốn có một ít thủ tục giao tiếp. Vệ Khanh Hành giải thích. Đến lúc này vừa đi, liền ma một hai tháng thời gian, phỏng trừng Giang ra còn ở đi quan hệ, muốn giữ được vị trí này, hiện giờ Giang Sùng Vân càng là một hai thứ hai phong thỉnh an sổ con, tưởng cùng thiên gia đánh hảo quan hệ, cho nên ta mới chú ý tới. Ai? Đới Nguyệt Xu thở dài, trong lòng biết hắn nguyên hẳn là không thèm để ý bởi vì nàng cùng giang phu U nhân sự tình mới nhiều nhớ một chút. bất quá ta cùng phụ hoàng bất đồng hắn gần sát nàng bên hai, nhỏ giọng địa đạo, ta sẽ không dùng giang sùng vân loại này phẩm tính ra hỏa. quay đầu lại hắn nhớ tới phục sổ con đệ nặng đó là liền tính làm hắn trở về cũng đừng nghĩ quan phục nguyên chức chuyển vận xử vị trí này, ta đã có hảo chút ý tưởng. xem nàng vẻ mặt kinh ngạc kinh hỉ, hắn mỉm cười phủ nàng khuôn mặt nhỏ tốt xấu giang phu U nhân cùng ngươi có một hai phân duyên phận, ta cho ngươi xả giận, hảo kêu ngươi cao hứng cao hứng. Đới Nguyệt Xu lập tức liền tưởng nói thầm, vệ khanh hành cái dạng này cũng thật có hôn quân bộ dáng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này trong đó hẳn là không chỉ này một cái duyên cớ, giang sùng vân những mặt khác hẳn là cũng có vấn đề lớn, cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn có thể như vậy mở miệng an ủi nàng, chính là hắn dùng tâm. Điện hạ vẫn là ấn tình hôm tới, bất quá có thể kêu như vậy làm người ghê tẩm ra hỏa không thể đủ như ý, cũng coi như là một cọc chính nghĩa việc. Đới Nguyệt Xu trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười. Nước mắt còn treo ở nàng thật dài con cong lông mi thượng, mặt mày ý cười cũng đã làm người không tự chủ được đi theo mềm lòng vài phần. Chính nghĩa việc vệ khanh hành mím môi, cân nhắc một phen, nhịn không được cười cười, người nguyên lai like là như thế này tưởng. Đúng vậy, người bình thường hẳn là đều là như vậy tưởng. Đới Nguyệt Xu đương nhiên trả lời. Vệ khanh hành không biết là bị chọc chúng nơi nào cười điểm, nghẹn cười suy tư nửa ngày, lại cảm thấy chính mình những cái đó lung tung rối loạn lợi ích quyền thế ý nghĩ, toàn không thắng nổi như vậy đơn giản một câu. Nghĩ đến ba cánh cũng nhiều là như vậy tư duy, trái lại hắn người như vậy cả ngày trong đầu đều là chút nhu tính, càng nghĩ càng nhiều. Liên càng thêm cảm thấy lại đi. Thật là ta ngoan ngoãn. Hắn mỉm cười hôn hôn nàng ngôi. chương 90. Hắn thích đỗ thơ. Vào tháng 5 trung tuần, thời tiết so năm rồi tựa hồ muốn càng nhiệt một ít. Vẽ minh thanh so dĩ vãng yếu lược sớm một ít, nhưng một chút cực có tiết tấu tiếng vang tựa hồ cũng thổi tan vài phần khó có thể tan đi bực bội chi ý, cứ việc đối càng nhiều người tới nói. Đây là cực kỳ phiền lòng thanh âm. Đương Kim mang theo nhân mã, thực mau liền dọn đi cẩm tú viên tránh nóng, đi theo còn có Thái Hậu, Quý Phi, Đức Phi, Huệ Phi, Tiểu Phi tần bên trong có Quách Tần, Chu Tiểu Nghi, Trương Quý Nhân, Tấn Tài Tử Nguyên cũng muốn đi, kết quả thập hoàng tử đột nhiên phát sốt này liền giữ lại, trong cung đầu có cùng cung chủ vị nương nương hiền phi coi chừng, đảo cũng vấn đề không lớn. Có thể đi theo đều là có sinh dục chi công phi tần, không nói hài tử cuối cùng lưu không lưu lại. Chỉ là có thành công sinh dục tựa hồ có thể mang lên đều mang lên, trừ bỏ bốn phi hiền phi cùng thuộc phi tự thỉnh lưu lại chấn bãi. Thiếu quốc chủ, toàn bộ tử cấm thành một chút liền an tĩnh lại không ít. Chẳng sợ bọn họ đang ở Hưng Khánh cung, cũng có phá lệ khắc sâu lại rõ ràng cảm xúc. Nay hạ như vậy nhiệt, chính là sẽ hạ. Chủ tử chính là đã quên. Thiến sắc vội nhắc nhở nàng, một hồi nên đến mưa dầm mùa. Tâm thương mùa mưa hôm trước tổng hội oi bức một vài. Lúc đối nguyệt su lúc này mới bừng tỉnh. Ta kêu kia về mình thành cấp lộng lăn lộn nhật tử, còn muốn qua cái mưa rầm quý mới đến đại trời nóng đâu. Đúng là đâu, trong cung các nơi ở thái tử điện hạ phân phó hạ đều làm tu chỉnh, Khâm Thiên giám phòng trường nói năm nay mưa rầm quý muốn so năm rồi trường, vũ thế phong thế đều sẽ lớn hơn một chút. Thiến sắc vừa nói, một bên thế nàng đánh cây quạt, Hoàng Úc mới tẩy sạch tay thay đổi sạch sẽ xiêm y hiề tới, này liền thế nàng xoa ấn hơi sưng cẳng chân. Đương Kim một hàng cũng là vì tránh đi mưa to mùa, khó với đi ra ngoài thời điểm Lúc này mới lựa chọn trước thời gian qua đi. Tả hữu đều giao cho thái tử phụ trách, cũng không kém này một chốc một lát, lại nói đầu to chuyện quan trọng nhất vẫn cứ sẽ toàn bộ đưa tới cẩm tú viên đương kim trụ trong viện đầu, thái tử nơi này càng nhiều vẫn là ở phụ trách việc vật vánh. Cứ việc như thế, vệ khanh hành làm được vẫn cứ thập phần nghiêm túc, đây là hắn hiểu biết triều đình nhân viên làm việc cùng các loại tương quan sự tình hào thời điểm, cũng là quan trọng tích góp kinh nghiệm thời cơ. Chủ tử, nhưng tính đưa tới, Tô Mai Phủng mới vừa tẩy tốt trái cây lại đây, mặt sau đi theo thành thành thật thật mà nhìn chầm chầm xong rồi phòng sinh cùng con vua nhà ở tề tím. Hôm kia chủ tử nhắc tới muốn ăn dâu tằm quả cùng quả vải, quả vải dễ dàng thượng hỏa, phía nam còn không có đưa tới, nhưng thật ra dâu tằm không ít đã chín, điện hạ này liền làm đề ra hai cái sót so tới, các đều là lại đại lại ngọn, cấp chủ tử giặt sạch một tiểu bàn tới. Ai, này nhưng thật tốt quá. Đới Nguyệt Xu Chi đứng dậy, nàng bụng hiện giờ nhìn đã thực rõ ràng. Không sai biệt lắm 7 tháng xong thai, cao ngất, cái bụng đều có thể nhìn đến gân xanh, đã tới rồi quan trọng thời điểm, đới Nguyệt Xu tuy rằng vẫn vẫn duy trì mỗi ngày đi ra ngoài tản bộ thói quen, nhưng không thể không thừa nhận, trong bụng hai cái phân lượng không nhẹ, nàng đi đường đều dễ dàng mệt cũng không dám nhiều đi rồi. Vệ Khanh Hành càng không yên tâm, nhưng hắn bật quá, buổi tối ngủ đới Nguyệt Xu trừ bỏ không thể đối kháng đi tiểu đêm cùng rút gân, mặt khác thời điểm vẫn ngủ đến ăn ổn, ngược lại là hắn sẽ kinh khởi vài lần. Hai người hiện tại cũng không ở trên một cái giường, nhưng vệ khanh hành kiên trì nghỉ ngơi ở nàng trong phòng, hắn sụp rộng mở đến cùng giường dường như, mỗi lần hắn tỉnh lại liền nhất định phải lại đây nhìn xem nàng tình huống, e sợ cho ban đêm lặng yên không một tiếng động nàng một chút liền không có. Nàng nếu là bừng tỉnh nhất định sẽ đánh thức hắn, hắn cũng không chê phiền ngại mệt, hoặc là tự mình ngâng nàng hoặc là liền cho nàng xoa chân tung gân. Cũng may vệ khanh hành sát thật thể chất yêu nghiệt, tinh lực dư thừa, buổi tối bất thời giờ ngủ cái một hai cái canh giờ. Tỉnh vài lần cũng không quan hệ, thêm lên có 3-4 canh giờ, ban ngày lại tẽ một tẽ nghỉ ngơi thời gian, cứ như vậy như vậy đủ rồi. Ban ngày không có thời gian nhiều làm bạn, hắn đành phải làm một cái nữa y đi đã thường trú ở chỗ này, phòng trừng lại có một tháng tả hữu công phu. Các thái y đi cũng không dám làm hai đứa nhỏ lại trường, sợ mẫu tử cùng nhau xảy ra chuyện, đến lúc đó chính là không sinh cũng muốn chuẩn bị trợ sản sinh. Đới Nguyệt Xu ở trong phòng ăn quả quả xem thoại bản thời điểm, vệ khanh hành đang ở cùng thái tử phi cãi nhau. Thái tử phi trong viện không khí cực kỳ không xong. Vốn dĩ Thái tử phi vô sủng lại đắn đo không được đám kia thị thiếp còn chiêu người hận liền rất làm người đau đầu. Thiên Thái tử phi còn cố chấp, một mặt nói chính mình hiền huệ rộng lượng định có thể làm Thái tử nhìn đến nàng không dễ cùng xuất chúng vân vân. Ai trong lòng đều ở nói thầm, không có Thái tử sủng ái nàng làm cái gì đều là sai, cố tình Thái tử phi bản nhân không cho là đúng. Nay không khí làm cho là càng ngày càng cứng đờ, nàng còn phá lệ chú ý quý cũ, ngày thường phô trường phô cũng không nhỏ. Không được người lớn tiếng nói chuyện, hành lễ cần thiết quỳ xuống từ từ, nhất định tính lên kia thật là so thái tử muốn chú ý. Nếu chỉ là như vậy liền tính, cố tình thái tử phi còn đối thái tử có bất mãn, trong lòng cất giấu cổ khí. Viện này trừ bỏ mọi người đều biết còn lòng mang hai con vua đái lương viện có thể làm thái tử vệ khanh hành buông mặt mũi đi hống, ai có thể có cái kia thể diện làm thái tử túi lầu a? Thái tử phi không tin tà, tin tưởng vững chắc chính mình đương kim khâm thưởng hôn sự đã là thập phần củng cố. Như nhau tiên đế đối yến thái hậu vô sủng lại phế không được lúc ấy thân là hoàng hậu nàng giống nhau. Vốn dĩ người đều đem thái tử phi khuyên hảo hảo, thật vất vả đem thái tử mời tới một chuyến, không biết bên trong nói gì đó, lại làm hai cái chủ tử xảo đi lên. Trong phòng người đều đi được sạch sẽ, thái tử phi mãi ma ma cố ma ma canh giữ ở cửa, trên mặt cũng viết nôn nóng. trừ bỏ thái tử phi mang đến nhân thủ còn ở lo lắng, mặt khác trong viện phụng dưỡng tiểu cung nữ đều là vẻ mặt chết lặng mà bình tĩnh. Thậm chí trong lòng chờ xem Thái tử Phi cho hay, trên mặt đảo cũng không dám lộ ra mảy may tới. Ai làm Thái tử Phi nặng nhất quy củ đâu. Liên vui cười đều sẽ bị người coi như là thái độ không đoan chính, làm việc không ổn trọng, hành vi không đoan trang. Thật là bản lĩnh không có, tật xấu một thân. Phần 116 Người không sai Vệ Khanh hành thuận tay tạp cái chén trà, cười lạnh nhìn về phía nàng. Người thân là Thái tử Phi, nhúng tay chiều chính, nâng đỡ ngoại thích, sở dục như thế nào. Giang sùng vân ra là cho ngươi, các ngươi triệu ra nhiều ít chỗ tốt, lúc này mới làm ngươi gấp không chờ nổi liền tới tìm cô. Chấm giang phu nhân người huyết an màn thầu, có phải hay không thật cao hứng? Triệu xinh đẹp sắc mặt trắng nhận, ngoài ý muốn với hắn không màng thể diện khắc nghiệt, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có vài phần bất an, này vốn là bị nàng giấu ở trong lòng bí mật giống như bị những người khác đào ra tới, làm nàng nhịn không được run rẩy lên. Có phải hay không thực kinh ngạc cô sẽ biết rõ ràng? Điện hạ này cử. Thật phi quân tử việc làm nàng từ hàm răng bài trừ mấy chữ mắt, tỷ tỷ chết ta cũng rất khổ sở, điện hạ cố ý như vậy xẻo ta tâm hảo kêu ta túi đầu, mới là buồn cười đến cực điểm. Buồn cười. Vệ khanh hành nhìn đến nàng kia trương rối trá mặt liền cảm thấy phiên chán. Mỗi một cái tiến hưng khánh cung nữ nhân, cô đều điều tra rõ ràng, người thái tử phi cũng không ngoại lệ, không chỉ có là khâm thiên giám ở tính nhật tử, cũng không đơn thuần chỉ là là phụ hoàng tra các ngươi triệu gia, cô tự nhiên cũng là mỗi người đều hiểu biết đến giành mạch. Nghe được lời này, Triệu Sinh đẹp cơ co thân mình, ngực một trận bị lẻn nén, giống như có cái gì mất khống chế sự tình đã xảy ra, làm nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. Các ngươi triệu ra những cái đó động tác nhỏ, thật cho rằng ta không biết sao? Từ 4, 5 năm trước bắt đầu liền ở Mưu Hoa đi, năm đó tỷ tỷ ngươi bị đưa đi giang gia ra làm giang sùng vân phu nhân, Mưu đồ cái gì? Cô sáng sớm liền biết đến rõ ràng, việc hôn nhân này là như thế nào làm phụ thân ngươi tính kế tới, ta cũng biết chỉ là còn nghĩ nhìn xem ngươi phẩm tính vệ khanh hành một đôi mắt vượng tất cả đều là sắc lệnh. Còn nhớ rõ ngươi lúc ấy nói qua cái gì sao? Giống như cũng chính là một năm trước đi, tháng 6 thời điểm. Hắn bình tĩnh địa đạo, cho là Giang Phu Úi Nhân về nhà mẹ đẻ, đưa ra muốn hòa ly, nhưng chịu ra không có một người duy trì nàng, liền nàng mẹ đẻ đều một cái kính mà ở khuyên bảo nàng, làm nàng lại kiên trì kiên trì, liền vì ngươi việc hôn nhân. Cuối cùng tỷ tỷ ngươi, đáng thương Giang Phu Úi Nhân không có cách nào, đi tìm ngươi Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy nói gì đó sao? Lúc ấy, lúc ấy triệu xinh đẹp một cái đánh hoảng, cơ hồ muốn ngã ngồi trên mặt đất. Đó là nàng giấu ở sâu trong nội tâm sâu nhất ấy nấy, là nàng nỗ lực mà muốn vì tỷ tỷ làm một cái thể diện lễ tang cũng vô pháp đền bù. Nàng vẫn luôn cho rằng không có người khác biết, nhưng nàng không nghĩ tới. Có lẽ là cẩm y gì vệ, có lẽ là hắn bản nhân. Tóm lại vệ khanh hành sát thật là đã biết. Nàng cho là nói chính là, thân là triệu gia dưỡng dục gia tới nữ tử, làm trưởng nữ tự nên vì gia tộc gương tốt, một dạ đến lớn già, tỷ tỷ sao có thể bởi vì nhất thời chi khí mà lựa chọn hòa ly? Nhưng suy xét qua đi mặt đệ đệ muội muội việc hôn nhân như thế nào, nói được thật là dễ nghe a, triệu xinh đẹp, đường hoàng mà xả đại kỳ, phương phương tiện liền mà vì ngươi thái tử phi chi vị, đưa tỷ tỷ ngươi đi tìm chết. Vệ khanh hành ngồi xuống, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy trào phúng, ngươi rõ ràng rất rõ ràng tỷ tỷ ngươi ở giang gia quá chính là như thế nào heo cho không bằng nhật tử. Ngươi biết rõ nàng là ở hướng ngươi tìm kiếm duy trì cùng trợ giúp, ngươi liền tính không đáp ứng, ôn thanh hai câu khuyên giải an ủi hoặc là làm nàng đi thôn trang thựa, không cần ngốc tại giang ra cùng giang sùng vân loại nhân cha này một đạo cũng không phải không được. Ngươi lại còn có thể đủ nói ra nói như vậy, lúc ấy ta liền đối với ngươi cái này chuẩn thái tử phi cảm thấy từng đợt ghê tởm. Lúc ấy ta liền biết ngươi cùng ta không phải một đường người, mà ta càng tức giận chính là vì ngươi như vậy nữ nhân, ta thiếu chút nữa bỏ lỡ cùng lòng ta tâm tôn nhau lên người. Vì ngươi loại này máu lạnh người thủ thân, còn suy xét ngươi cái gì Thái tử Phi thể diện cùng thể diện, ta thật là trong đầu rót nước bùn. Từ hữu đức đứng ở trong một góc, liền hô hấp đều phóng thật sự nhẹ. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Thái tử Phi nhìn qua tầm mắt phá lệ chắc người, nhưng ở Thái tử tin nóng ra loại chuyện này sau, nàng liền không rảnh lo hắn, hắn trong lòng liễu lươi đồng thời cũng có vài phần bừng tỉnh. Này mơ hồ chính là hồi lâu phía trước Thái tử từ ngoài cung trở về, nghẹn một thân tức giận, cuối cùng đi phụng trước điện tế tổ Sau một hồi mới bình tĩnh mới đến, cuối cùng đi đáy lương viện kia đầu lần đó. Nguyên lai Thái tử Điện Hạ còn tồn cấp Thái tử Phi thể diện ý tưởng, lúc này mới không có phùng lương viện. Kết quả phát hiện này Thái tử Phi không biết tốt xấu còn rất không phải cái đồ vật. Hán tử hữu đức tự giác chính mình cũng rất thiếu đạo đức, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Đại khái cũng nói không nên lời Thái tử Phi nói ra lời này, có thể thấy được là thật sự lợi hại người, rất có điểm ra sức đánh chó rơi xuống nước cái cảm giác. Liền lần này lập tức chọc trúng trọng thân tình thái tử giận điểm. Thái tử không cần suy xét thái tử phi, này nhưng còn không phải là chuyên tâm phụng chính mình vừa ý mỹ nhân như sao. Có đái lương viện như vậy có thể cùng thái tử ý hợp tâm đầu giải ngữ hoa ở, còn có nàng thái tử phi sự tình gì a Từ hữu đức nhưng quá rõ ràng thái tử nhớ tình bạn cũ. Giống bọn họ nô tài, ở điện hạ trong mắt địa vị còn thấp một chút, nhưng tiền viện thư phòng kia mấy cái làm việc đều là điện hạ yên tâm, còn có thể vẫn luôn dùng thật lâu, liền tính là hắn hiện tại cũng có thể nói ở điện hạ trong mắt có như vậy vài phần thể diện kia có thể đương thái tử nữ nhân nhưng không phải càng thêm bất đồng sao mặt sau ta rõ ràng cho ngươi cũng đủ lựa chọn đường sống thậm chí xử lý tốt mặt khác sở hữu sự tình kết quả ngươi lăng là đứng ở thế gia thái hậu một bên hắn lại cười đúng vậy ngươi thật đúng là cái hiếu thuận hảo thái tử phi triệu xinh đẹp há miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể lúng ta lung túng tỏ vẻ ta cùng điện hạ đính hôn nhiều năm nơi nào còn có người chịu Ta nhưng thật ra không cảm thấy Hắn phản bác, Giang phu nhân năm đó Cũng là bị kéo dài hôn sự đi Nguyên bản mưu đồ không thành Triệu đại nhân không cũng lập tức tìm được hảo nhà tiếp theo sao Lại nói bằng ta đến lúc đó Cho ngươi công chúa thân phận Ngươi có cái gì gả không được Cái nào phò mã không được kia triệu ra mặt khác Lại tới nữa lại tới nữa Cô phát hiện ngươi là thật sự thực thích dùng một ít những người khác Vì ngươi chính mình tư tâm làm che giấu Không cảm thấy dối trá sao Vệ khanh hành cười lạnh một tiếng Nói đến cùng ngươi chính là không tin cô cái này thái tử có thể xử lý giải quyết hảo chuyện này, quan trọng nhất chính là ngươi không chịu buông tay thái tử phi hiền hoách, triệu ra thật đúng là sẽ dưỡng nữ nhi. Hắn cảm khái mà lắc đầu, đầy mặt trào phúng, nam nhân vô năng, lại tưởng dựa vào bồi dưỡng nữ nhi tới khôi phục tiền triệu triệu hàng thời điểm danh vọng, triệu đại nhân tuy rằng tiêu triệu tử hàng, nhưng thật đúng là nửa điểm triệu hàng khí khái đều không có, phụ thân ngươi có cái kia liều chết nạp dán dũng khí sao. Có cái kia trực tiếp đâm trụ lấy chứng đạo quyết đoán sao. Thế ra yến thị, đó là không biết xấu hổ quán, hành vi đều không thêm trẻ giấu, bán nữ nhi bán thoải mái hào phóng. Hắn nói, người triệu ra một mặt khinh thường bọn họ, một mặt làm giống nhau sự tình, ghê tẩm không ghê tưởng Triệu xinh đẹp một cái đánh hoảng, trực tiếp ngồi quỷ ở trên mặt đất, cả người run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, đôi môi không hề huyết sắc liền xem cũng không dám xem hắn. Bởi vì nàng biết, hắn nói đều là đúng, kéo ra kia tầng nội kh Một chút mặt mũi đều không có cho nàng giữ lại, nàng chỉ cảm thấy da mặt đều bị hung hăng mà sẽ xuống tới dẫm lên dưới chân, trên mặt nóng rất đau, hai mắt đâm vào cơ hồ không mở ra được mắt. Nàng thậm chí rất không dậy nổi chính mình cuộc sống, bị người chọc thủng nàng vẫn luôn ngụy trang biểu hiện giả dối, nàng vì chính mình ti tiện chân thật cảm thấy xỉ nụ, phản phất là không thể gặp quăng cái gì bị đặt ở nắng hệ trói trang mặt trời trói trang dưới vô tình mà lạnh băng mà phơi nắng, nàng hận không thể chính mình cứ như vậy chết ở chỗ này cũng không cần kêu hắn như vậy xem giỏi bỏ giống nhau mà nhìn, Phảng Phất giống như Lăng trì. Vệ Khanh hành đối Triệu Sinh đẹp không có mảy may đồng tình. Hắn đã cho nàng rất nhiều lần lựa chọn cơ hội, bất cứ lần nào thay đổi, hắn đều sẽ tấn hắn nỗ lực, kiệt lực khoan dung mà đối đãi. Giống như là hắn phía trước khai ra điều kiện thời điểm, biết rõ nàng dấm lên nàng tỷ tỷ cốt đục, biết rõ Triệu gia Cam triệu Giang gia cố ý cấp Giang phu nhân dùng hổ lang chi dược, biết rõ làm Triệu gia được đến một lần người của hắn tình cùng nhận lời là một kiện nguy hiểm sự tình. Như nhau đường kim năm đó đã bị hiếp bức thái tử phi vị trí, hắn vẫn là cấp gia hắn cho rằng nhất có thành ý, đối một nữ tử tới nói tốt nhất điều kiện, rốt cuộc nữ tử hôn sự không dễ, có tử hôn dấu vết rốt cuộc. Sẽ có điều ảnh hưởng, hắn cho phép đối phương chủ động mở miệng, hoặc là đem việc hôn nhân biến thành kết nghĩa huynh muội Kết quả, triệu sinh đẹp mỗi nhất cử mỗi vừa động, đều là vì nàng chính mình tư dục cùng nàng triệu gia, mảy may không màng mặt khác, là nàng chính mình kiên định mà đi ra mỗi một bước. Như vậy, Sở hữu hậu quả tự nhiên cũng muốn nàng chính mình tới gánh vác. Vệ khanh Hành đã không kiên nhẫn lại nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy nàng mỗi một giọt nước mắt đều lộ ra rối trá, hắn vô pháp không thèm nghĩ nàng có phải hay không ở tính kế, tựa như hắn hậu viện mặt khắc còn thừa nữ nhân giống nhau, vì các loại tư dục cùng sau lưng gia tộc, hắn kỳ thật có thể lý giải nhân vi mình thân mà làm ra một chút sự tình, cũng miễn cưỡng cam chịu cùng trình độ nhất định cho phép tư tâm tồn tại, nhưng có chút không thể chịu đựng, cũng chạm đến hắn đối nhân luân đạo đức lý giải điểm mấu chốt. Nhưng nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng chính mình thê tử là hắn tình cảm chân thành, chỉ vì hắn mà đến, không phải vì những cái đó hư vô quyền thế cùng vật chất, gần vì hắn bản nhân. Giống như là hắn mẫu hậu năm đó gả cho phụ hoàng, cũng không phải vì phụ hoàng hoàng tử hoặc là hoàng đế chi vị từ tử, bọn họ từng xuất phát từ ái mà lẫn nhau hấp dẫn. Mà hiện tại, vệ khanh hành hắn đã tìm được rồi như vậy một người, nàng chính hoài bọn họ hài tử. Hắn từng đối thê tử có rất nhiều chờ mong. Nhưng theo sau vị này, máu lạnh chuẩn thái tử Phi Triệu xinh đẹp tự mình dập nát sở hữu, vì hắn trọng tố kiêu ngộng giống nhau tốt đẹp hết thảy, đều hắn lần đầu ý thức được cái độ ấm, là chính hắn lựa chọn lương viện. Hắn minh bạch những người khác đưa lên tới lại hảo, cũng xa không kịp chính hắn tự mình chọn chung, chỉ có chính hắn biết hắn muốn chính là loại nào bộ dáng, hoặc là nói ở nhìn thấy nàng thời điểm, kỳ thật hắn tâm cùng linh hồn đã vô hình thế hắn làm ra lựa chọn, trước sau dẫn đường hắn, chẳng sợ chính hắn lúc ấy đều không có ý thức được Hắn tư duy hoặc là nói rõ lý lẽ trí, là như thế ngu rốt, ở ấy, thân tình cùng tình yêu chờ lĩnh vực là vụng về phải gọi người bật cười. Hắn là thái tử, cũng là tương lai hoàng đế. Vì cái gì không thể từ chính hắn tới lựa chọn, chính mình đem kia hoa lệ mũ phượng vì hắn tình cảm chân thành mang lên đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại vô pháp nhẫn mại. Vệ khanh hành đứng lên, làm lơ triệu xinh đẹp không được nức nở, bước nhanh mà đẩy cửa ra, rời đi này liền không khí đều tràn ngập làm người hít thở không thông lạnh băng địa phương. Hắn bước thiết mà muốn nhìn thấy đới Nguyệt Xu, muốn ôm nàng, muốn nhẹ nhàng mà quỳ xuống, dán nàng bụng, cảm thụ bọn họ hài tử động tác cùng tim động. Kia mới là người hẳn là ngốc địa phương, là toàn bộ trong hoàng cung trước mắt nhất có độ ấm địa phương. A Xu. vệ khanh hành hương phấn lại đây, lập tức đã bị đới Nguyệt Su huy một ngụm dâu tạm. Tang quả từng viên mà ăn xong đi, vệ khanh hành hoan qua thần tới, những cái đó kích động bất bình cảm xúc cũng một lần nữa bình phục đi xuống. Hắn bình tĩnh lại, ôn thanh mà dò hỏi nàng hôm nay tình huống. Từ ăn dùng đến hài tử trạng thái, tỉ mỉ, một đi một về, hắn liền hoàn toàn bình tĩnh. Đối Nguyệt Thu làm bộ không cảm giác được hắn cảm xúc thật lớn dao động, chờ hắn yên ổn xuống dưới cũng liền không hề lo lắng, cùng hắn cười tủm tỉm mà chia sẻ hôm nay chuyện xưa, còn nói chính mình luyện đầu tân khúc. Ta cũng tới. Vệ Khanh hành nổi lên tính tình, cũng gọi người lấy tới hắn đàn cổ. Tới, từ cảnh trước. Ta muốn nghe Cao Sơn lưu thủy. Đối Nguyệt Su hôm nay tỉ bà luyện tập khi trường đã tới rồi cực hạn, bởi vì nàng lớn bụng. Tì bà lại là muốn đặt ở trên đùi đạn sóng, kỳ thật nhiều có bất tiện, cho nên thông thường chỉ cho phép nàng chơi cái nửa canh giờ, còn muốn trên đường thường xuyên nghỉ ngơi, lên chậm rãi đi vài bước từ từ. Mặt sau, nàng không đạn đã quyển, liền đi thử đàn tranh cùng đàn cổ, nhưng nàng này hai dạng trình độ đều thực bình thường, còn không bằng ở một bên nghe hắn đạn đàn cổ. Đạn, đều đạn, vệ khanh hành quả nhiên không có chối tử. Tiếng đàn nếu khe núi rơi xuống thanh tuyên thủy, nhẹ nhàng mà đánh ở cự thạch phía trên hay là nhỏ giọt ở mặt nước kích khởi từng trận gợn sóng, ngẫu nhiên tắc liên miên nếu róc rách suối nước, linh hoạt kỳ ảo tiếng động chứa đầy đàn tấu giả trong lòng vô hạn hứng thú, gọi người nghe tới như đặt mình trong ngộ ảo chi cảnh, nhắm mắt nhưng ở trong đầu thấy một khắc phiên thiên điệu tình cảnh. Cao sơn lưu thủy đã xong, lập tức một đầu truyền miên si tình phượng cầu hoàng, đới Nguyệt Su ở một bên cười tủm tỉm, khoe miệng căn bản là không xuống dưới, trên đường còn cảm giác bảo bảo đá đá nàng bụ nhỏ, như là ở thấu hắn âm tiết. Vệ Kinh hành nương tiếng đàn. Biểu đạt xong những cái đó cảm xúc, chỉ cảm thấy cả người phản phất bị gột rửa giống nhau, lại trợn mắt nhìn lại, hắn tiểu lương viện chính vô cùng cao hứng mà an tang quả xem hắn. Quả vải chờ một chút, quay đầu lại ta gọi bọn hắn nhanh hơn đưa tới. Ở cứ trong lúc khẳng định là không thể ăn loại này dễ dàng thượng hỏa đồ vật, ở cư trong lúc sở hữu ẩm thực đều bị không chế, liền hành động đều chịu hạn chế, nhưng hiện tại còn không co sinh thời điểm, hơi chút ăn một chút quá quá miệng nghiện, còn tạm được. Phần 117 Đới Nguyệt Xu bình thường không thế nào để yêu cầu, liền tính là mang thai trong lúc cũng không có gì khoa trương phân phó, khó được đưa ra muốn ăn đồ vật còn không có có thể thực hiện, cho nên vệ khanh hành là phá lệ để ý. Ai, ta cũng không có như vậy thèm ăn. Gọi bọn hắn từng chuyện mà nói, đới Nguyệt Xu chính mình đều ngượng ngùng. Đương Kim đi rồi lúc sau, thái tử lớn nhất, mấy ngày hôm trước vệ khanh hành mới từ đới ra nơi đó tìm tới một ít ẩm thực phương thuốc cùng tiểu vật, là nàng tổ mẫu cùng mẹ đẻ năm đó mang thai thời điểm khởi hương ăn qua. Nguyên còn chỉ là hỏi chút kinh nghiệm, hiện tại là trực tiếp lấy thức ăn lại đây, đới Nguyệt Xu quả nhiên dùng đến cũng thực vui vẻ, chủ yếu là trong nhà hương vị, càng cứ gọi người hoài niệm. Không quan trọng, chỉ là một chút trái cây mà thôi. Vệ khanh hành lắc đầu, trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, phân phó đều sớm rơi xuống. Ta muốn hay không kêu ngươi tổ mẫu tiến cung tới bồi ngươi trò chuyện. Tổ phụ vẫn là bạch thân, tổ mẫu tiến vào sợ là không có phương tiện tới Nguyệt Xu trần chờ một chút, mẫu thân nhưng thật ra có thể. Nhưng là không phải nói còn ở An Dương Châu sao? Liền không nghĩ làm cho bọn họ lan lộn. Ngốc cô nương, Vệ Khanh Hành liền cười, người nhà ngươi như thế yêu quý ngươi, ngươi sinh dục kỳ, bọn họ tại địa phương thượng nơi nào ngấp được, mâu thân ngươi sớm về kinh. Bằng không những cái đó thức ăn cùng phương thuốc, lại là như thế nào tới? A, như vậy? Đới Nguyệt Xu chớp chớp mắt, trên mặt cười như thế nào đều che giấu không được, cuối cùng dứt khoát thoải mái hào phóng mà đối hắn mặt giãn ra. Từ cảnh hoa tâm tư, ta đều biết. Vệ khanh hành cầm tay nàng, lực độ vừa phải mà xoa ấn. Mang thai xương vụ không chỉ có ở trên đùi, ở trên người nàng kỳ thật đều có điều biểu hiện. Trên tay nàng cũng mượt mà vài phần, rốt cuộc dinh dưỡng càng đủ, nhưng không đến khoa trương trình độ. So với mặt khác thai phụ các loại phản ứng, nàng hoàn toàn đã là trạng thái thực hảo. Liền trên bụng hoa văn đều có thể nói là tương đối thực đạm. Nếu là đói bụng, không cần quang ăn trái cây, lại dùng một lần điểm tâm cũng không có gì. Vệ khanh hành biên nói, biên đứng dậy tới Đới Nguyệt Thu đã thay đổi ba loại trái cây ăn, nhưng thích nhất vẫn là hôm nay mới mẹ đưa tới tăng quả, thật không thể ăn đến đầy miệng ba nhan sắc. Sự tình gì? Hắn đi tới cửa, cố tình tránh đi bên trong động tĩnh. Điện hạ, thái tử phi nơi đó kêu thái y y. Từ Hữu Đức nhỏ giọng địa đạo, nếu không phải động tĩnh quá lớn, hắn thậm chí đều không nghĩ tới báo loại này đen đuổi sự tình, nghe nói là thái tử phi hô máu. Vệ Khanh Hành hơi hơi nheo nhíu mắt, nhìn về phía hắn, Từ Hữu Đức đầu thấp đến càng thấp. À. Là các nàng động thủ đi hắn bình đạm nói, cẩn thận nhìn chằm chằm khẩn, điều tra rõ một chút, đặc biệt là yến lương viện bên kia. Từ hữu đức trong lòng hiểu rõ, lên tiếng là. Vệ khanh hành ở cửa thổi không khí hội nghị, theo sau vào phòng, mặt hàm mỉm cười mà nghe đới nguyệt su cấp trong bụng còn không có xuất thế bảo bảo niệm thơ nghe. Người như thế nào tận niệm lý thơ? Hắn hỏi nàng. Làm sao vậy? Ta thích đỗ thơ, bằng không chúng ta vệ khanh hành kiến nghị nói. Đới nguyệt su động tác một đốn. Đem thi tập trực tiếp hướng trước mặt hắn không khách khí một đường, vậy ngươi tới niệm. Ta không niệm cái này hắn tiếp nhận lui tới trên bàn một phóng, ngay sau đó cười đắc ý, cố tình lớn tiếng địa đạo, nô nhi à, đợi lát nữa. Ta đi lấy thư, chúng ta niệm đố thơ. Đới Nguyệt Xu mắt trợn trắng, lại sờ sờ bụng to, bên trong tiểu ga nhi nhẹ nhàng mà đá đá cái bụng, vừa vặn liền ở nàng lòng bàn tay địa phương. song bào thai. Thái tử Phi đã liên tiếp bị bệnh nửa tháng. Ai cũng không rõ ràng lắm nàng đến tột cùng là ra cái gì vấn đề, nhưng y ý, ý mấy cái cố định đường trị, lưu thủ ở kia, nghe nói kia đầu máu loãng đều là từng buồn mang sang tới, ai trong lòng không đánh cái lộ bộ. Đối Nguyệt Xu trong bụng hai cái hoa hoa tháng đã tới rồi 8 tháng. Bên ngoài mưa to rơi xuống, ở vệ khanh hành phân phó hạ, ai cũng không có cùng nàng lộ ra một chút kia đầu tin tức. Cứ việc hiện tại tất cả mọi người biết đông cung không khí khẩn trương đến dò người, nhưng ở tích phương trong vườn, mỗi người đều sẽ làm ra nhẹ nhàng bộ dáng. Đó là ở trên triều đình sát phạt quyết đoán, Lãnh Ngôn Tàn khốc thái tử điện hạ, tới rồi nơi này tới cũng là vẻ mặt nhu hòa ý cười, nói chuyện đều sẽ không lớn tiếng. Đới Nguyệt Xu đang cùng thái y thương lượng chính sự, càng chuẩn xác nói là thái y tính ra nhật tử, tính toán làm nàng đem hải tử trước tiên sinh hạ. Nhưng so với tới rồi tháng hoặc là hải tử tới rồi thời điểm tự nhiên sinh sản hạ, căn cứ kinh nghiệm cùng cự lệ, uống trợ sản dược lại tiến hành sinh dục nguy hiểm lớn hơn nữa, vận khí không hảo sẽ kéo thành một hồi đánh lâu dài. Hài tử sinh trưởng tháng không đủ càng vì yếu ớt, đồng thời trong cơ thể thai nhi thai vị cũng không dễ dàng có bảo đảm. Quan trọng nhất chính là cơ thể mẹ dễ dàng xuất huyết nhiều, lúc sau lưu lại di chứng khả năng tính cũng không nhỏ, tu dưỡng yêu cầu rất dài một. Đoạn thời gian Rốt cuộc là đới nguyệt su thân thể của mình, nàng lại là thái tử đặt ở đầu quả tim người, thái y không dám đem nói đã chết, nếu có thể bọn họ cũng không nghĩ đảm nhiệm gì nguy hiểm. Cho nên, ở đới nguyệt su còn không có suy xét tốt thời điểm. Bọn họ cũng không dám cường ngạnh mà tỏ vẻ cái gì, rốt cuộc hiện tại thoạt nhìn nàng cái này lương viện ở thái tử trong mắt là rất có phân lượng. Song thai con vua cố nhiên quan trọng, nhưng mẫu thân cũng cần phải không thể ra một chút sai lầm. Đây là giám quốc thái tử khâm khẩu phân phó, bọn họ không dám không nghe. Ta đã biết. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, tóm lại liền đã nhiều ngày. Làm phiền thái y ở bên này trước chuẩn bị đi. Đúng vậy thái y khách khí mà cáo tử đi trở về. Trước mắt còn không có giam ai. Bọn họ là tưởng thừa dịp mưa dầm mùa mát mẹ thiên làm con vua giáng sinh, đương nhiên chợ sản nhật tử cũng muốn tính tính toán vân vân loại chuyện này liền dùng không đới Nguyệt Xu nhọc lòng. Mưa dầm mùa kết thúc không mấy ngày, ấn năm rồi cựu lệ, thời tiết nên một chút nhiệt đi lên, đại trời nóng sinh hải tử thực ma người, làm ở cứ càng ma người. Hiện tại tháng tuy rằng không lớn, nhưng tóm lại là nhẹ nhàng nhất thời điểm. Thái tử bên kia còn không có xin chỉ thị, nhưng đới Nguyệt Xu bên này chủ động hỏi, Thái Y liền tình hình thực tế thuyết minh tình huống. Thiến sắc. Đới Nguyệt Xu hỏi, ta như thế nào cảm thấy các người gần nhất thần thần bí bí, là xảy ra chuyện gì? Không có đại sự, chủ tử. Thiến sắc hoàn hồn, tự nhiên mà lộ ra cái tươi cười tới, cuối cùng áp thai nhỏ giọng nói, Thái tử Phi cùng Yến Lương Viện bên kia náo loạn chút mâu thuẫn, gần nhất mấy ngày hai đầu tranh đến lợi hại, bất quá Thái tử Điện Hạ đều nhìn chằm chằm đâu, không cần chủ tử lo lắng. Như vậy, đới Nguyệt Xu làm ra bừng tỉnh bộ dáng, nhìn không ra là tin không tin. Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày chỉ chạm vạng lúc sau một đoạn thời gian ở trong sân hơi chút đi vài vòng, dựng bụng quá lớn hơn nữa trên người bệnh phù, nàng cũng không phải lười biếng, nhưng khách quan điều kiện xác thật không cho phép nàng làm bậy. Liên tính là đối Nguyệt Xu vẫn luôn cảm thấy chính mình thân thể khỏe mạnh thật sự, tới rồi loại này thời điểm cũng nhịn không được trong lòng có chút e ngại, thậm chí có đôi khi sẽ lo lắng cho mình cùng hài tử cùng nhau đi bất quá kia quỷ môn quan. Có đôi khi, nàng ở bên cửa sổ ngồi ngồi nhìn chằm chằm kia bị gió táp mưa xa tiểu hoa nhìn cánh hoa rơi xuống liền không chế không được mà muốn khóc cảm xúc vừa lên tới đó là ai cũng khuyên không được vệ khanh hành càng thêm không yên tâm nàng đó là không có thời gian cũng liều mạng mà bài trừ công phu tới nguyên bản còn ở cản thành cung kia đầu làm công hiện tại là trực tiếp toàn dịch tới rồi hưng khánh cung không quan trọng sự không đi đằng trước chỉ ở nhà mình địa phương vừa nghe nói nàng này đầu khuyên không được hắn lập tức chạy tới hống buổi sáng chờ nàng rốt cuộc mặt ra ra Lúc này mới rời đi trở về tiếp tục làm việc. Không có việc gì không có việc gì, nơi nào dùng ngươi hãy nấy đâu. Sinh dục vất vả đều kêu ngươi gánh vác, ta làm đương gia nam nhân chịu một triệu ngươi tiểu tính tình lại có cái gì. Lại nói ngươi có thể làm cái gì. Đó là lại khó chịu cũng không thật sự thương đến ta, ta cảm kích còn không kịp đâu, tuyệt không sẽ trách tội ngươi. Vệ khanh hành nói được phá lệ thỏa đáng, tiêu đối nguyệt su cảm thấy đều là nàng cho hắn mải rúa ra tới. Ngay từ đầu thời điểm, hắn hoàn toàn sở không chuẩn mạnh đập An ủi một hồi nhưng hiệu quả không lớn, phía sau nàng vài lần phát giận đến nói không lựa lời, hắn mới biết được nàng sinh khi ở nơi nào, ủy khuất ở nơi nào, sau đó theo nàng ý nghĩ tưởng tượng. Sắc thật, nàng vì hắn sinh nhi dục nữ, bị đại ủy khuất, hắn lán nên đối nàng hào điểm. Bởi vậy, hai bên đều cảm thấy cho nhau trải vốt lại, tự nhiên dần già liền thành thói quen. Trong không khí tràn ngập cổ nồng đậm hơi nước, giọt mưa rừng ở phía trước cửa sổ cách đó không xa chuối tây lá cây thượng, đùng mà thanh thủy rung động. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua treo ở phía trước cửa sổ lục lạc cùng rèm cửa, phát ra xôn xao cùng đỉnh đỉnh giang đan treo thanh âm. Tân đổi xuyến vỏ sò so rèm châu quả nhiên thực dễ nghe. Tiếng mưa rơi hỗn mùi hoa hương vị, một chút mà phiêu tán ở trong không khí, cỏ xanh hương vị trung còn hỗn loạn một chút bùn đất thuần phát mùi hương. Phức tạp lại tự nhiên hơi thở làm người một chút liền thả lỏng lên. Cũng may bọn họ bất luận là trang hoàng vẫn là chuẩn bị tân phòng, đều làm được cũng đủ nhanh chóng mà kịp thời. Nghe nói trong cung địa phương khác có yên đổ địa phương. Nhưng hưng khánh cung chỉnh thể tình huống đều thực hảo, một chút không có tại đây đại trận trong mưa luôn hãm. Năm nay mới tu đến vừa lúc tích phương viên liền càng là như thế, liền trong phòng trừ rước chờ chuẩn bị đều phá lệ thỏa đáng. Phòng sinh cũng là ngày ngày làm rửa sạch, hơn quá trừ xà trùng dược lúc sau, lại dùng. Tự nhiên vô hại thảo dược bao trừ rước, các nơi cẩn thận kiểm tra. Sinh sản thời điểm ba cái đỡ để ma ma bối cảnh sớm tra đến giành mạch cũng là ở năm 6 tháng phân thời điểm liền chuẩn bị tốt, 3 vũ chuẩn bị 10 người. Đến lúc đó xem tình huống phân công, hai đứa nhỏ nếu là ăn đến nhiều, chính là một người bốn cái, thiếu nói một người ba cái. Ấn vệ khanh hành năm đó, hắn bà Vũ đều là thay phiên chế, vì không cho hắn đối bà Vũ sinh ra một chút không muốn xa rời chờ không nên có tình cảm. Bà Vũ xem như không quá đáng giá tồn tại, đới Nguyệt Xu không nghĩ như vậy lan lột, này đầu chuẩn bị 10 người tuyệt đối đủ cho nàng hai đứa nhỏ dùng. Nghe tự nhiên mà ôn nhu tí tách lịch tiếng mưa rơi, đới Nguyệt Xu không khỏi liền phạm nổi lên vây nàng tối hôm qua thượng quang một buổi tối liền rút gân năm lần, hai chỉ cẳng chân đến bây giờ còn đau nhức khó nhịn, chân trái trưởng còn rút gân một lần, đi tiểu đêm thời điểm thiếu chút nữa đau đến nàng ngã ngồi trên mặt đất, cũng may tề tím tay mắt lanh lệ sức lực đại, một phen giữ nàng lại, đem nàng gắt gao bảo vệ. liên lần này, cấp tất cả mọi người sợ tới mức không nhẹ, tới nguyệt su chính mình cũng tim đập nhanh hơn nửa ngày, cái kia tư thế đi xuống nàng bụng đầu tiên liền khái trên mặt đất, cứ như vậy, nàng mặt sau cũng liền không có có thể ngủ ngon. trong mộng. Tí tách lịch tiếng mưa rơi biến thành cao sơn lưu thủy tiếng đàn, dường như cùng vệ khanh hành đàn tấu giống nhau như lúc. Mấy ngày này, hắn thường cùng nàng tấu nhạc, xem nàng thích, hắn liền không keo kiệt chính mình tài nghệ, mỗi ngày cho nàng biểu diễn, cùng ý tứ nàng chính mình liền đừng đụng những cái đó cố sức lao lực nhạc cụ, rất nhiều lần nàng là ở tiếng đàn đi vào giấc ngủ. Đới Nguyệt Xu bừng tỉnh chính mình thân ở một mảnh vân tre sương mù cháo khe núi bên trong, cao xa linh hoạt kỳ ảo đàn cổ thanh bạn loan hót vang. Chờ nàng ngẩn đầu nhìn lại muốn đi tìm kia dễ nghe điều kêu khi, lại như thế nào cũng tìm không thấy kia so dạ anh còn thanh thúy đáng yêu thanh em ngọn nguồn. Nàng một mặt trong lòng biết đây là trong động một mặt lại nhịn không được dâng lên nóng lòng muốn thử cảm giác, một cổ xưa nay chưa từng có xúc động thúc đẩy nàng ở trong núi buôn đầu Không đúng, ta không thể chạy loạn, hai tử nàng nhìn về phía chính mình bụng, lại kinh ngạc phát hiện dưỡng mấy tháng bụng to toàn không có, hai cái bảo bảo sớm không biết tới nơi nào đi, nàng vòng eo vẫn cứ tinh tế, bụng nhỏ bình thẳng. Đới Nguyệt Xu không biết vì cái gì, đột nhiên liền rất muốn cười, ở trong ngọng nàng liền làm như vậy. Các ngươi chạy đi nơi lâu lạc. Nàng đây mặt ý cười mạc kêu, theo suối nước thanh em đi đến, nương ở chỗ này đâu, ta ngoan bảo bảo ở nơi nào. Đột nhiên, trên mặt nàng bị chụp một chút nước trong, lạnh leo cảm giác kêu nàng một chút thanh tỉnh không ít, ngẩng đầu nhìn lại, lại là một cây lớn lên ở sơn tuyển chạy xuống dòng suối nhỏ thủy bên cạnh thật lớn cây ngô đồng, từ một mảnh cao cao lá cây thượng nhỏ giọt một giọt nước trong. Giọt nước trụt ở trên mặt nàng mới bắn nổi lên tiểu bạc nước. Phần 118. Nàng một chút cũng không tức giận, lại mặc danh trực giác, phía trước kêu đến như vậy dễ nghe chim nhỏ nhất định ở tại này xun xuê trên cây. Ta có thể cùng kia chim nhỏ ở cùng một chỗ. Trong mộng nàng nghĩ, đang muốn hướng trên cây bò, lại đột nhiên phát hiện chính mình chân ướt dầm dề. Đới Nguyệt Xu đột nhiên phát hiện chính mình chính đạp lên nhật nhạt suối nước. Sơn tuyền chảy xuống suối nước tuy rằng lạnh lẽo lại sẽ không kêu nàng cảm thấy khó chịu. Ngược lại chỉ cảm thấy phi thường thoải mái, đáy nước đá cổi không có một chút bén nhọn thứ chân địa phương, tóm lại nàng nhìn đến chính mình chân đều tẩm không ở trong nước cũng không hoàng loạn. Nàng chân chụi chân, vui vui vẻ vẻ mà giấm dẫm thủy, đang muốn tiếp tục leo cây, dư quang lại đột nhiên nhìn đến trong nước có cái gì sáng lấp lánh đổ vỡ. Giống như là ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rừng ở trên mặt nước, phản xạ ra sóng nước lóng lánh mặt nước, giống như vàng giống nhau, nhưng chờ nàng nhìn chăm chú lại nhìn lại khi... Mới phát hiện là hai đuôi cực xinh đẹp kim sắc tiểu cẩm lý. Hai điều tiểu cẩm lý vòng quanh nàng chân bơi lội, từ nàng hai chân chi giàn xuyên qua, giống như không nghĩ kêu nàng rời đi bỏ đến trên cây đi. Tay nàng từ cây ngô đồng làm thượng bông, lòng bàn tay còn tàn lưu cây ngô đồng thô ráp nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa xúc cảm, dù sao cũng là trong ngộng, liền thụ đều là cổ quái. Thật xinh đẹp hai điều tiểu cá vàng A. Nàng nhìn thanh triệt suối nước hai điều càng thêm sinh động kích động tiểu cẩm lý nói. Đới Nguyệt Su thử mà rối rối tay, này hai con cá một cái là vàng ròng sắc, một cái đuôi thượng có một mạt màu đỏ, một chút đều không sợ sinh. Thấy nàng tiếp đón bọn họ, bọn họ ngược lại càng thêm kích động, tất cả đều tiến lên đây hôn hôn tay nàng đầu ngón tay. Đới Nguyệt Su chỉ cảm thấy cao hứng cực kỳ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, chủ tử, chủ tử, nàng từ trong ngộng đã tỉnh, khoe miệng còn mang theo vài phần điểm mỹ ý cười. Làm sao vậy? Đới Nguyệt Su xoa xoa đôi mắt, Na Lương để lại đây. Cần phải. Úc, mau mời nàng tiến vào. Nay nửa tháng nàng hành động càng thêm không thiện, hơn nữa có lẽ là bên ngoài đã xảy ra một chút không ổn sự tình. Đới Nguyệt Xu liền làm bộ chính mình cái gì không biết, cũng không trộn lẫn này đó. Na đổ nhã tại đây trong lúc liền thường xuyên từ mai viện lại đây bồi nàng nói chuyện. Nàng ngày hôm qua hẹn nàng một đạo tham tường tân đưa tới cấp con vừa chơi tiểu món đồ chơi, nàng không nghĩ lỡ hẹn. Na lương đệ mới vừa tiến vào, đới Nguyệt Xu liền ở thiến sắc nâng hạ đứng lên, vừa định nói chuyện. Đột nhiên cảm giác có cái gì từ phía dưới chảy ra, nàng thuận tay một sờ, quả nhiên ướt dầm dề một cổ đạm mùi tanh, thực mau lại thấy hổng. Xong rồi, con ta quá săn sóc nàng hô một câu, ta đây là nước vối phá. Na lương đệ còn không có phản ứng lại đây, một chút mở to hai mắt nhìn, nhưng thật ra nàng trong phòng nha hoàn lập tức phục hồi tinh thần lại. Các nàng sớm trong lòng diễn luyện nhiều lần, lưu trình là hận không thể khắc vào trong đầu, lập tức liền chuẩn bị lên, nên kêu người kêu người, nên cho nàng chuẩn bị chuẩn bị. Tiêu ngươi bị sợ hãi, thay ta chấn một chấn bãi nhưng hảo, chờ thái tử điện hạ lại đây liền không có việc gì. Hảo. Na Lương đệ phục hồi tinh thần lại, lập tức đáp ứng xuống dưới, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không yên tâm, nhưng chính sự thời điểm tuyệt không hàm hồ chối tử. Nàng tốt xấu là thái tử phi ở ngoài vị phân tối cao, hướng chủ vị thượng ngồi xuống, nhìn người người tới tới, nhiều ít có thể hù hù người. Trong viện người ngay ngắn trật tự mà bận việc hay, cũng không thật sự muốn các chủ tử nhọc lòng quá nhiều. Phòng Trừng Ly muốn còn sống sớm. Đới Nguyệt Xu ngoài ý muốn với chính mình thanh tỉnh, ở biết có người đi thông chi vệ khanh hành sau, lập tức nói, trước đỡ ta đi giải quyết một chút tam cấp vấn đề, ta lại tưởng như xí. Đúng vậy đây là bình thường phản ứng, thiến sắc cũng không ngoài ý muốn, cho tề tím một ánh mắt, tề tím lập tức đi tiếp nhận nhìn chằm chằm phòng sinh bên kia, đỡ đẻ ma ma chờ cũng đều chuẩn bị tốt. Tuy rằng vốn là tính toán dùng trợ sản dược lúc sau bảo hạ mẫu tử, ưu tiên bảo đảm cơ thể mẹ bình an, nhưng hiện tại hài tử chính mình nghĩ ra được trạng huống. Vẫn là rất làm người ngoài ý muốn. Đối Nguyệt Xu không có đã chịu bất luận cái gì kinh hách hoặc là mặt khác ngoại lực tác dụng, không biết sao, mới 8 tháng song thai này liền muốn sinh, nếu nhất định phải nói, tiêu đại khái là nàng chính mình trong lòng khởi quá ý niệm, cùng trong bụng bảo bảo nhắc mãi một câu. Các ngươi mau mau ra tới, làm nương tỉnh điểm sức lực, cũng hảo nhẹ nhàng một chút. Vệ Khanh Hành vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm, Đối Nguyệt Xu còn ở bụng truy trướng cùng đau từng cơn trung chuyên chú mà dùng dinh dưỡng 10 phần mị sợi. Hắn tiến vào khi vừa vặn nàng một trận đau nhức, nhay răng trận mắt mà lăng là đem mỉ sợi nuốt vào trong miệng, còn hảo làm chính là thực lạn hồ mặt, một nhấp liền hóa cái loại này, đều không cần miệng nàng ngay, an từ từ liền thành. vệ khanh hành sửng sốt, nàng xác định chính mình ở trên mặt hắn thấy được khiếp sợ, không có việc gì không có việc gì, nàng bội nói, đau từng cơn, đây là bình thường. cách một hồi lại dùng xong mấy khẩu, đới nguyệt su mới hoàn hồn tới, chỉ đồn hỏi, có phải hay không quá xấu? vệ khanh hành thiếu chút nữa khí cười nói bậy gì đó đâu, ngươi thế nào ta đều thích. nga, nàng tiếp tục vùi đầu ăn mì sợi. vệ khanh hành liền ngồi ở nàng cách đó không xa địa phương, vừa không chậm trễ bọn tì nữ hầu hạ nàng, cho nàng đổi tân đệm giường cái đệm, lại không ảnh hưởng hắn nhìn nàng. ngươi nói bụng, nàng cho hắn xem đến, còn tưởng rằng chính mình ăn cái gì đứng đầu mỹ vị. kỳ thật chính là tầm thường mì sợi, canh gà dùng măng mùa xuân cùng nấm nhiều quá, hương vị tươi ngon, mì sợi còn thả rau xanh cùng trứng hoa, tuy rằng là nấu đến như mì sợi nhưng vẫn là cho một chồng thực giòn thực hảo nhai tiểu thái, tóm lại không có đặc biệt đặc thù địa phương, hết thể lấy phương tiện dùng ăn là chủ, nàng ăn một ít bổ sung dinh dưỡng dùng, sợ nàng sinh sản thời điểm không có sức lực. Ta giữa chưa dùng không ít. Vệ khanh hành vội tỏ vẻ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi có phải hay không ở lo lắng ta? Đới Nguyệt Xu ăn xong bông chiếc đũa hỏi hắn, ta là nói, có điểm sợ hai cái loại này lo lắng. a hắn trần chờ một chút, cuối cùng nhìn nàng trong sáng hai mắt Ta lần đầu thấy phụ nhân sinh sản, cho nên, ta, a, ta cũng là lần đầu tiên sinh sản. Đới Nguyệt Xu nói xong cảm thấy chính mình nói câu vô nghĩa, nhưng nàng tưởng bọn họ tâm tình kỳ thật là có tương tự chỗ. Tóm lại, ta sẽ không có việc gì, đừng lo lắng, ta vận khí thực tốt, ta cảm thấy bảo bảo nhất định là đã hiểu tâm ý của ta, mới có thể như vậy ngoan ngoan lúc này muốn ra tới. Như vậy A Vệ khanh hành khô cằn mà lên tiếng, nhìn ra hắn bất an, đới Nguyệt Xu nhìn thấy trên bàn quả táo. Thuận miệng liền nói, kia nếu không ngươi cho ta tức cái quả táo đi, đi ra đi hoạch thiết tiểu khối thì quả, ta muốn ăn. Úc! Vệ khanh hành một ngụm đáp ứng hạ, này liền cầm dao gọt hoa quả đối mới mẻ tẩy sạch quả táo xuống tay. Đới Nguyệt Xu thích xem vỏ táo hợp với từng vòng, nàng nói như vậy hợp với không ngừng vỏ trái cây có thể mang đến vận may. Tuy rằng không biết đây là cái gì lão nhân ra lời đồn, nhưng tóm lại nàng nói như vậy, vệ khanh hành liền đi theo như vậy tin. Hiện tại bất luận cái gì một cái có thể cho nàng mang đến vận khí tốt phương thức, cho dù là cầu thần bái Phật, chỉ cần có dùng, chỉ cần cuối cùng nàng có thể hào hảo, hắn đều không sao cả đi thi triển. Vệ khanh hành một tay cầm quả táo, một tay đẩy tiểu đao tức vỏ trái cây, mới dạo qua một vòng, đới Nguyệt Xu đã bị người hướng phòng sinh nâng đi qua. Không có việc gì, tử cảnh ngươi vội vàng, bên ngoài liền xem ngươi, ta đi trước phòng sinh. Vệ khanh hành tạm dừng ở nơi đó, tưởng đứng lên nhưng nhìn xem trên tay hơi mỏng vỏ táo. Cuối cùng chỉ lớn tiếng ứng một câu, đã biết, ngươi an tâm sinh sản đi. Đới Nguyệt Xu còn tưởng hồi hắn một câu ra tới lại ăn quả táo, kết quả đau từng cơn lần thứ hai đánh út lại, nàng một chút liền nhăn chặt mày, lời nói cũng liền không có thể nói xuất khẩu. Nay đại khái là vệ khanh hành có ký ức tới nay, nhất dài dòng mấy cái canh giờ. Từ buổi chiều đến chẳng vạn, lại đến đêm tối, vệ khanh hành trong lúc liền tâm thần không chừng mà hơi chút xử lý một hồi cần thiết muốn hôm nay xử lý xong phát ra cung đi công vụ càng nhiều thời giờ đó là ngồi ở tích phương viên trong viện nôn nóng bất an chờ đợi điện hạ thái tử phi kia đầu làm nàng lăn vệ khanh hành không cần nghĩ ngợi thuận miệng nói tiếp từ hữu đức trầm mặc một chút mới trần chờ địa đạo thái tử phi nương nương người không có tới chỉ phái bên người đắc lực cố ma ma tới nói là đưa chút dược liệu chính là muốn vệ khanh hành bất an mà xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi ngay sau đó xoa xoa giữa mày vài thứ kia tùy tiện tìm cái mà phóng đi hoặc là trực tiếp làm nàng mang về Nàng chính mình ốm yếu đừng đem bệnh khí mang lại đây. Người cũng không cần lưu lại nơi này, nhìn vướng bận, này đâu có ta ở đây, không cần những người khác lại đây xem náo nhiệt. Nô tài hiểu rõ. Từ hữu đức minh bạch vệ khanh hành ý tứ, cười ha hả mà đi đem nghị đến tìm hiểu, nghĩ tới tới một đạo chờ các loại nữ nhân thị thiếp cùng hạ nhân cùng nhau đuổi rồi, liền hiền phi cùng thuộc phi nương nương kia đầu phái tới người đều lễ phép tiến đi đi. Chờ trở về thời điểm, liền nhìn đến nhà hắn điện hạ ngốc lăng lăng mà đứng ở trong viện. Từng buồn máu loang mang sang tới, mỗi người trên mặt đều viết một loại không tiếng động nôn nóng cùng mơ hồ bất an. Phòng sinh kia đầu đội lương viện chịu đựng đau nhức, che lại tiếng la tiết kiệm sức lực, hiển nhiên là một chút kích thích tới rồi nhà hắn điện hạ. Hắn bất an mà ở bệ cửa sổ phụ cận đi tới đi lui, cuối cùng không có nhìn xuống. A su, xu, Nguyệt Nguyệt, lộ vũ. Đới Nguyệt su ý thức còn thanh tỉnh, một bên ấn đỡ để ma ma ý tứ hơi thở hết giận, dùng sức dùng sức, một bên đối ngoại đầu hô một tiếng, làm cái gì? Băng không chúng ta không sinh. Ngu ngốc Nàng hướng hắn hô to. Nương nương, mang chủ tử, tỉnh điểm sức lực a Một phòng người sợ hãi, chủ lực đỡ để ma ma cầm cẩn thận bao vải lẻ cán vật, bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Người không còn sớm điểm nói, hiện tại lại nói cái này có ích lợi gì. Đới nguyệt su lại đau lại tức, hoa hoa kêu to. Đều đến lúc này. À, ta vệ khanh hành lần cảm chính mình nói câu lời vô lý, quả thật là hôn mê đầu, còn cứ gọi nàng như vậy sinh khí sức lực đều dùng ở nơi khác. Đới Nguyệt Su còn tưởng nhân cơ hội mang hắn, kết quả đỡ để Ma Ma vội vàng đánh gãy, cho nàng đệ cắn vật. Sau đó nói cho nàng, nương nương, chủ tử nương nương, tình điểm sức lực, hoa hoa đầu đều phải ra tới, nỗ lực hơn a. Đới Nguyệt Su một đốn, nàng tuy rằng mồ hôi đầy đầu, cũng đau đến khó có thể nói chuyện, nhưng sức lực xác thật còn có, đặc biệt là bị hắn một câu kích thích, khí cảnh giống như một lần nữa lại đi lên. Nàng vốn đang cho rằng muốn nỗ lực cái mấy cái canh giờ. Rốt cuộc phụ nhân cả đời sinh một ngày tình huống cũng không phải không có, nhưng nàng này đau từng cơn mấy cái canh giờ, sinh sản mới bao lâu thời gian, giống như so nguyên bản nàng lo lắng cùng đoán trước còn muốn mau không ít. Nàng không nói chuyện nữa, nghẹn đủ sức mạnh, dựa theo đỡ để ma ma nói, dùng chuẩn sức lực. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy có cái gì từ thân thể của mình hoặc đi ra ngoài, thực thuận lợi mà bị lấy ra tới. Nương nương, không thể nghỉ ngơi. Nàng mới tràn đầy mệt mỏi nhắm mắt, đã bị người đánh gãy. Cái này đỡ đẻ mama giọng là thật sự không tồi, thanh âm đặc biệt nâng cao tinh thần, thực tinh thần, chẳng trách nàng riêng tuyển nàng làm chủ phụ trách đỡ đẻ cái kia. Trong bụng còn có một cái đâu? Nương nương, lại kiên trì một chút. Ấn nàng cảm thấy chính mình khí đã có điểm hư, cả người đều sũng nước ở mồ hôi, hạ thân tràn đầy xé rách đau nhức, liền hô hấp đều phảng phất ở xôn sao mà đổ máu. Tham phiến, nương nương mau hàm chứa. Cắn vật bị lấy ra, tham phiến bị bỏ vào trong miệng. Ấn nàng yêu cầu Trong phòng tiến sắc lại cho nàng bổ một ngụm nước ấm, lại dùng ước khăn cho nàng nhuận ngôi, lại đơn giản xoa xoa nàng đầy đầu mồ hôi. Bối cảnh thanh, là hoa hoa vang dội tiếng khóc. Tề tím vẫn luôn ở kia đầu nhìn chằm chằm, đỡ đẻ ma ma cao hứng mà cấp xoa xoa lại dùng tã lót bao lên, là cái tiểu công chúa, nhìn còn tính khỏe mạnh. Tiếng khóc rất có sức mạnh, khổ người hơi chút lớn một chút, trên tay 10 cái đầu ngón tay có 3 cái không có trường hảo móng tay, trên chân nhưng thật ra đầy đủ hết, không mọc ra địa vị phát Tương đối bình thường trẻ con tới nói, này thân thể vẫn là yếu đi chút, nhưng đã thực hảo. Đới Nguyệt Xu mơ mơ màng màng nghe xong một lỗ thai, sau đó hải tử liền bị ôm đi ra ngoài, phải cho vệ khanh hành xem một cái. Nàng ở tham phiên kích thích hạ, tiếp tục hô hấp dùng sức, nhưng một cái khác hài tử không có thuận lợi vậy, tựa hồ là sức mạnh không đủ, chỉ có thể đủ cơ thể mẹ không ngừng mà dùng sức. Nàng đến cuối cùng cơ hồ đã không có ý thức, chỉ ở ma ma thanh em dục cùng nhắc nhở hạ, bằng vào bản năng dùng sức. Cuối cùng mới gần như hư thoát mà, đau đến chết lặng không có cảm giác mà biết được. Xinh xinh. Ra tới. Chủ tử. Là cái mang bả. Đỡ để ma ma đại hỷ mà nói, vô vô tiểu a nhi mông, vang rội hai tiếng lúc sau, này miêu nhi giống nhau suy nhược hài tử mới phát ra một chút so tỉ tỉ xa xa kém cõi tiếng khóc. Phần 119. Đới Nguyệt Xu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, liền nghe tiếng sắc nhỏ giọng mà cổ vũ nàng. Chủ tử, kiên trì mấy khẩu nước đường uy tới rồi nàng trong miệng, đới Nguyệt Su nương về điểm này ngọt độ miễn cưỡng trở về một chút suy nghĩ sâu xa, nàng mê mang mà nghĩ, nguyên lai là tỷ tỷ cùng đệ đệ, nhưng thật ra cùng kia hai điều tiểu cẩm lý dường như ấn quý củ, ba cái đỡ để ma ma ở sinh sản hoàn thành phía trước đều không thể đủ sản xuất phòng, trừ phi bọn họ là tay chân không sạch sẽ, đới Nguyệt Su trong viện mỗi người đều trải qua huấn luyện, liền từ hữu đức đều học xong thuần thục mà ôm trẻ con, điện hạ, đầu cái là cái tiểu công chúa đang trước một cái trước đưa đến vệ khanh hành nơi này, hắn mới xem một cái liền như mày. Tuy rằng sớm có đoán trước mới vừa sinh hài tử nhăn rúm gió đỏ rực sẽ không thật đẹp, nhưng ở hắn xem ra đứa nhỏ này quả thực vẫn là quá gầy yếu đi một ít, đương nhiên hắn sẽ không bởi vậy trách tội đới nguyệt su hoặc như thế nào, nhưng làm phụ thân vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng, như vậy nho nhỏ một cái có thể hay không đủ dưỡng đến sống, lưu được. Bên ngoài vũ trạng vạng thời điểm mới đỉnh, vệ khanh hành không dám gọi tiểu hoa nhi ở bên ngoài thổi cái gì phong Ở hành lang hạ nhìn một hai mắt, xác nhận quá lớn nữ nhi móng tay còn không có trường hảo, hắn trong lòng hiểu rõ, này liền làm người một lần nữa ôm trở về phòng. Chứ bỏ phong sinh, hai đứa nhỏ tương lai trụ nhà ở cũng là đã sớm tỉ mị xử lý quá, hai tử sinh ra tới hậu vệ khanh hành trước xem qua, lại làm thái ý để kiểm tra chuẩn trị một phen, theo sau mới có thể nước gấm trà lau xong thân mình, ôm vi mãi, sau đó lại rửa sạch quá, ôm đến mẫu thân kia đầu. Cách có một canh giờ. Vệ khanh Hành lần thứ hai thể nghiệm một phen sống một ngày bằng một năm. Vào lúc này thần, hắn như vậy thân mình anh lãng người, chờ đến lại cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, từng đợt hoảng sợ từ đáy lòng chỗ sâu trong phiếm đi lên. Nếu không phải còn cố kỵ không quấy giày gây trở ngại bọn họ, hắn thậm chí hận không thể trực tiếp vọt vào phòng sinh. Biết phòng sinh muốn sạch sẽ, hắn có thể tẩy cái mười biến tám biến, chỉ cần có thể làm hắn xem một cái thế nào đều. Để... Sinh ra tới, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt vượng tràn đầy khẩn trương chi sắc không khỏi mà hướng phòng sinh kia đầu đi rồi vài bước. Thức mau, cái thứ hai hài tử liền ôm ra tới, bất quá đỡ đẻ ma, ma trên mặt khó xử hắn cũng vẫn chưa bỏ lỡ. Điện hạ, là cái tiểu hoàng tôn. Thấy ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết đỡ đẻ ma ma đang khẩn trương cái gì. So với đã tính gầy yếu đại nữ nhi, tiểu nhi tử muốn càng vì suy nhược, thoát nhìn giống như là hoàn toàn không mở ra giống nhau, phòng trừng thai nhi thời điểm dinh dưỡng đều cho đằng trước đại một cái. Trên tay hắn mười cái đầu ngón tay chỉ có hai trên chân cũng mới trưởng hảo ba cái đầu ngón tay không chỉ có như thế liền tiếng khóc đều có vẻ hư nhược rồi vài phần hắn thực lo lắng đứa nhỏ này quá mức gầy yếu có vốn sinh ra đã yếu ớt chi trứng như nhau hắn tam hoàng huynh vệ khanh hành sắc mặt trầm đi xuống nguyên bản được hoàng tử vui sướng cũng phai nhạt chuyển vì đầy ngập ưu sầu hắn chung quanh người cảm nhận được hắn cảm xúc biến hóa tự nhiên cũng rơi xuống cũng may hắn phản ứng rất nhanh vậy vây tay liền làm người ôm đi xuống chăm sóc bà vũ ở chiếu cố trẻ con thượng là chuyên nghiệp Từ Hưu đức được hắn ánh mắt ý bảo, cũng lập tức theo sau nhìn chằm chằm. Vệ khanh hành đang muốn hướng phòng sinh tiến, đã bị đỡ đẻ ma ma mạo mội ngăn cản xuống dưới. Điện hạ, đái lương viện hết thể mạnh khỏe, không bằng chờ nhà ở hơi chút dọn dẹp một chút lại tiến. Vệ khanh hành trên mặt lập tức tràn ngập không vui. Từ cảnh, đới nguyệt su hoan qua kính tới, đau đớn làm nàng không có có thể lập tức đi vào giấc ngủ. Ở đâu? Vệ khanh hành liền tưởng hướng bên trong hướng, bị nàng gọi lại Đừng tiến vào làm người thu thập đâu, ngươi đừng tới thêm phiền Nàng nói, ta không có việc gì, ngủ một hồi ngươi nhớ rõ đem các bảo bảo cho ta mang đến. Đới Nguyệt Xu tâm đủ đại, nói xong cũng cảm thấy chính mình có điểm mệt nhọc, nàng tuy rằng đau, nhưng thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm mang đến không thể tránh tránh cho mọi mệnh cũng là thật đáng sợ. Nghe được nàng nhắc tới hài tử, vệ khanh hành trong lòng lại trầm vài phần. Vệ khanh hành bất đắc dĩ thuận theo nàng ý. Đới Nguyệt Su ngủ một canh giờ có thừa, trong lúc này phòng sinh không sai biệt lắm xem như thu thập hảo. Trong không khí còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, hôn tạp nước mưa hơi thở, tốt là so oi bức cảm giác hơi chút hảo một chút, không tốt là nhà ở cho dù làm đặc biệt xử lý, không thể trực tiếp thông gió tệ đoan vẫn là khách quan tồn tại, cứ việc so thẳng ống ống buồn nhà ở muốn hảo đến nhiều. Thái y cấp đối Nguyệt Xu cùng hai đứa nhỏ đều chuẩn trị quá, nói là mẫu tử đều an, đái lương viện tuổi trẻ, thân thể bình thường dưỡng hảo ở cữ, chậm rãi là có thể khôi phục, lo lắng sự tình một chút không có phát sinh. Hai đứa nhỏ đại nữ nhi dưỡng cái mấy ngày mọc ra móng tay liền không có gì vấn đề lớn, tiểu nhân cái kia hoàng tử muốn càng tỉ mỉ điều dưỡng một ít, nhưng không đến qua cô tam hoàng tử cái loại này trời sinh không đủ trình độ. Hai cái con vua tuy rằng nói là sinh non, so với đủ 10 tháng không thể nói, nhưng chỉnh thể so với 9 tháng tả hữu trẻ con cũng hoàn toàn không kém nhiều ít, dù sao cũng là song thai, phân dinh dưỡng, không thể theo lẽ thường kế. Thai nhi không cần dùng dược, nhưng bà vũ bên kia bổ chén thuốc muốn vẫn luôn dùng. Sữa dinh dưỡng nhất định phải đủ mới có thể bảo đảm tiểu hoàng tôn cũng đủ khỏe mạnh. Ý của ngươi là chỉ cần hảo hảo chăm sóc không đủ dinh dưỡng, cô hoàng tử sẽ không có vấn đề. Trước mắt xem là như thế, nhưng trẻ con sau khi sinh tình huống khó dò, bệnh nặng tiểu bệnh bảo không chuẩn thái y đương nhiên sẽ không đem nói chết, chỉ trước mắt xem, tiểu hoàng tôn cũng không có đặc biệt không đủ địa phương, công năng đều không bệnh nhẹ, chỉ là suy nhược nhỏ gầy. Thái tử được Long Phượng thai tin tức, vệ khanh hành tự mình phát đi cẩm tú viên. Nghĩ đến hắn phụ hoàng biết chính mình có một đôi hoàng tôn, cũng sẽ cao hứng. Trong cung đầu nương nương bên này cũng đều được tin nhi, sinh sản so lường trước muốn mau rất nhiều, tổng cộng hoa 7 cái canh giờ không đến, ban ngày thời gian. Hai đứa nhỏ đều là tháng 6 14 ngày dạng sáng sinh nhật, bất quá trước sau kém một canh giờ. Đẳng cấp không nhiều lắm, vệ khanh hành đi trước nhìn mắt hắn hôn mê tiểu lương viện. Đới nguyệt su trên người đã thay đổi một thân xiêm y gì, thiến sắc biết nàng ái sạch sẽ, giúp nàng lau hai lần, phía dưới miễn cưỡng ngừng Nhưng lục tục còn sẽ bài ác lộ, ngẫu nhiên còn sẽ xé rách, dạng nước, vẫn cứ là trải chăn đến thật dài, có rất dài một đoạn thời gian la lộn. Vất vả, ta Asu Hắn ngồi ở nàng bên cạnh, ôn nhu mà hôn hôn cái chán của nàng. Hình như có sở cảm, đới Nguyệt Su hơi hơi giật giật ngón tay, kêu hắn nhẹ nhàng mà cầm tay, ngồi ở hắn bên cạnh bồi nàng hồi lâu, thẳng đến kia đầu trẻ con tiếng khóc chuyển đến, lại đua nghịch một hồi, theo sau hai đứa nhỏ cùng nhau ôm đến nàng bên cạnh. Vệ khanh hành tự mình tiếp nhận tới phóng tới trẻ con tiểu dường, hai cái đều lại xem qua một lần, mới rời đi đi xử lý những cái đó hắn khất nợ xuống dưới sự tình. Đới Nguyệt Xu tỉnh lại, thói quen tính tưởng xoay người như xí, ngay sau đó đảo chịu một ngụm khí lạnh, theo bản năng bưng kín bụng vị trí, phát hiện đã bình đi xuống, mới hoàn hồn tới. T. Chủ tử. tô Mai chạy nhanh lại đây, cho nàng cầm cái bô. Đới Nguyệt Xu thể lực sắc thật không tồi, đương nhiên nàng hai đứa nhỏ tính bất lo. Sinh xong nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn miễn cưỡng có thể xuống giường. Có một ít phụ nhân, mới sinh sản xong, muốn ở đệm giường thượng nằm thượng mấy ngày, ở cữ non nửa thời gian là liền núp nhích đều không có cái kia khí lực, so sánh với nàng cũng thật muốn khá hơn nhiều. Hào một phen lăn lộn lúc sau, đới Nguyệt Xu mới nhớ tới chính mình trong bụng dỡ hàng hai cái bảo, nàng còn không có xem một cái đâu. Có lẽ là mẫu tử thiên tính, đới Nguyệt Xu ở tô mai dưới sự trợ giúp phân biệt ôm ôm hai cái bảo bối. Một nhi một nữ hai cái ở nàng trong lòng ngực đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Còn ở ngủ đâu? Nàng cùng Tô Mai ghé vào cùng nhau quan sát, nhỏ giọng mà nói thầm, hai cái đồ lười trùng thật xấu a, còn thoạt nhìn hảo suy yếu. Thái y y nói đều có thể dưỡng hảo đâu, chỉ cần chú ý gần nhất. Tô Mai một lộc cộc thực nhẹ giọng mà nói không ít chuyên hạng, nghĩ đến đều là nàng nhớ kỹ trong lòng. Đới Nguyệt Xu run rẩy xuống tay cánh tay, ở Tô Mai kinh hồn táng đảm dưới ánh mắt đem hai đứa nhỏ phân biệt một lần nữa bỏ vào tiểu giường. Biết rồi, ta không nhớ được còn có các người đâu, người kêu Hoàng Úc tới giúp ta ấn ấn chân. Nô tỷ đã biết. Nàng gật gật đầu. tới Nguyệt Xu bên này, trừ bỏ bà Vũ, còn an bài hai cái tỷ nữ đi phòng nhỏ, nhìn chầm chầm chăm sóc hai cái con vua. Trước mắt hai đứa nhỏ đều là ở tại một cái nhà ở, dù sao cũng là xong bào thai, nàng cũng sợ có chiếu cố một cái bỏ qua một cái khác hoặc là như thế nào tình huống ở. Dứt khoát an bài ở một cái trong phòng, có tô mai cùng tề tím thế nàng nhìn chầm chằm Này đầu vẫn là thiến sắc đám người chiếu cố nàng. Chờ về sau thời gian dài, lại suy xét thay đổi hoặc khác cái gì. Một vòng qua đi, gọi người nhẹ nhàng thở ra chính là, đới Nguyệt Xu nơi này tuy rằng còn ngẫu nhiên bài một chút tác lộ, nhưng chỉnh thể đã ở tốt đẹp khôi phục giữa. Hai đứa nhỏ cũng đều lưu lại, không có vừa sinh ra liền chết non tệ nhất tình huống, liền tiểu nhân nhìn thực gian nan cái kia cũng miễn cưỡng lập trụ, hiện giờ tiếng khóc đều vang dội không ít, đương nhiên này trong đó không thể thiếu thai ý đi ra đại lực ý. Chăm sóc người cũng là để bụng lại để bụng. Phù hoàng kia đầu đã đã phát thưởng trở về. Thái hậu cũng cho thưởng. Mặt khác phi tần nương nương cũng đi theo tặng đồ vật. Ta đều làm người cho người phóng nhà kho. Vệ Khanh Hành ngồi ở nàng bên cạnh. Lôi kéo tay nàng cùng nàng nói chuyện. Người nhịn một chút trước. Biết đối nguyệt su khó chịu. Nhưng ở cứ vẫn là phải hảo hảo làm. Vệ Khanh Hành cầm tự mình tức tốt quả táo cho nàng. Đối nguyệt su dùng bạc chế tiểu cái thẻ một chọc một cái. Vui vẻ mà ăn. kia hiện tại. Điện hạ nên nói cho ta lúc trước giấu giếm ta sự tình gì đi. Đới Nguyệt Xu cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Sinh hải tử lúc sau, nàng nguyên bản bệnh phụ tình huống thực mau liền đến khôi phục giữa, tuy rằng còn có một ít không thoải mái, nhưng tóm lại hết thể đều ở hướng tốt phương hướng đi. So với qua đi, nàng đấy đã một ít, trước ngực càng là căng phồng, vòng eo còn không có gầy trở lại nguyên lai trình độ, nhưng khuyên thành dung nhan đấy tại đây, không có những cái đó gọi người lo lắng vẳn, nói thật là béo gầy đều đẹp, bất đồng phong tình giống nhau xuất sắc. A vệ khanh hành phục hồi tinh thần lại, do dự một chút liền nói. Phía trước thái tử phi trung dược. A đới Nguyệt Xu sừng sốt, kinh ngạc nói nửa tháng. Không, hẳn là hơn hai mươi thiên phía trước. Đúng vậy hắn gật gật đầu, trung mạn tính độc dược, là tiền triều cung vua dùng dơ bẩn đồ vật, đã xử lý sạch sẽ ngươi không cần lo lắng. Này kia thái tử phi đâu hảo không được. Vệ khanh hành thần sắc thập phần lãnh đạo. Hắn không muốn cùng nàng nói càng nhiều hắn cùng thái tử phi chi gian mâu thuẫn, nhưng hắn thập phần rõ ràng triệu xinh đẹp đã sẽ không có ra tới phịch cơ hội. Kia dược ban đầu là dùng để làm người không dự, nhưng là dùng nhiều là có thể đem người lộng chết. Nàng cảm xúc không chừng, vốn chính là dễ buồn bực tình huống, nghẹt ở trong lòng liền sẽ toàn thành máu bầm tích lúc, cuối cùng hộp máu cũng vô dụng. Kia chẳng phải là nàng trần chờ một chút, cùng Giang Phu Nhân. Kia nhưng kém xa, có quá nhiều bất đồng. Vệ Khanh Hành nói cho nàng, Nàng hiện tại đã không có sinh dục năng lực, ngày thường đã ly không được chén thuốc, mỗi ngày hai thiếp ít nhất, bất quá hoàng gia tốt xấu có thể dưỡng nàng một cái người bệnh, nhưng đại ngụy không cần một cái vẫn luôn sinh bệnh lại không có khả năng sinh đẻ hoàng hậu. Vệ khanh hành nói lời này khi, thần sắc cực kỳ lãnh đạm, tới nguyệt su nhạy bén mà đã nhận ra hắn ngụ ý. Nàng một mặt khiếp sợ đồng thời, một mặt lại có chút không dám tin tưởng. Bất quá vệ khanh hành cũng không nghĩ hiện tại để còn không có có thể xác định hạ sự tình, chỉ là chuyện muốn nói. Việc này đã điều tra ra là Yến lương viện bọn họ làm, Yến đoan dung mưu hại thái tử phi, đã xử lý đi xuống, sẽ không kêu nàng có trở ra lan lộn người khả năng, nhưng ta còn muốn lưu nàng một mạng, tuy rằng người đã phế đi. Nhưng nàng còn ở nói, Yến ra còn tưởng đưa vào người tới cũng không có lý do gì, ta phải đề phòng bọn họ động tắt nhỏ. Úc úc, cùng nàng đồng yêu gì lương viện cũng phạt, trước mắt đã không phải lương viện, chỉ là Phụng Nghi Hà Thị, cùng nhau nhốt lại cấm túc. Lúc ấy cùng nàng đi được gần giếng lương viện cũng cùng nhau khiến trách. Tính lên chính là vị phân cao một chút, toàn bộ mà toàn phạt cấm túc, phía dưới cũng không có hảo đi nơi nào, cho rằng Thái tử Phi cầu phúc vì tử, cùng nhau yêu cầu sao kinh phật. Mà Thái tử Phi bản nhân, đã nhiều ngày không có ra quá phòng gian, phòng trừng xuống giường đều khó khăn, kia độc quả thực hại người, là một ngày so một ngày thống khổ gian nan. Này thật đúng là khủng bố. Đới Nguyệt Xu mím môi, không thể tưởng được Yến Đoan Dung hạ tay là như vậy khủng bố Vệ khanh hành không nói chính là, kỳ thật chứng cứ cũng không có trong tưởng tượng như vậy đủ Tiễn đoan dung dọn dẹp tay chân so trong tưởng tượng muốn mau. Tại đây sự tình đục nước béo cò người cũng không ít Trừ bỏ đới nguyệt su bên này ở dưỡng thai Na lương để là mặc kệ nửa phần Mặt khác nữ nhân phỏng trừng hoặc nhiều hoặc ít đều có tiểu tâm tư Nhiều ít đều cắm một chân Khả năng bị đuổi ra đi người bên trong còn có ghi hận để lại cái đuôi đối phó triệu xinh đẹp Phần 120 Nhưng hắn đối triệu xinh đẹp không hề đồng tình thậm chí cảm thấy nàng lạc cái cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, tình huống tất cả đều là nàng báo ứng, năm đó nàng nói mát nói nhẹ nhàng, không biết hiện tại nàng có phải hay không còn kiên trì ý nghĩ như vậy. Như vậy nhiều nữ nhân bên trong, thuộc Yến Đoan Dung tàn nh nhất, sau lưng Yến thị cũng khó nhất xử lý đối phó, cho nên mặc kệ như thế nào, hắn khẳng định là muốn trước đem nàng xử lý rớt, đặc biệt nàng còn đối đối Nguyệt Xu nổi lên ý tưởng, bảo không chuẩn liền phải đối nàng cùng hài tử xuống tay. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ các ngươi mẫu tử ba người. Thấy nới Nguyệt Xu vẫn cứ kinh ngạc lại nghĩ mà sợ, vệ khanh hành cầm tay nàng, lần thứ hai cùng nàng bảo đảm. ân, Nàng như nhau qua đi nói, ta tin tưởng ngươi. chương 92. Ở cứ. Tiễn đoan dung ngồi ở cũ nát bất ham trong phòng, nàng chưa bao giờ có tưởng tượng đến chính mình sẽ lưu lạc đến như vậy một cái nông nỗi. Làm thế ra vân dương Yến thị mạnh mẽ bồi dưỡng ra tới đích nữ, nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng mục tiêu của chính mình, cũng trước sau đem vị kia đã cao cao tại thượng, ổn ngồi ở Thái hậu. Thậm chí với tương lai thái hoàng thái hậu vị trí người trên coi như là chính mình nhân sinh mục tiêu. Nàng từng khát vọng quá kia phân thập phần buồn cười tự do cùng chân ái, nhưng thực mau yến thị tàn khốc hiện thực cùng nhân tình quan hệ khiến cho nàng ý thức được nàng ý tưởng là cỡ nào buồn cười. Nguyên bản nàng còn từng giữ lại như vậy vài phần thiên chân ảo tưởng, sau đó hiện thực làm nàng minh bạch, chỉ có che giấu khởi chính mình, không ngừng mà hướng lên trên bò, mới là nàng duy nhất đường ra. Nàng so cùng tuổi cùng thế hệ bất luận cái gì một cái yến thị nữ đều phải xuất sắc. Tuy rằng nàng biết này một đường nàng làm hạ sự tình đủ để cho nàng xuống địa phủ, 18 tầng địa phương nói không chừng sớm cho nàng để lại một góc địa phương, nhưng nàng không chút nào hối hận, yến thị chính là như vậy bồi dưỡng yến thị nữ, nàng vì thắng lợi tất nhiên phải đi đến này một bước. Chỉ có người thắng mới có tư cách nói chuyện, trước đó nàng không có thảo luận mặt khác khả năng. Nhưng yến đoan dung không nghĩ tới, này một đường so nàng tưởng tượng còn muốn gặp gềnh cung nhấp nô càng chuẩn xác nói, nàng không có dự đoán được nguyên lai thái tử là cùng tiên đế giống nhau như lúc chết cấn não. bọn họ đều tin tưởng buồn cười chân ái, cũng chỉ vì chính mình nhận định người trả giá hết thảy, mà bọn họ chân ái cũng đều là như vậy buồn cười thiên chân lòng mang nàng vĩnh viễn vô pháp chạm đến tốt đẹp cái loại này nữ nhân. Yến Đoan dung cảm thấy hoang đường cực kỳ, nàng thậm chí mơ hồ ý thức được năm đó Yến Hoàng hậu đối mặt dầu muối không ăn, may không vì nàng lưu kế sở động tiên đế khi đại khái cũng là giống nhau tâm tình đi. Bất luận làm cái gì, tiên đế đều trước sau muốn phế bỏ nàng cái này hoàng hậu. Giống như là mặc kệ nàng làm cái gì, thái tử cũng muốn lộng chết nàng giống nhau. Quá buồn cười. Tiến đoan dung lặng lặng mà nhìn bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào nhà, chiếu sáng mãn phòng đùi bằm phi phấn, không biết là cái gì động vật thi thể hoàn toàn hư thối tản mát ra một cổ cực kỳ khó nghe hương vị, trong đó có lẽ còn có rơm dạ cùng đùi bằm dơ sú. Nàng chết lặng mà nhìn, trong đầu vẫn cứ nghĩ đến. Nàng hẳn là đã sinh hạ con vua. Yến Đoan Dung kỳ thật cũng không chán ghét đối Nguyệt Xu, đây là thiệt tình lời nói, nói lưu nàng một mạng cũng là chân thật. Nàng tự tin chính mình có thể làm cái kia Yến hoàng hậu, Yến Thái hậu cũng không ngại đối Nguyệt Xu làm cái kia hoàng đế mẹ đẻ, nhưng nàng duy độc không có đoán trước đến thiên gia đã đối thế gia không có nhẫn ngoại độ, đối yến gia càng là đã kiêng kỵ đến hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Trước đây thế gia tương quan thị thiếp bị làm ra đi hưng khánh cung khi, các nàng mấy cái tương đối địa vị cao cũng chưa động. Các nàng còn tưởng rằng các nàng sẽ là tương lai bốn phi chi nhất, chỉ có nàng một cái trong lòng mạc danh có loại bất an, mới thủ đoạn phá lệ tàn nhẫn chút. Kết quả, quả nhiên, thái tử cũng không như là đường kim, hắn một chút cơ hội đều không nghĩ phải cho bọn họ, cũng không giống như là đường kim như vậy đa tình, cho mặt khác nữ nhân thừa cơ mà nhập cơ hội. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Nàng cười lạnh một tiếng, nghĩ lúc này hà thị cái kia ngốc tử đại khái còn ở mừng thầm, liền cảm thấy phá lệ buồn cười. Đương kim đối tiên hoàng hậu hoặc là quý phi si tình, kỳ thật là đánh cái chết khấu. Tuy rằng đương kim chính mình nói chính mình giống như tiên đế, mọi người cũng sôi nổi truy phủng gật đầu, nhưng kỳ thật như thế nào đại gia trong lòng đều rõ ràng. Đương kim đối tiên đế cực kỳ nhu mộ, nhưng duy độc tiên đế đối mấy cái nhi tử đều giống nhau, tuy rằng cũng che chở quan tâm, nhưng xa không có đương kim đối thái tử như vậy săn sóc cùng từ phụ ô nu, đương kim trong lòng tiếp đối mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ là không có vạch trần thôi. Nếu chân phi sinh hạ hài tử, kia nói không chừng còn khả năng nhìn thấy tiên đế quan ái thích nhất tiểu nhi tử tiểu nữ nhi cảnh tượng, tóm lại này phân yêu quý sẽ không rơi xuống đương kim trên đầu, đương kim là hắn có thể tin cậy cùng phó thác đại thống nhi tử, duy độc không phải là hắn yêu nhất hài tử. Kết quả không nghĩ tới, thái tử vệ khanh hành cư nhiên cùng tiên đế giống nhau, si tình viết ở trong lòng. Lại hoặc là, hắn là cùng thời trẻ đương kim giống nhau, còn không có bỏ đi kia phần mới mẻ sức mạnh, Tiến đoan dung từ lúc bắt đầu liền buôn quyền thế mà đến, chỉ có tới rồi địa vị cao, chỉ có chính mình không chế hết thảy, nàng mới có thể cảm thấy quấn quanh ở chính mình trên người dây thường buông lỏng ra như vậy vài phần, làm nàng có một chút hô hấp năng lực. Nàng biết chính mình dơ bẩn, biết chính mình ti tiện, biết chính mình chồng lên thân xác dưới nội bộ kinh không được bất luận cái gì ánh mặt trời phơi nắng. Nhưng nàng vẫn là sẽ không tự chủ được mà bị đới nguyệt su cái loại này người hấp dẫn. Đó là một loại cái gì cảm giác đâu. Giống như là biết ngọn lửa sẽ giết chết chính mình, nhưng nàng vẫn là kia chỉ biết theo bản năng đi đụng vào ánh lửa độ ấm thiêu thân. Tiễn đoan dung biết rõ chính mình càng tới gần tới Nguyệt Xu, càng tiếp xúc nàng, càng là sẽ làm thái tử vệ khanh hành cảm thấy bất an, cảm thấy nuôn nóng, thậm chí cảm thấy phẫn nộ. Nàng thập phần rõ ràng, hắn sẽ sợ hãi chính mình tài bảo bị nàng cướp đi, bị nàng phá hư. A nàng hơi hơi nheo nheo mắt, nhớ tới chính mình trong chi nhớ, cũng có như vậy một cái cười rộ lên thử cấm áp. Sở hữu nôn hành cử chỉ đều không khỏi làm người để ý, lộ ra cổ thiên chân ngu đần tiểu cô nương, đương nhiên loại này ngu xuẩn cuối cùng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra đi cho chết. Nhưng là, cùng loại người này ở chung là thực nhẹ nhàng, là thực cấm áp, là đối nàng như vậy động vật máu lạnh một loại vô hình an ủi. Ngươi có phải hay không nàng nhỏ rộng mà hàm hồ mà nói, cũng ở tham luyến loại này ấm áp đâu. Ngươi dựa vào cái gì đâu, vệ khanh hành. Ngươi vừa sinh ra chính là thái tử, lại còn không thỏa mãn sao. Cho nên sớm như vậy sớm mà liền tìm được bầu trời tiên tử, vòng tới rồi cạnh ngươi. Tiễn Đoan Dung khất chế không được, cũng thoát không giới chính mình trên mặt mặt nạ, kia đã đeo lâu lắm. Nàng biết tới Nguyệt Xu bởi vậy vô cùng cảnh giấc nàng, nàng so trong trí nhớ cái kiêng ngốc nữ hài nhạy bén nhiều, lại còn có có một thân hảo phúc khí, cho nên nàng tươi cười cùng thân hòa gương mặt giả, chưa từng có đả động quá Đối Nguyệt Xu, Tiễn Đoan Dung biết điểm này. Nhưng lần lượt đến phóng, vẫn là có tác dụng. Nàng lại cảnh giác, cũng sẽ cười ra một chút. Bên người nàng người cũng sẽ dần dần chết lặng, không có khả năng nhiều lần như vậy cảnh giác. Sau đó khiến cho nàng thử tới rồi. Cũng chính là lúc này đây, hoàn toàn mà đụng vào thái tử vệ khanh hành điểm mấu chốt, cuối cùng dẫn tới trước mắt kết quả. Thái tử phi xui xẻo ở nàng kế hoạch trong vòng, yến đoan dung giống nhau khinh thường thái tử phi triệu xinh đẹp, kia mới là cái mười phần ngu xuẩn, phàm là nàng ở vào triệu thị nữ vị trí thượng, đều sẽ không như vậy một tay hảo bài đánh thành như vậy, nhưng cái kia ngu xuẩn còn dám lấy nàng l Tự nhiên, không trách nàng trở tay liền đem nàng cấp thọc đến rõ rõ rằng rằng, nàng Yến Đoan Dung là cũng không có hại, nhất không thể tiếp thu người khác khinh thường nàng. Nhưng nàng xác định, chính mình cái đôi kỳ thật là quét sạch sẽ. Động thủ không chỉ nàng một cái, nữ đồ bí mật phương pháp cũng không ngừng một loại, không chỉ có là tiền triều cung đình bí tân, còn có không ít mặt khác đồ vật. Chính là cuối cùng, manh mối vẫn cứ chỉ hướng về phía nàng Yến Đoan Dung. Khi đó, Yến Đoan Dung liền biết, đây là thái tử ý tứ hắn là nhất định phải lộng chết nàng. Nhưng nàng còn sống, vì thế nàng lại lập tức ý thức được một khác chuyện. tiến thị, các ngươi cũng sống không lâu." Nàng cười lạnh, mới há mồm, máu từ khỏe miệng tràn ra, nàng chật vật mà lau một phen, rút sạch sẽ trực tiếp tay nhìn máu tươi đầm đìa tràn đầy dữ tợn, xương lên gỏ má cũng đâu không được, một chạm vào liền vô cùng đau đớn, nàng lại giống như không cảm giác. "Không đợi các ngươi xuống địa phủ nàng nghĩ, một đôi mắt đen tràn đầy áp lực không được thù hận, ta làm sao có thể chết trước đâu?" Hủy diệt ta cả đời ma quật còn ở, nàng còn không có đứng ở cái kia địa vị cao thượng, nàng làm sao có thể liền như vậy chết ở chỗ này. Ít nhất, cũng phải nhìn bọn họ hủy diệt, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lưu nàng một cái biết quá nhiều người sống phế vật. Người tới A. Nàng hô to, thực mau liền nghe được bên ngoài động tính. Bảo ta một mạng, ta có quan trọng tình báo, khẳng định sẽ đối thái tử hữu dụng Một khắc đầu, thái tử phi nằm trên giường. Tự nghe được đái lương viện sinh hạ một đôi long phượng thai lúc sau. Nàng liền biết chính mình không có khả năng lại có cơ hội Trên thực tế Sớm tại biết chính mình chúng độc Mất đi sinh dục năng lực lúc sau Nàng cũng đã minh bạch nàng cuối cùng che chở đã vỡ ra Theo sau nàng thông qua ép hỏi chính mình Mãi ma ma cố ma ma Biết được một cái làm nàng khỏe mắt muốn nứt ra chân tướng Nguyên lai like, Nàng đã sống không lâu Chúng độc quá sâu Hơn nữa là thông qua một chút hạ đi vào Dừng ở nàng trong thân thể Nàng phía trước vì tránh cho phiền tái trở Mặc dù là thân thể không khỏe Tiểu nhật tử không ổn định. Cũng cường chống không có đi thỉnh thai y y này liền dẫn tới hiện giờ đã độc tận xương thủy, đều đã phát tác ra tới, mới làm người phát hiện. Là như thế này a? Nàng cảm thấy chính mình liền thở dốc đều phá lệ lao lực, giống như là một khối thi thể, ở cái này dần dần lạnh băng trong phòng hủ bại đi xuống. Có như vậy trong ngáy mắt, nàng cảm thấy chính mình cực kỳ giống chính mình tỷ tỷ, cái kia kêu, kêu nàng lòng tràn đầy ấy nấy trường tỷ. Nàng lần đó nói lỡ nói ra trong lòng lời nói sau, nàng nhớ lại lúc ấy tỷ tỷ thống khổ lại thất vọng. Tuyệt vọng ánh mắt khi nàng cũng đã bắt đầu bất an. Không có bao lâu, nàng liền nghe nói nàng tỷ tỷ thời gian vô nhiều cũng đã có một lần tự sát sự tình. Nhưng nàng nghe được lại làm bộ không biết việc này, làm bộ không biết nàng song thân lập tức đi răng ra, không biết thông qua loại nào phương thức mạnh mẽ khuyên lại nàng tỷ tỷ. Nhưng nàng kỳ thật trong lòng thực minh bạch, dù sao cũng kia mấy cái lý do lớn nhất một nguyên nhân chính là nàng việc hôn nhân. Vì cái này thái tử phi vị trí triệu gia đã trả giá quá nhiều. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi tới rồi hiện tại, cũng còn tính toán tiếp tục trả giá, cho nên không thể đủ có bất luận cái gì sai lầm, nàng cũng không nghĩ chính mình trở thành lui quá hôn nữ nhân. Trường tỷ có thể tiếp thu chính mình ly hôn, nhưng nàng không nghĩ tiếp thu chính mình đi làm cùng thái tử tử hôn ngốc tử. Cuối cùng, nàng như nguyện, nhưng nàng cũng thành công đem chính mình lộng tới như vậy một cái đồng ruộng. Cố mụ mụ an nàng thở dài một tiếng, nhìn giường lương chảy nước mắt. Nương nương, nương nương cố ma ma tràn đầy đau lòng mà cầm tay nàng. Gắt gao mà bắt lấy, như là muốn cho nàng lực lượng. Đã từng xem nắm tay nàng, ôn nhu mà hống nàng người, là nàng trưởng tỷ. Trưởng tỷ là như vậy ôn nhu người, cho dù là ở lạnh nhạt han thiếu thân tình cùng ấm áp, hết thể chỉ có quy củ cùng tổ tông gia pháp triệu gia, nàng cũng là như vậy tươi đẹp. Phần 121 Triệu xinh đẹp còn nhớ rõ chính mình là như thế nào thích vị này tỷ tỷ, khi còn nhỏ giống như là cái trùng theo đuôi giống nhau, vĩnh viên chỉ đợi ở nàng phía sau không chịu rời đi. Nghe mọi người khen nàng tỉ tỉ, khuôn mặt nhỏ thượng vĩnh viễn là kiêu ngạo biểu tình. Nhưng không biết khi nào, tựa hồ tự nàng xuất giá mới xuất hiện, nàng liền không hề như vậy truy đổi nàng, giống như đột nhiên chi gian nàng liền trở thành một cái kêu nàng sỉ nhục tồn tại. Đó là lưu không được chính mình nam nhân, cũng sinh không ra hải tử vô năng thê tử hình tượng. Nàng làm lơ trưởng tỉ đau khổ, làm bộ nhìn không thấy trên người nàng gặp ngược đãi, đối mặt trên mặt nàng nước mắt cùng xương đỏ đôi mắt nhìn như không thấy. Nàng Quên Mất đã từng trưởng tỷ cho nàng mang đến nhiều ít ấm áp cùng yêu quý, Quên Mất nàng khi còn nhỏ đã từng si ngốc mà nhìn đứng ở dưới ánh mặt trời buổi hoa chung truy đuổi con bướm tỷ tỷ là cỡ nào mỹ lệ, giống như là tiên nữ giống nhau, làm nàng trực tiếp xem ngây người, người đi. Nàng trưởng tỷ như thế Ôn Nhu, ở những người khác lưu hành chảo điều rút lông chim, chảo bỏ cánh cứng con bướm lột sắc rút cánh làm trang trí phẩm thời điểm, nàng không đành lòng phát con bướm, không đành lòng thương tổn những cái đó mỹ lệ nhưng yếu ớt chi vợ thà rằng chính mình thức đêm làm theo sống cho nàng theo ra một cái con bướm hoa văn váy, khi đó nàng là cỡ nào cao hứng tỷ tỷ ôn nhu lại đã từng cỡ nào khắc sâu mà lưu tại nàng trong đầu nàng cũng không hèn hạ một cái hạ nhân thánh mạng sẽ không tùy ý mà đánh phạt càng sẽ không lấy ra kia thật dài ra quy hoặc là mặt khác quy củ đi tra tấn người dưỡng thú người nàng luôn là như vậy hiền lành cùng ôn hòa tất cả mọi người thích nàng nhưng hiện tại cái gì cũng đã không có ta tưởng tỷ tỷ nàng thực nhẹ thực nhẹ mà nói Cảm giác chính mình hà hả mà phun khí thô, hô hấp đều mang theo hủ bại hơi thở. Đó là thân thể của nàng bên trong bị độc tố ăn mòn lúc sau, liền thở ra khí đều xú, không có cách nào thay đổi, đây là đã cứu lại không được chứng bệnh. Ta thực xin lỗi tỷ tỷ. Triệu xinh đẹp rốt cuộc thừa nhận điểm này, nước mắt không ngừng mà chạy xuống, rơi vào tóc mai trùng, nàng nằm ở nơi đó, liền dây rủa lên sức lực đều không có. Nương nương, đừng nói nói như vậy, còn không đến tình trạng này. Còn không rõ sao. Nàng nhẹ nhàng mà nói, "Ta đắc tội thái tử, hắn sẽ không lại cho ta cơ hội, chẳng sợ ta không nghĩ nhường ra tới, đem vị trí này để lại cho cái kia cho hắn sinh nhi dục nữ người, nhưng hắn cũng sẽ không chấp thuận ta lại nơi này." Nương nương đổ rào rào nước mắt đánh vào nàng ngu bàn tay thượng, cố ma ma không dám khóc thành tiếng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Lúc này mới nửa năm không đến, ai có thể nghĩ đến, cũng đã biến thành như vậy đâu. Đây là Triệu gia cưỡng cầu tới, là ta chính mình đoạt tới nàng thở dài một tiếng. Thiên gia lại như thế nào sẽ cho phép đâu Thế gia tưởng từ thiên gia trong tay đoạt đồ vật Tiêu trời gia kiêng kỵ đến nay Tương lai sớm muộn gì có một ngày sẽ toàn bộ rửa sạch Bọn họ mơ ước không nên đụng vào quyền bính Muốn liên hợp lại một tay che trời Làm hoàng thất đều trở thành con non dối Kia lại sao có thể đâu Triệu gia không phải thế gia Tiên triều có triệu hàng tên tuổi ở Nhưng tới rồi bổn triều rốt cuộc là nghèo túng Bọn họ là bởi vì sạch sẽ đương văn thần Mới có thể bị đường kim nâng dậy tới bởi vì trùng hợp mới được đến một lần nhân tình cơ hội. Nhưng bọn hắn giống nhau cưỡng cầu không nên cưỡng cầu, nàng cũng là, cho nên nàng hiện tại một chút thể diện không co dư lại, còn sống sờ sờ cho người ta đương điểm ngắm Nhưng là triệu ra, triệu gia Nghĩ đến đây, triệu xinh đẹp liền cảm thấy một trận đốt tâm thống khổ, ngũ tạng lục phủ đều như là bị ngọn lửa bỏng cháy, từng đợt đau nhức Triệu xinh đẹp đột nhiên nôn mửa lên, cả người đều ở run rẩy. Cố ma ma vội vàng hầu hạ nàng xem nàng đem buổi sáng dùng một chút cháo trắng toàn phun ra đi ra ngoài, lại tính cả ăn vào đi chén thuốc toàn nôn ra tới, cuối cùng mật cùng dịch dạ dày cũng nôn mửa cái sạch sẽ, màu đỏ đen huyết hỗn tạp ở trong đó. nàng biết hầu lần thứ hai một trận đau nhức, có lẽ là bị ăn mòn, có lẽ là kịch liệt nôn mửa làm nàng biết hầu nơi nào đó sẽ rách, nàng vô pháp tự khống chế mà phun ra một mồm to máu tươi. sau đó nàng hoàn toàn mà hôn mê bất tỉnh, ở một mảnh hỗn loạn chung, thái y lìa vội vàng mà đuổi lại đây. Thái tử phi trong viện binh hoang mã loạn cũng không sẽ ảnh hưởng một cái khác trong viện bình thản. Tích phương trong vườn, đối nguyệt su vẫn cứ ở ở cữ, bất quá vệ khanh hành là nửa điểm không kiến kỵ, nói muốn xem như nữ, trên thực tế mỗi lần tới tổng hội chức cùng nàng ghé vào một đạo. Đối nguyệt su cảm thấy chính mình trên người hương vị trọng, hắn nhưng thật ra một chút không ngại, còn nói ở binh doanh còn gặp được quá càng không song tình huống đâu, phản kêu đối nguyệt su không biết trả lời cái gì là hảo. Hắn có phải hay không không quá có sức lực? Đới Nguyệt Xu cầm cái bố làm tiểu cầu cầu đi đầu tiểu nhi tử. Tiểu bố cầu bên trong điền chính là đông, hình dạng làm chính là hình thoi, nhưng không có bén nhọn rất rác, ở sáu mặt rác địa phương, đều truy từng cây làm được thực cẩn thận vua, tiểu hài tử thực thích chảo cái này tô tô. Phải không? Vệ khanh hành thò qua tới xem. Tiểu tử này không bằng hắn tỷ tỷ có sức lực, 10 ngày qua xuống dưới, hắn tỷ tỷ đều trường hảo mong tay, cẳng chân đặng đến cũng rất có lực, nhưng hắn không được. Bất quá hiện tại đã hảo rất nhiều ta cảm thấy không có việc gì. Đới Nguyệt Xu nói không do hắn là an ủi chính mình vẫn là thật sự như thế, nhưng cùng đại nữ nhi so sánh với, tiểu nhi tử sát thật còn có vẻ gây yếu, sức lực không đủ cũng thực rõ ràng. Người bình thường trong nhà phán đoán một cái tiểu hài tử có thể hay không sống sót, một cái tiêu chuẩn chính là chân cẳng có phải hay không hữu lực, tiểu hài tử tựa hồ thiên tính sẽ đi chào nắm, như là đới Nguyệt Xu vươn một ngón tay tới phóng tới hắn tiểu thủ thủ bên cạnh, hai đứa nhỏ đều sẽ duỗi tay đi bắt. Nhưng cảm giác chính là tiểu nhi tử tuy rằng làm cái này động tác, nhưng không bằng hắn tỷ tỷ có lực lượng. Đương nhiên, so với ngay từ đầu mới vừa sinh ra tới miêu Nhi dường như suy nhược bộ dáng, hiện tại hai đứa nhỏ tốt xấu đều trưởng thành chút, đít khỉ dường như khuôn mặt nhỏ cũng dần dần mà trắng nó lên, khuôn mặt không hề là nhăn rún gió bộ dáng. Tiểu hai tử một ngày một cái bộ dáng, đều sẽ hảo đi lên. Vệ khanh hành nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng bả vai, an ủi nàng. Dựa theo thói quen. Tiểu hai tử quá tiểu là không hào đặt tên, sợ áp không được, liền vệ khanh hành đều là không sai biệt lắm một tuổi thời điểm, muốn lập thái tử khi, đương kim mới cho hắn chính thức nổi lên danh, đổi đến mặt khác hoàng tử, ba bốn tuổi đều còn không có cái tên cũng có. Như là thập hoàng tử liền không có tên, hai tuổi không đến tuổi tác, tiểu hoàng tử năm nay năm tuổi, vừa mới được tên, gọi là vệ khanh khuyên Nay đông lứa hoàng tử đều từ chính là khanh tử bối, nhưng vệ khanh hành kế vị lúc sau, mặt khác một đám đều phải sửa tên. Đơn giản điểm chính là trực tiếp đem trung gian cái tên kia đi, phiền toái tắt sẽ đổi thành mặt khác tự, còn không biết đến lúc đó vệ khanh hành tính toán như thế nào an bài, bất quá việc này còn sớm, không đến hiện tại nhọc lòng thời điểm. Hoàng tôn bối, phía trước đương kim điểm cái cung tự, phỏng trừng nàng hài tử cho dù là thái tử chi tử, cũng sẽ không ngoại lệ, nhi tử phỏng trừng sẽ tiêu vệ cung cái gì, nữ nhi nói nếu cùng vi tử công chúa cùng loại, kia đại khái cũng là vi cái gì công chúa, nhưng đứng đắn tên không biết sẽ như thế nào an bài. Bất quá cũng không nhất định, gần nhất là thái tử hài tử khả năng sẽ có đương kim phá lệ thiên vị. thứ hai công chúa bên trong vi tử công chúa là trường hợp đặc biệt, khả năng cùng trưởng công chúa nguyên an giống nhau thuộc về có đặc biệt phong hào, hoàng tôn nữ này đồng lứa cũng không giống nhau, rốt cuộc tứ hoàng tử ra nữ nhi là thứ nữ, cũng không có được đến công chúa phong hào. Nhưng tóm lại, chính thức tên không tới phiên bọn họ nhọc lòng, có đương kim nhìn tình huống cấp đầu, hơn nữa khả năng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều sẽ không có đứng đắn tên. An An tình huống từng ngày ở chuyển biến tốt đẹp, thái y đều cẩn thận chiếu cố đâu, bà vũ kia đầu cũng nhìn chằm chằm thật sự khẩn, ngươi không cần nhiều ưu tư. E sợ cho nàng còn lo lắng, làm nàng ở cư trong lúc lo lắng quá nhiều, vệ khanh hành vội tiếp tục khuyên. An An là bọn họ hai cái cấp tiểu nhi tử chúc phúc, nhạc nhạc là cho trưởng nữ chờ mong. Loại này nũ danh hảo nhớ hảo niệm, cũng không quý trọng, không cần lo lắng để ép hài tử phúc khí hoặc là chết tiểu hài tử số tuổi thọ hoặc như thế nào. Tóm lại thực mau đại gia liền đều thói quen, này hai cái đứa bé lanh lợi nghe thấy có người kêu an an hoặc nhạc nhạc thời điểm, cũng sẽ cấp ra phản ứng, tuy rằng không rõ ràng lắm có phải hay không thật sự biết đây là tên của bọn họ. Có lẽ là vệ khanh hành mỗi ngày làm bạn, đối nguyệt su cảm giác chính mình ở cứ làm được cũng không gian an, trước mắt thời tiết còn không có đại nhiệt, trận mưa là ngừng, nhưng trong phòng trừ bỏ buồn còn không đến khó chịu nhất trình độ. Nàng tâm tình thay đổi rất khá. Không có tầm thường lo lắng cái loại này ở cứ trong lúc cảm xúc không ổn định, cơ hồ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, không có một chút muốn rơi lệ dấu hiệu, Trung quanh người hầu hạ cũng dụng tâm, mọi người xem đều thật cao hứng, bọn nhỏ tình huống cũng ở một chút biến hảo. Ta biết, không còn có so này càng tốt. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, trên mặt vẫn là điểm đạm cười. Nàng ác lộ bài đến không sai biệt lắm, bụng cũng ở một chút khôi phục. Bệnh phù là tiêu đến nhanh nhất, ở cứ cơm tương đối nhẹ dàng, nhưng dinh dưỡng cũng đủ. Trước tiên ăn bài cơm điểm đồ ăn rất hữu dụng, thượng thực cục đầu bếp nhóm cũng hoa đại tâm tư, nàng vẫn như cũ ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, môi đốn đều dùng thật sự thoải mái, kêu tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản bụng nào đó trình độ thượng nói là bị căng đại, dù sao cũng là hai cái hoa hoa ở trong bụng, lớn nhỏ thực kinh người, liền tính là không lưu đến đủ 10 tháng, cũng không phải nói giỡn. Căng đại cái bụng dỡ hàng lúc sau, liền phải chậm rãi lùi về đi. Nhưng có đôi khi nhăn rún gió cái bụng cùng một chút hoa văn cũng sẽ làm nàng nhịn không được trong lòng đánh lộn bộ. Bất quá trong cung dược hiệu quả sắc thật thực hảo, liệu lý nàng ở cữ mama cũng rất có kinh nghiệm, bài ác lộ thời điểm xuống tay lại dứt khoát lại tàn nhẫn, nhưng hiện tại cho nàng mát xa thời điểm cũng thực thoải mái, lược độ vừa phải. Nàng khôi phục tốc độ đại khái là thực kinh người nhanh, Thái y đi đều nói nàng tình huống thực hảo, tuổi trẻ vẫn là hữu dụng vân vân. Nếu không phải sớm đáp ứng rồi phải làm mãn 2 tháng ở cữ. Nàng khả năng một tháng liền nghĩ ra đi Lại cho ta niệm một đoạn thư đi Nàng đối vệ khanh hành nói Ở cứ sinh hoạt là thực nhằm chán Nàng liền thư đều không thể nhiều xem Ở cư trong lúc ngao hỏng rồi đôi mắt không thể được Đánh đàn sợ xảo hai cái tiểu hoa nhi ngủ Nàng cơ hồ là ăn ngủ ngủ ăn Nhàn dỗi liền ở trong phòng đi lại Hoặc là gọi người tới cấp nàng mát xa xoa chân xoa bụng gì đó Hào vệ khanh hành không có cự tuyệt Vẫn là hôm qua chí quay sao Không phải nói có tân địa lý trí sao Nguyên lai ngươi là nhớ thương thượng cái kia, cũng có thể. Vệ Khanh Hành đã phát hiện đối Nguyệt su đọc phạm vi thực quảng, như là một ít hắn cho rằng nàng sẽ cảm thấy thực nhàm chán nông thư, học trí, nàng cũng có thể rất có hứng thú mà xem xuống dưới, liền tính là xem không hiểu, cũng làm người cảm thấy nàng là đọc đến mùi ngon. Đương nhiên, nàng thích nhất vẫn là thoại bản tử, cái loại này quỷ quái chuyện xưa, truyền thuyết ít ai biết đến truyền thuyết, thần thoại điển tích còn hấp dẫn buồn chuyện xưa, là nhất hợp nàng tâm ý, nàng có thể một bên xem một bên nhấp mãi. Lan qua lộn lại mà xem. Nhưng vệ khanh hành đối những cái đó không phải rất có hứng thú, càng không nghĩ cho nàng đọc cái kia, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn hai người đều nguyện ý xem cùng đọc thư. Lần sau ngươi cho ta niệm thơ đi. Kinh thi sao? Hán thuận miệng nói tiếp. Có thể a. Nàng cười tủm tỉm mà, ta ước gì ngươi nhiều cho ta niệm hai đầu tình yêu thơ đâu, ta còn thích tuyển chuyển phái, cái loại này triển miên lâm ly. Còn có, ta thích có cái hảo kết cục trường ca, ca phú. Nhạc phủ thật nhiều đều là bất hạnh kết cục, ta không muốn. Hành đi hành đi, ta nhớ rõ. Vệ Khanh hành gật gật đầu, trong lòng yên lặng mà ghi nhớ, lần sau lại đây liền đổi mấy quyển tân tới, bất quá hắn cũng không dám lưu lại nơi này, sợ nàng tự chủ không đủ vẫn luôn xem đi xuống, Trung quanh người không dám ngạnh cả nàng. Tân điệu lý trí đưa lại đây, giảng chính là các phong cách học tập hương thịnh địa phương phong thổ, đại khái tác giả là cái du học các nơi tiểu học tử, không hiếm thấy nghe chung lộ ra chính mình giải thích. Nói tóm lại trình độ vẫn là rất cao, hẳn là cái con em đại gia, các nơi cầu học bái phỏng. Một đại đoạn niệm xuống dưới, vệ khanh hành uống lên nước miếng, xem nàng còn vẻ mặt cao hứng cùng chờ mong mà hồi ức văn đoạn miêu tả Giang Nam phong tình, hắn nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật bên trong nói cũng không sai, nhưng không được đầy đủ đối, trước kia Giang Nam mảnh đất cũng không phải là như vậy. ân, Đới Nguyệt Xu ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía hắn. Vệ khanh hành này liền cùng hắn nói hắn góc độ Giang Nam cùng hắn hiểu biết tình huống. Mấy năm trước hắn cũng từng theo đường Kim Nam hạ quá một lần, bất quá liền kia một lần, nhưng nghĩ đến hắn tuy rằng không có tự mình trải qua, cũng xem qua không ít miêu tả. Giang Nam tuy rằng là văn phong hương thịnh nơi, có rất nhiều học phủ, cũng ra rất nhiều đại gia, nhưng trước kia đều là làm tạ thị đem không chế được, bình dân nhân ra là rất khó suốt đầu, thế nào cũng phải gia nhập bọn họ cái kia đoàn thể bên trong, mới có một chút hy vọng, mới có thể học được chút thật sự đổ vật. Người này nói chính là không sai. Nhưng trước kia Giang Nam đại gia nhưng không có hiện tại như vậy khẳng khái, hắn nếu là đối mặt vẫn là nguyên lai like tình huống, đã có thể không có may mắn như vậy có thể từng nhà bái phòng cầu học xuống dưới. Phần 122 Đây cũng là đương kim cùng điện hạ công lao A. Đới Nguyệt Xu lập tức liền minh bạch. Vệ khanh hành rụt rẹ mà cười cười, chỉ khen nói đương kim có thấy xa. Tạ thị một môn, vốn chính là cắm rễ ở Giang Nam mảnh đất, tự tiền triều khởi liền bồi dưỡng ra rất nhiều quan văn tới. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, dần ra liền thành một chỗ môn phiệt lung lạc thống trị nơi, mặt khác bình dân học sinh không gia nhập tranh luận với suốt đầu, thả bóc lột nghiêm trọng, thậm chí có không ít viết thay việc phát sinh, tiên đế thời kỳ còn phát sinh quá gian lận khoa cử, nếu không phải phái đi xuống khâm sai mình dám, sự tình liền toàn che đậy. Như là trong cung đầu Huệ Phi, chính là tạ thị nữ, nhưng đương kim nâng đỡ Huệ Phi một hệ, lại từ nội bộ tác dụng, đem nguyên bản vững chắc tạ thị một môn hướng suy sủ. Dẫn tới hiện giờ thế gia tạ thị chia làm nam tạ cùng bác tạ hai cái. Nam tạ đã từng tậy vào, chính là trong cung huệ phi, tứ hoàng tử mẹ đẻ, mà đại phòng, tông tộc một hệ là bắc tạ. Nguyên bản bắc tạ tông tộc một hệ đối toàn bộ tạ thị khống chế là rất lợi hại, kết quả bởi vì huệ phi tồn tại, đệ đệ bị kích thích tâm tư, muốn phản kháng lợi hại tộc trưởng đại ca, lại có một ít âm thầm động tác, cuối cùng mới có cùng bác tạ địa vị ngang nhau nam tạ, thả hai tạ chi gian quan hệ lại không còn nữa quá khứ thân mật. Đây là đường kim hoa rất nhiều công phu, mới làm được kết quả. Đem 6 môn thế gia trí nhất Giang Nam tạ thị, từ nội bộ đánh bại, cũng liền cho những người khác xuất đầu cơ hội, ở Giang Nam vùng lũng đoạn cũng trở nên có chỗ hồng. Đây là đường kim trị hạ lúc sau bá cánh phúc cấm A. đối Nguyệt Xu đương nhiên minh bạch, trăm hoa đua nở mới là tốt, tiêu thế gia vẫn luôn lũng đoạn, toàn bộ triều đình đều sẽ biến thành nước lặng. có tài năng người không có cách nào bay lên, chỉ để lại một đám ngồi không ăn bám ra hỏa, lại có tác dụng gì. Vệ Khanh Hành gật gật đầu, cho nên nói, địa lý trí là cái thứ tốt ta, trước kia nhưng ghi lại không ra như vậy nội dung. Trên mặt hắn còn có vài phần cảm khái, không biết là nghĩ tới cái gì đi, đối Nguyệt Thu từ hắn đi tự hỏi phát ốc, chính mình đi hống hống hai đứa nhỏ. Vừa mới là đại nữ Nhi nhạc nhạc ở ngủ, tiểu nhi tử An An tỉnh, hiện tại điên đảo lại đây, nhạc nhạc không ngủ, An An ôm bố cầu cầu bắt lấy tua ở hô hông ngủ nhiều. Thấy Nối Nguyệt Thu thân ảnh, nhạc nhạc lập tức vươn tay. nàng chân cẳng so đệ đệ hữu lực Một đôi mắt còn không mở ra được, nhiều nhất hơi hơi mị mị, nhưng từ hình dáng xem, mắt vượng có vài phần giống nàng thân cha vệ khanh hoành. a a nàng rối tay, không biết là theo thanh âm vẫn là khí vị. Đới Nguyệt Xu rối tay đem nàng bế lên tới, nàng lập tức bắt được nàng rũ xuống tới sợi tóc, ngoan ngoắn mà dựa vào ở nàng trong lòng lực, ngửi mẫu thân hương vị, nghe không rõ ở lẩm bẩm cái gì, tóm lại dựa đến nàng càng gần, còn ở trợt ngươi ba. Thiểu chư chư nhạc nhạc lại muốn ăn. Nàng kinh ngạc mà cảm khái. Nhưng em bé có thể ăn là phúc, ăn nhiều điểm mới có thể trường tráng sĩ một chút, ăn nhiều mấy đốn liền ăn nhiều đi, dù sao bà Vũ không ít, cũng rất có số huy nhiều ít. Đới Nguyệt Xu đem đại nữ nhi giao cho bà Vũ đi huy, phục hồi tinh thần lại liền thấy vệ khanh hành đối với nàng mỉm cười. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Không có gì. Hắn lắc đầu, nhìn thời gian không sai biệt lắm mới đứng dậy rời đi. Đới Nguyệt Xu không biết hắn là tính toán cái gì, làm hắn như vậy cười nhìn nàng. Nhưng tóm lại cũng tới rồi nàng mát xa thời điểm, hắn có chính mình rất nhiều sự tình muốn hội, nàng tiếp tục làm ở cứ, không có gì hảo lưu hắn. Chờ thêm mấy ngày, đới Nguyệt Xu mới biết được vệ khanh hành vẫn luôn ở đắc ý cái gì. ngươi nói ta nương cùng tổ mẫu đều tiến cung. Đúng rồi, thiến sắc nhỏ giọng mà nói cho nàng, là điện hạ an bài, sợ nương nương ở cứ không thú vị gian nan, đều lão phu nhân cùng phu nhân tiến cung tới bồi ngài nói một hồi lời nói, bất quá không thể ở trong phòng lâu đốc Này ta là biết đến. Đới Nguyệt Xu đã cao hứng đến không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, nàng hiện tại là sinh dục một đôi song bảo thai công thần, lại là chính được sủng ái thị thiếp, thái tử phương tiện chi môn thực dễ dàng cho nàng khai. Này đều mau 20 ngày, nhưng chờ đến ta nóng lòng, còn hảo thái tử điện hạ nhân hậu. Tổ mẫu vừa thấy nàng, liền cười ha hả mà ôm nàng. Nàng nương nguyên bản còn tính toán cho nàng hành lễ đâu, kêu như vậy một đánh gãy, liền đốn ở nơi đó. Tổ mẫu cùng mẫu thân không cần khách khí. Nơi này đều là người một nhà, ngồi đi, bất quá trong phòng hương vị đại, mong rằng không cần để ý. Có cái gì hảo để ý, ngươi là của ta cháu gái. Tổ mẫu khoác tay, nữ nhân sao, ai mà không như vậy lại đây, bất quá xem ngươi này nhà ở liền biết, thái tử điện hạ phí không ít tâm tư đi, ngươi này kiện đãi ngộ, ta dám nói là tốt nhất. Ở cứ làm 20 ngày qua, liền tính là mỗi ngày vài lần lau, nhưng không thể tắm rửa chính là có điều không thiện, nhà ở tuy rằng là đặc biệt bố trí nhưng lại như thế nào không cho phép mở cửa sổ, chẳng sợ chỉ là dùng cách gian thông gió tới đổi không khí, cũng làm người cảm thấy bị đè nén. Hơn nữa, hiện tại thời tiết nhiệt đi lên, nhà ở không cho thông gió, thật giống như là cái lồng hấp, dùng băng cũng không thể lấy tiến bào, đặt ở cách gian chính là đầu to, nơi này cũng muốn cách một đạo bình phong, liền tính cho nàng quạt tử cũng muốn ly một đại đoạn khoảng cách. Mang phu nhân lôi kéo nữ nhi tay, cẩn thận đoan trang, tưởng nói hai câu gầy bị khuất, kết quả ngó trái ngó phải. Nữ nhi tuy rằng là ở làm ở cữ, nhưng làn da trạng hướng vẫn là trước sau như một hảo, không có đầu đầu không có lâm tấm, trắng nón như là dương chi ngọc giống nhau, nộn đến giống như có thể véo ra thủy tới, so với nàng hai cái mới vừa sinh hài tử tới phòng trừng cũng không kém nhiều ít. Mang lão phu nhân liền xem đến càng rõ ràng, hơn nữa nàng sớm có đoán trước, biết chính mình cái này cháu gái là thật sự lợi hại, quả thật là một thân hảo may mắn còn làm cho người ta thích. Nàng vào hưng khánh cung vẫn như cũng là gấp đôi được sủng ái. Thái tử sủng nàng cơ hồ muốn so với bọn hắn năm đó sùng ái nàng càng tăng lên, thật thật là thái tử đầu quả tim nhi thượng nhân vật. Nói câu trắng ra, liền quý phi đều không có bực này tử hảo mệnh, nhưng nàng cháu gái hiện tại là cái gì đều có. Thái tử sủng ái, một nhi một nữ, ngày thường nhật tử quá đến thật sự bất lo, liền mang thai đến ở cữ, trước sau đều không có một chút nhọc lòng địa phương, nửa điểm ủy khuất không có, là thật sự quá đến hạnh phúc thật sự, các phương diện đều nhìn ra được tới. Đại cô nương lạc. Nàng cười vô vô con dâu bà bay, là trong cung đầu nương nương, lại không phải lúc trước trong nhà cái kia nha đầu nốc Mang phu nhân minh bạch bà bà ý tứ. Nàng nữ nhi ở trong cung quá đến thật sự so ở nhà con muốn hảo, không chỉ có vật chất thượng đầy đủ đến dò người, chi phí là đi theo thái tử tất cả tới, sùng ái cũng không thiếu mảy may, thái tử đối nàng phá lệ yêu quý, bên người tỷ nữ chờ cũng gọi người một chút chọn không làm lỗi tới, có thể nói là trung phó nơi tay. Như vậy, mới hảo khiến cho nàng làm mẫu thân. Hơi chút phóng một chút tâm, mang phu nhân nguyên còn ngày đêm lo lắng, e sợ cho thâm cùng một cái bất chắc, liền đem nàng đáng thương tiểu nữ nhi nuốt đi, nhưng hiện tại nàng mơ hồ ý thức được, nàng nữ nhi số phận không ngừng tại đây, nàng phúc khí là muốn tử tới rồi thái tử bên người bắt đầu tính. Nhưng nguyệt nhi từ nhỏ liền một thân khí vận, cũng nói không chừng đến tổt cùng là nàng chính mình vốn là khí vượng, vẫn là phía sau được phúc phận mới càng hưng thịnh chút. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít nếu là thái tử không sủng ái nữ nhi nàng nên làm cái gì bây giờ ưu tư, nhưng nghĩ hiện giờ nàng một đôi nhi nữ nơi tay, mang phu nhân miễn cưỡng lý trí trở về vài phần, không hề như vậy lo lắng. Đúng rồi đúng rồi, ta hết thể đều hào đâu. Như thế nào còn có quả vải, người ở ở cư trong lúc mang phu nhân muốn càng nghiêm túc chút, sắc mặt khẩn trương mà nhìn về phía nàng. Đây là mới từ hầm chứa đá lấy ra tới đi. Đới Nguyệt Xu nhìn về phía thiên sắc, được gật đầu mới tiếp tục nói ta không ăn, là tưởng đưa cho các ngươi ăn, quay đầu lại lại mang mấy rổ trở về. Thái tử điện hạ cho ta mấy đại sọt đâu, không ăn muốn phóng hư, hơn nữa ta sớm đã ăn qua, không tham ăn. sao lại thế này? mang phu nhân mày nhân lại. ở nghe được nàng nói nàng sinh sản trước một tháng, thái tử nghe nói nàng muốn ăn quả vải, còn gọi người kịch liệt đưa lại đây, cuối cùng làm nàng ở tiền sản, ở cứ trước ăn thượng quả vải. hai người đều vẻ mặt khó có thể miêu tả, cuối cùng mang lão phu nhân một phách chán. Hai chúng ta thật đúng là thuần cho ngươi giải buồn, bồi ngươi nói chuyện tới nàng nói, thái tử làm chúng ta tiến cung, chúng ta vốn đang lo lắng có phải hay không ngươi hậu sản trạng huống không tốt, muốn người khuyên vân vân, kết quả, ngươi như vậy nhưng không thịnh hành tiêu khổ a. Không gọi khổ không gọi khổ. Đới Nguyệt Xu cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình hảo tổ mẫu, ta sao có thể a, ta thật sự quá đến khá tốt, không cần các ngươi lo lắng. Kia nhưng không nhất định. Lão phu nhân lắc đầu, ta hiện tại nên lo lắng Ta cháu gái có thể hay không thành kia yêu phi? Sẽ không sẽ không. Đới Nguyệt Xu vội vàng tỏ vẻ, kết quả tổ tôn hai cái cùng nhau cười làm một đoàn, mang phu nhân là cười cũng không được không cười cũng không phải, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn các nàng hai cái phản phất giống nhau tuổi. Từ trước kia khởi đó là như vậy, đới Nguyệt Xu là tổ mẫu mang đại, cùng lao tổ mẫu tính tình càng tiếp cận, mang phu nhân biết chính mình bà bà làm người xử thế thượng càng có vài phần trí tuệ, cho nên cũng không nghĩ kêu chính mình bản khắc mang ngoài tiểu nữ nhi linh khí. Trừ bỏ học quy củ dưỡng tính tình sự tình thượng nàng cắm nhung tay, những mặt khác nàng kỳ thật là không tốt lắm quảng. Các nàng tổ tôn hai cái, cảm tình hảo, nàng cái này đương nương cũng hoàn toàn không an vị. Tuy rằng ngẫu nhiên thời điểm sẽ có một chút nữ nhi không đủ thân cận chính mình cô đơn, nhưng đại bộ phận thời điểm, nàng đều rất rõ ràng, như vậy liền đã thực hảo. Nương, ngươi nói đúng không? Đúng vậy nàng cười gật gật đầu. Tựa như như vậy, lão phu nhân có chính mình trí tuệ, tiểu nữ nhi lại nhạy bén linh tú. Sẽ không thật sự bỏ xuống nàng hai người chỉ chính mình nói chuyện, nàng sẽ không làm chính mình hài tử khó xử, bà bà cũng là nàng tôn kính người. Các nàng liêu đến vui vui vẻ vẻ, chờ nhi nữ uống xong rồi mãi, còn tỉnh thời điểm, cùng nhau ôm lấy. Hai cái tiến ở cữ phòng thời điểm liền thay đổi thân xiêm y dì, bởi vì muốn ôm hài tử, lại xoa xoa tay, không thể càng thêm cẩn thận. Đây là hoàng tôn cùng hoàng tôn nữ. Cái này đại chính là nhạc nhạc, tiểu nhân là an an, đại danh phòng trường phải đợi bệ hạ y tứ. Bình an hỉ nhạc, hảo ngụ y a. Lao tổ mẫu cười ha hả mà ôm ôm, ôn nhu mà hống hướng đại, lại ước lượng một chút tiểu nhân cái kia. Mang phu nhân cũng là, vừa lên tay liền biết phân lượng, nàng nhìn về phía nữ nhi, tiểu nhân cái này tựa hồ gầy chút, còn ở dược dưỡng sao. Thái ý nghĩa nói như thế nào? Lúc sinh ra, an an liền phải tiểu một chút, nhưng ngươi xem, hiện tại móng tay đều mọc ra tới, nguyên bản là thực gọi người lo lắng, cũng may chuyển biến tốt đẹp không ít, hiện tại cánh tay chân đều hữu lực. Xem cái này dối chân. Tới, an an, chào cái tay tay nàng đậu một hồi mới nói, ta cùng điện hạ vẫn là rất lạc quan đi. Mang phu nhân nhưng không tin thái tử điện hạ là lạc quan người, phòng trừng hảo tính tình lại yên vui chỉ có nàng nữ nhi một cái, nhưng thái tử sẽ không bắt nàng mặt mũi cũng sẽ không làm nàng lo lắng, như vậy cũng khá tốt. Hai cái có kinh nghiệm trưởng bối, lại chỉ điểm không ít chiếu cố tiểu hài tử kinh nghiệm cùng chú ý yếu điểm, đới nguyệt su nghiêm túc nghe xong, thiến sắc chờ cũng ở bên cạnh nhớ kỹ. Trong cung quy cụ ở chỗ này, nàng không hảo lưu các nàng ăn cơm, thời gian không sai biệt lắm, các nàng liền ngồi xe ngựa ra hoàng cung. Cái này điên tâm. Bà bà ngài mới là xem đến minh bạch người. Ngươi cũng là quan tâm sẽ bị luận A. Mang lão phu nhân lắc đầu, nghĩ mang về tới một xe lễ vật, trong lòng cảm khái càng tăng lên. chương 93 Chiều Tiền viện kia đầu, vô cùng náo nhiệt. Đới Nguyệt Xu còn ở ở cữ, hai đứa nhỏ bởi vì lúc mới sinh ra trở thân thể tương đối suy yếu. Đương kim cũng không ở trong cung, tới rồi tắm 3 ngày thời điểm, trên cơ bản là đơn giản mà tiểu làm một hồi liền tính là xong việc. Nhưng hiện giờ một tháng qua đi, hai cái còn đều dần dần dưỡng đi lên, vệ khanh hành mới tính toán một lần nữa mở tiệc mời khách khứa đến hương khánh cung tới, ăn cái tực rượu. Phần 123 Cung Yến không phải như vậy hảo làm cho, không có khả năng như là người bình thường ra làm tiệc rượu như vậy phương tiện. Nữ quyến bên này chủ trì phụ trách chính là Hiền Phi. Nàng vốn dĩ liền chịu trách nhiệm cùng nhau xử lý cung vụ chức trách, hậu cung yến hội cũng không biết chủ trì nhiều ít chàng, tổ chức cái tiểu yến hội càng không là vấn đề. Bất quá hiền phi rốt cuộc là thái tử thứ mẫu phi, không hảo quá với rõ ràng tới, khiến cho bên người đại cung nữ minh dương cô cô tới chấn bãi chủ trì. Thái tử phi thân thể điều kiện không cho phép nàng ra tới, đới nguyệt su này đầu còn ở ở cữ, trên cơ bản trừ bỏ nhà mẹ để đới ra nữ quyến thấy một mặt, mặt khác là một cái không ứng. Nữ quyến nơi này hơi chút đơn giản qua loa một ít, nhưng nam tân kia đầu nhưng náo nhiệt, đều là vì thái tử mà đến. Có thể tiến cung tham gia yến hội thân phận đều không thấp, nhìn hắn long phượng thai muốn lập ở, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mỗi người trên mặt đều nhiều đều nhiều vài phần cười. Đúng vậy, trong ngày lễ thời điểm sẽ càng long trọng một ít. Đối với mọi người hỏi chuyện, vệ khanh hành cười trả lời, nhất quán lãnh ngạnh bộ dáng là khó được nhu hòa vài phần. Phu hoàng đến lúc đó cũng đã đã trở lại. Đương kim tình huống thực sự gọi người lo lắng, tựa hồ chính hắn cũng có điều dự cảm, phàm là có thể thấu năm gần đây tổ chức hoạt động đều an bài đi xuống, cấp mọi người cắt ra ban thưởng cũng càng khẳng khái, không giống năm rồi bổn xịn, hai cái hoa hoa thì cắt cũng đi theo ý tứ nhắc tới đằng trước. Là ai chủ trì? Ta? Không, còn không rõ ràng lắm. Hắn lắc đầu, Phu hoàng có thể phái người tới cấp kia hai cái hoa hoa một chút mặt mũi cùng phúc phận, ta cái này đương nhi tử liền rất thỏa mãn, mặt khác không nghĩ làm phụ hoàng lại nhọc lòng. Là, đối, ta hiện tại cũng là phụ thân rồi. Còn trông cậy vào nhà ngươi mang mang ta nhi từ đâu, ha ha. Gọi người ngoài ý muốn chính là, thái tử vệ khanh hành thái độ không chỉ có là hảo, còn khó được khách sáo vài phần. Phải biết rằng thái tử nhất quán tự tin ngạo nghễ, không nghĩ tới có hải tử lúc sau, ngược lại có chút thay đổi. Đương nhiên cái này làm cho mọi người xem lên, chính là càng thêm trầm ổn nội liễm, một thân khí độ phong hòa càng là bất phàm. Rốt cuộc là thành ra có con nối dõi người. Đới Nguyệt Xu hiện tại còn có thể một người ôm hai cái hoa hoa, tuy rằng nhiều nhất kiên trì một chén trà nhỏ thời gian, trở về sau hai đứa nhỏ lại lớn một chút, nàng liền không cái kêu bản lĩnh. Mới một tháng công phu, tiểu nhân An An không nói, đại nhạc nhạc nhưng thật ra rõ ràng cường tráng hoa bác, hơn nữa dần dần biểu hiện ra nàng tính cách tới. Đại nữ nhi nhạc nhạc từ ngũ quan thượng nhìn có vài phần vệ khanh hành bộ dáng, tựa hồ càng như là thân cha, nhưng tính cách nhưng thật ra cùng đới Nguyệt Xu càng tiếp cận. Đặc biệt là nghe tổ mẫu cùng mẫu thân nói nàng khi còn nhỏ sự tình, đới Nguyệt Xu liền càng khẳng định. Nhạc nhạc hảo mang một chút, ngày thường đại bộ phận thời điểm chính là ngủ, chỉ cần ngủ đủ canh giờ, tỉnh thời điểm uống uống mãi, hoạt động một chút tiểu thủ tiểu cước, liền không sai biệt lắm, cũng không như thế nào sẽ khóc náo Hơn nữa nhìn là thực thích cười tiểu nha đầu, thật là ứng nàng tiểu danh tự. Gọi người bất lo chính là, nàng liền uống mãi thời gian cũng không sai biệt lắm là cố định, mỗi ngày muốn uống 5 lần, ban ngày 3 lần buổi tối 2 lần Một lần ngủ thời gian cơ bản đều ở 3 cái canh giờ trở lên, hoạt động thời gian thêm lên không có cẩn thận tính, nhưng không sai biệt lắm, có 1-2 cái canh giờ cũng không sẽ xuất hiện chơi ngủ, ngủ chơi tình huống. Cùng tỷ tỷ bất đồng chính là, tiểu nhi tử an an liền rất xảo quyệt. Hắn giấc ngủ thời gian thực không cố định, nghe Thái Y nói là hắn thân mình còn không có trường hảo, hơn nữa vẫn luôn ở dùng dược nương bà vũ sữa điều dưỡng, cho nên trước mắt còn không có ổn định xuống dưới, không có cố định nghỉ ngơi cùng giấc ngủ thói quen. Hắn đặc biệt thích ngủ một hồi chơi một hồi, hơn nữa giấc ngủ khi dài ngắn, xa xo tỉ tỉ càng dễ dàng bị bừng tỉnh, vừa tỉnh liền khóc, không dễ dàng hứng ngủ, đâu giống tỉ tỉ như vậy giàn xếp. Đới Nguyệt Xu xem đại nữ nhi ngủ, nay liền tiểu tâm mà phóng tới tiểu giường, sau đó nhìn còn tinh thần tiểu nhi tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn ngủ bao lâu? Có lẽ là hôm nay tiếp xúc không ít người ngoài, tiểu điện hạ như thế nào cũng không chịu ngủ. Phía trước mới nghỉ ngơi nửa canh giờ liền tỉnh, khóc sau một lúc uống lên chút mãi. Thay đổi ta, sau đó liền mãi cho đến hiện tại. Bà Vũ lập tức nói tiếp. Tiểu lan lộn, đối Nguyệt Xu ôm hắn chậm dai ở trong phòng đi tới, nhẹ nhàng mà loạn trọng hắn hống. Tiểu Nhi tử không quá cấp những người khác mặt mũi, đối với bà Vũ đều là uống xong rồi mãi liền lập tức giải khai, sau đó bắt đầu với tay tay muốn mẹ ruột. Có đôi khi cha tới đều không có dùng, hắn tính tình đi lên khi chỉ cần mẹ ruột hống, không tới là có thể khóc thượng hồi lâu, nhưng hắn thân thể lại tương đối nhược một ít, đại gia sợ hắn khóc hỏng rồi giọng nói đành phải đưa tới đới Nguyệt Xu nơi này. Cũng may đới Nguyệt Xu ở cứ khôi phục đến hảo, bằng không thật đúng là không có tinh lực cùng sức lực đi hống Tiểu Hà Nhi. Vệ khanh hành nhưng thật ra nỗ lực hồi lâu, rốt cuộc ở chính mình Nhi tử trước mặt xoát trở về một chút mặt mũi. hiện tại An An cũng vui làm thân cha ôm hắn hướng ngủ. Cách ngôn nói là ôm tôn không ôm tử, bình thường là không cho nam nhân ôm Tiểu Hải tử, nhưng đường kim năm đó liền không có thiếu ôm quá Thái tử, càng là mang theo trên người tự mình dưỡng. Tuy rằng phiền toái nhất mới sinh ra mấy tháng không phải hắn tự mình thao tâm, nhưng tóm lại là phá không ít cựu lệ. Vệ khanh hành đương nhiên cũng sẽ không để ý này đó, đằng trước đối Nguyệt Xu không có cái kia tinh lực, hắn liền chính mình cũng rất vui nhảy nhót mà tới ôm nhi tử. Trung quanh người nhưng thật ra tưởng ngăn cản, nhưng hắn hứng thú cao, đối Nguyệt Xu cũng không phản đối, như vậy ai cũng không có nói, chỉ hảo xem hắn cùng nhi nữ thân thiết. Tiểu ai nhi chặn ngang ôm, chính là muốn hống hắn ngủ, nhưng có đôi khi hắn sẽ chính mình không vui. Một hoành ôm liền dầm gì mà muốn khóc, thế nào cũng phải dựng ôm không thể. Nhưng dựng ôm An-an liền không dễ dàng ngủ, đương nhiên hắn sẽ phi thường có tinh lực mà hiếp cái đôi mắt, ở nơi nào không biết hạt nhạc ra cái gì. An-an, mẫu thân hảo An-an, như thế nào lạc. Tới hôn một cái, ngoan ngoãn, chúng ta đi một hồi, quá sẽ liền ngủ ngủ, được không? a An-an dán nàng sương mặt, trôn ở nàng xương quay xanh phụ cận, tay nhỏ bắt lấy nàng tóc ti không chịu phóng. An An thông thường một lần chỉ có thể ngủ một canh giờ tả hưu, tiếp theo liền sẽ tỉnh lại, ở nơi đó duỗi chân chảo đồ vật, có người tới bồi hắn chơi đùa một hồi, đem hắn tinh lực tiêu hao rớt, qua một hai ngọn trà công phu, hắn liền sẽ một lần nữa ngủ, lại là một cái nửa hoặc hai cái canh giờ. Cung tỷ tỷ bất đồng, hắn giấc ngủ rất lớn bộ phận chính là như vậy vụn vặt hợp lại, cả đêm nếu là dựa theo bảy tám cái canh giờ tính, hắn có thể tỉnh lại 5-6 lần, nhiều lần đều phải người làm bạn chăm sóc. A-su, ta tới. Hư. đối nguyệt Xu vội vàng ý bảo hắn, vệ khanh hành này liền nhắm lại miệng, nhìn về phía nàng trong lòng ngực tiểu bà bối, an an chép chép miệng ba, hướng nàng bên kia rụt rụt, tiếp tục ngủ rồi. Tiểu từ này. Vệ khanh hành khét cười một tiếng, che chở nàng, xem nàng tiểu tâm mà đem tiểu hoa nhi phong tới tiểu giường, lại cái hảo tiểu chăn. Hiện tại tuy rằng là mùa hè, nhưng tiểu hoa nhi vẫn là phải làm hảo giữ ấm công tác, không giống như là đại nhân, mắt lạnh một chút cũng không có việc gì hắn đây là mới ngủ. Đúng vậy, An An không dễ dàng đi vào giấc ngủ còn luôn tỉnh, cũng không biết là tùy ai. Vệ khanh hành có điểm bất đắc dĩ mà gãi gai mũi nhỏ giọng nói, tùy ta tùy ta. Đới Nguyệt Xu sóng mắt vừa chuyển, chừng hắn liếc mắt một cái, hắn ngượng ngùng cười, không dám đắc tội nàng, phục hồi tinh thần lại, nàng tưởng tượng, còn sắc thật như thế. Vệ khanh hành chính là như vậy, tiểu ngủ một hai cái canh giờ là có thể đem tinh lực dưỡng trở về. Người khác là cả đêm không thể bị đánh gãy mà liền ngủ mấy cái canh giờ mới sẽ không mệt ra rời. Hắn không phải. Đoàn ngủ mau khởi, thức nhanh nhẹn là có thể khôi phục tinh lực. Chờ tới rồi bình phong một khắc sườn, bọn họ mới dám lớn một chút thanh em nói chuyện. Không nghĩ tới khi còn nhỏ là cái tình huống như vậy. Nàng cười tủm tỉm mà lôi kéo hắn tay nói. Phu hoàng đại khái cũng là cái dạng này, có lẽ là tiên đế chuyển đi. Hắn không xác định địa đạo, nhưng ta lớn một chút lúc sau là có thể khống chế. Khi còn nhỏ đại khái đều là bà vũ, tiểu thái dám gì đó ở phụ trách đi, phía sau dần dần dưỡng hảo thói quen, liền. Hắn thanh em rơi xuống, hiển nhiên nàng hoài nghi ánh mắt làm hắn có chút tự tin không đủ, nhưng thực mo hắn liền nghĩ tới. Không có việc gì, ta tới giáo, nhi tử ta mang theo, bảo quản hắn không tới chiêu ngươi. Đới Nguyệt Xu một phép hắn, ta nhi tử thích ta thân cần ta, này lại không sai, em bé không hiểu đâu, người cái này đường cha không cần gây trở ngại chúng ta mẫu tử bồi dưỡng cảm tình. Vệ khanh hành mày nhăn lại, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không thể nói tới, cuối cùng tới một câu, nhiều ta một cái không nhiều lắm, chúng ta cả nhà chính là cùng nhau. Đới Nguyệt Xu nghe xong lời này không phản bác hắn, chỉ ngồi ở một bên đi bắt đầu dùng điểm tâm. Mới vừa rồi tới người quá nhiều, tiến hội tan, nàng cũng không như thế nào hảo hảo ăn cái gì, hiện tại bổ một ít mãi điểm tâm tâm, nhưng thật ra vừa lúc. Vệ khanh hành đi theo nàng dùng một khối sữa bò hương vị cực kỳ nồng đậm vị ngọt đường bánh thiếu chút nữa không hàm quá mức một hơi uống lên tam chén nước trà đới nguyệt su liếc nhìn hắn một cái kinh ngạc bật cười khoa trương như vậy sao ân vệ khanh hành lòng còn sợ hãi mà đem kia một mâm điểm tâm hướng nàng nơi đó đẩy đẩy đới nguyệt su cũng không ngại một ngụm mật ong trà hoa một ngụm điểm tâm không sai biệt lắm liền điền no rồi bụng còn mặt khác dùng chút trái cây vệ khanh hành hôm nay thay đổi thân huyền sắc trường bào bên hông một khối hoàng ngọc long văn ngọc đáp thượng mặt khác ngọc sức linh lang rung động Bạch Ngọc Quan đem một đầu tóc đen, tóc dài cao cao mà thúc khởi, cả người thoạt nhìn giỏi giang lại tinh thần, một đôi sán sán mắt vượng tràn đầy ôn nhu ý cười, môi mỏng không điểm mà chu, khí vũ hiên ngang. Hắn là tắm gội lúc sau mới tiến vào, một thân mùi rượu xiêm y sớm thay đổi xuống dưới. Bất quá hôm nay đến hội hắn sát thật hứng thú không tồi, tuy rằng kết thúc đến rất sớm, nhưng hắn rượu sắc thật uống đến không ít. Đới Nguyệt Xu đối hắn tiểu lượng là rất mê hoặc, trước kia cảm thấy hắn đại khái là không quá có thể uống. Sau lại phát hiện hắn giống như uống rượu rất lợi hại, tóm lại chính là ở rượu hào ngàn ly không say cùng không thắng rượu lực chi gian, qua lại di động, nói không rõ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bất quá, nàng không thích người một thân mùi rượu yên vị, kia sẽ làm nàng cảm thấy lôi thôi, mà vệ khanh hành bản thân cũng ái khiết, cơ bản sẽ không lấy như vậy không song trạng thái xuất hiện ở nàng trước mặt. Nga đúng rồi, cẩm tú viên bên kia ban thưởng không sai biệt lắm nên lại đây. Vệ khanh hành nói cho nàng. Chờ chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm hẳn là sẽ lại thưởng một đợt, lần này chính là đơn độc cho người khen thưởng. Ân. Đới Nguyệt Xu nghe hắn khẩu khí là hắn đã biết. Sẽ cho ngươi cái phong hào đi, ít nhất. Hắn mỉm cười nói, đến nỗi vàng bạc chi vật, mơ hồ ngươi cũng không thiếu, mặt khác khả năng còn sẽ cho một ít hài tử vật cắt tường, tóm lại là sẽ không kém. Phong hào A đới Nguyệt Xu có điểm ngoài ý muốn, vốn đang cho rằng hắn sẽ cho nàng mượn cơ hội đề hàng đơn vị phân, nhưng phong hào cũng khá tốt Dù sao cũng là đường kim cấp, so vệ khanh hành cho nàng hoàn lương viện trích phần trăm lương đệ muốn càng có phân lượng một ít. Như là chân thái phi, liền có tiên đế cho nàng một cái chân tự, ẩn dấu nhiều ít tiên đế đối nàng tình nghĩa cùng ngưỡng mộ, nàng từ phi mãi cho đến hiện giờ thái phi, đều vẫn dùng cái này tự, mặt sau hoàng đế cũng không có nghĩ cho nàng sửa hoặc như thế nào. Có biết là cái gì tự? Ta liền biết ngươi tò mò, nhưng ta thật đúng là không biết. Vệ khanh hành nói cho nàng, hắn xác thật là biết phụ hoàng sẽ cho nàng ban phong hào tự. Nhưng cụ thể hắn không rõ ràng lắm, chỉ là hắn bên này đưa lên đi có chiêu, thần, khi, cẩn, đương nhiên không phải trắng ra mà đưa, chỉ là huyện chuyển cùng hắn thân cha đề đề, không thể như vậy trực tiếp. Ta nhất hướng vào chính là cái này tự, vệ khanh hành đầu ngón tay dính điểm nước trà, ở trên bàn viết cái tự, đới nguyệt su ánh mắt nhìn, trên mặt lộ ra điểm tươi cười tới. Đều được đâu? Nàng tỏ vẻ, cái nào ngụ ý đều thực hảo, ta đều thực thích. Vệ khanh hành gật gật đầu, dù sao đương kim ban cho nàng phong hào. Đó là chỉ tốt không xấu, về sau hắn ban cho nàng khác, kia thuộc về tăng giá cả, thứ tốt sẽ không ngại nhiều. Hắn sẽ tự đưa nàng phân lượng nặng nhất cái kia, rốt cuộc nàng mới là hắn duy nhất coi trọng. Đới Nguyệt Xu cách nhật thời điểm, được đến phía trên ban thưởng. Nàng tuy rằng còn ở ở cữ, nhưng vẫn là ở người phụng dưỡng hạ, ở trong phòng lao đầu thành thật thực địa khái đầu, đến nỗi đồ vật là đều đăng ký trong danh sách để vào nhà kho. Nhất có trọng lượng vẫn là cái kia ban tự, đương kim không có cho nàng vệ khanh hành nhất vừa ý cái kia tự. Nhưng nói thật nàng là thật sự đều thức thích, trước mắt cái này cũng thực hảo. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chiêu lương viện nương nương. Đều có thưởng. Đới nguyệt su này liền dặn dò thiến sắc đi làm. Trong viện mỗi người đều được thưởng bạc, đại gia trên mặt không khí vui mừng càng nhiều vài phần. Vệ khanh hành tiến vào thời điểm, liền thấy nàng vô cùng cao hứng mà ở vẽ tranh, họa chính là miêu mẹ chơi cầu đồ. Úc, ta nhớ ra rồi. Hắn bừng tỉnh, ngươi thích mèo trắng. Hôm nào chờ ngươi ra ở cứ Ta kêu cho ngươi đưa một ít tới, ngươi chọn lựa một con thích dưỡng. Phần 124. Đều có hai đứa nhỏ, lại dưỡng chỉ miêu nàng trần chờ một chút. Này có cái gì? Vệ khanh hành không cho là đúng, lại không phải muốn ngươi mọi thứ tự mình lo lắng, đều có phía dưới người hoa tinh lực, ta nhớ rõ hẳn là mới sinh một hoa. Ngươi xác định sao? Đới Nguyệt Xu trần chờ, lẽ ra miêu mẽ mùa xuân động dục lai giống, hai tháng tả hữu liền sẽ sinh sản, kia tính xác thật là có năm nay vừa vận tháng tiểu miêu tự ở. Đến lúc đó gọi người cho người đưa lại đây Hắn gật gật đầu Cứ như vậy đem sự tình định rồi xuống dưới Đắm mắt, liền ra ở cữ Hai tháng thời gian buồn Đới Nguyệt Xu được Thái Y cho phép có thể ở cữ Xong lúc sau, làm được việc đầu tiên chính là nghiêm túc mà phao tắm rửa Thực cẩn thận mà đem chính mình xử lý một lần Thuận tiện nhắc tới Bởi vì khi tắm gian không ngừng Còn nghiêm túc mà hộ lý tóc Dẫn tới trên đường hai cái hoa hoa đều tỉnh An an không chờ đến mẹ ruột Cho nên bắt đầu khóc lớn Tiếp theo nhạc nhạc cũng bắt đầu khóc, cuối cùng là vệ khanh hành qua đi hống. Tới rồi 8 tháng, thời tiết không có như vậy oi bức, hẹn nóng bức thời tiết là tháng 6 hạ tuần bắt đầu nói 8 tháng thượng tuần, hiện giờ chỉ có thể nói là còn nhiệt cái cái đuôi đối Nguyệt Xu trong phòng hiện tại thoải mái hào phóng mà dùng băng, hai cái tiểu hoa nhi phòng muốn càng cẩn thận một ít, ngày thường chăm sóc càng là để bụng đến không thể trở lên tâm, chính là nhiệt cũng chỉ là xa xa mà đánh qua tử, cũng không dám đem băng buồn phóng gần. Ngươi nhưng tính chuẩn bị cho tốt. Vệ khanh hành một tay một cái, ôm hai cái mới đã khóc hống tốt hoa hoa vào nhà tới. Đới nguyệt su tung vừa mới sát đến nửa khô tóc, ngồi ở chỗ kia, một ngụm một cái hôn hôn hai cái bảo bối, mặc hắn đưa bọn họ đặt ở nàng giường sườn, nàng che ở bên ngoài. Ra ở cữ, nàng nhưng không cần như vậy chú ý, nửa khô tóc dài tự nhiên là có thể toàn làm, không cần phải lại lặp lại mà sắt lộng. chờ thiến sắc cầm cao du tiến vào, nàng lại lần nữa ghé vào nơi đó, chờ tì nữ tới giúp nàng hộ ly tóc. Vệ khanh hành dứt khoát cũng cởi giày lên giường, ngồi ở bên trong một bên xem nàng lăn lộn tóc, một bên đùa với hai cái hoa hoa. Nhạc nhạc tuy rằng là bị đệ đệ khóc náo tỉnh, nhưng nàng ngủ đủ, tinh thần đầu thực đủ, cho nên chính rôi chân muốn đi chạm vào mẹ ruột. An an liền bất đồng, hắn mới vừa bị vệ khanh hành phong đến tùy ý một chút, hiện tại giống như là bị sốc lên tiểu rùa đen giống nhau, liều mạng muốn lật người lại, lung tung mà dương nhanh muốn bước. Vệ khanh hành liền ở bên cạnh suy suy mà cười, hai cái tiểu hoa nhi một chút không biết hắn ý. Nước miếng chảy một tiếm đeo cổ, ở rừng ở giường đệm thượng phía trước, bị hắn cha thuần thục mà nhẹ nhàng thuận tay cọ qua. Khởi điểm, hai đứa nhỏ còn không có dưỡng tốt thời điểm, bọn họ trợn mắt đều so tầm thường hoa hoa chậm không ít, nhưng hai tháng xuống dưới, nhìn là đã cùng mặt khác tiểu hoa nhi không sai biệt lắm. Xoay người còn có một đoạn thời gian, nhưng trợn mắt đã không thành vấn đề, hai song đen lúng liếng mắt to không biết đang nhìn cái gì, đối cái gì đều thực mới lạ. Nhạc nhạc đôi mắt giống ba bà, là đơn ph Nhìn chính là cái anh khí xinh đẹp tiểu cô nương Như là củ sen giống nhau cánh tay chân phảng phất là cái lạ lướt tranh tết hoa An an so sánh với chính là tinh xảo khoảng Nhưng hắn thân cha ngũ quan cũng dị thường tinh xảo Mẹ ruột càng là vượt quá thường nhân xinh đẹp Hắn tự nhiên cũng là phi thường đáng yêu Ngọc nắm một cái Nhìn liền thảo hỉ Tuy rằng cười liền sẽ lưu một miệng chảy nước rãi Người gần nhất như thế nào giống như thực nhà dối Ta qua mấy ngày liền sẽ nộp lên giám quốc quyền Nên nên phụ hoàng đã trở lại Là tới rồi lúc, ân, ta hôm kia cái cùng hiền phi kia đầu cũng đề ra, trong cung tất cả đều ở chuẩn bị, đến lúc đó ta lại đi thỉnh vài lần. Vệ khanh hành đề ra hai câu, xem hắn trong lòng hiểu rõ, đới Nguyệt Xu cũng liền không hề hỏi nhiều. Chờ hắn thả giám quốc quyền, không có gì bất ngờ xảy ra đương kim còn sẽ làm hắn nhẹ nhàng một trận, cũng chính là thường quy lượng hắn một đoạn thời gian, phía trước vài lần giám quốc lúc sau cơ bản đều là như thế này tình huống, nói thật là có trinh lệnh, tâm thái thiếu chút nữa khả năng thật sự chịu đựng không nổi nhưng vệ khanh hành trình thể biểu hiện đến vẫn luôn thực hảo. Hắn tuy rằng nguyên bản tính tinh táo, nhưng đối đương Kim Nhu mộ cùng sùng kính là không suy giảm, trong lòng chưa từng có quá bất luận cái gì đại nịch bất đạo ý tưởng, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra cái gì quá mức mãnh liệt phân ất vân vân tự. Húng chi, hắn hiện tại tình cảm chân thành cùng hai đứa nhỏ nơi tay, có đôi khi nhìn tiểu hài tử một ngày biến đổi, hắn mới lạ đều không kịp, cũng không như vậy nhiều tinh lực buồn bực. Hai người tuy rằng là tay mới, nhưng bên người có kinh nghiệm không ít Bọn họ chiếu cố lên cũng không có trong tưởng tượng như vậy lao lực. Nhạc Nhạc cùng An An đều là thực hảo ngoạn tiểu Hoa Nhi, thân thể dần dần dưỡng lên lúc sau, cũng không cần như là ban đầu như vậy kinh hồn tăng đảm, tự nhiên lạc thú cũng nhiều lên. Nga đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện. Nàng cùng hắn nói, "Như thế nào? Chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng muốn hay không chuẩn bị chuẩn bị." Vệ Khanh Hành đầu hoa, hoa động tác một đốn, nhìn về phía nàng. Đới nguyệt su đầu tóc còn ở hộ lý giữa, tiêu mềm mại vải bông bao. Nàng không thật lớn động tác, nhưng hiển nhiên cũng là đang đợi hắn trả lời. Là An An bà Vũ, kêu trương hoa cái kia. Nàng nói, ta không phải hai đứa nhỏ đều An bài ba cái bà Vũ, lại từ ba cái bên trong tìm cái trung tâm có khả năng, làm dẫn đầu sao. Ấn vệ khanh hành lên tiếng, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Chương bà Vũ chính là ta cấp An An ba cái bên trong tìm thấy, quan sát quá, là khá tốt một cái, cũng là thật sự quan tâm An An. Đới Nguyệt Xu không nhanh không chậm địa đạo. Đang trước Gan An thân thể không tốt thời điểm, chẳng sợ hắn là cái hoàng tử hoàng tôn, ai cũng không dám nói thêm, liền sợ lưu không được đến lúc đó liền có nghe. Hiện tại hai tháng xuống dưới, nhìn là xác thật giữa ở, cánh tay chân gì tuy rằng không bằng nhạc nhạc như vậy tròn vo, nhưng có lực, làn da cũng bạch bạch nột nột, trước sau không có sinh quá lớn bệnh, cũng nghe thái y yả nói ổn định. Nghe nói tầm thường nếu muốn luyện ra điểm cái gì, thế nào cũng phải từ mấy tháng bắt đầu không thể. Trong ngày lễ thượng cũng khẳng định sẽ có để chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Như vậy, ta mới ra ở cữ, chưng bà Vũ liền tới đây thử ý tứ của ta. Đới Nguyệt Xu thanh em bình tĩnh, cũng không sợ vệ khanh hành nghĩ nhiều, nàng chính là nói thẳng chính mình tình huống. Người bình thường ra nói, như là ta khi còn nhỏ, ta khi đó còn riêng hỏi ta nương cùng tổ mẫu, các nàng hai đều nói nhà ta hải tử chỉ là người thường ra dụng không tiết bộ, ta khi đó cũng không có lộng, chỉ cần chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng phóng đồ vật đều là cắt tường tầm thường chi vật, là như thế nào đều có thể tìm được vui mừng cách nói. Nhưng là ta đánh giá, có phải hay không Hoàng gia Hải tử muốn chuẩn bị một chút. Nàng là đang hỏi hai đứa nhỏ sự tình, nào biết, Vệ Khanh Hành bị mặt khác câu lấy chú ý. Khi đó, ngươi bắt Chu cầm cái gì? Ngươi còn chưa nói ngươi đâu, Tử Cảnh. Đối Nguyệt Thu đương nhiên không đáp ứng, Vệ Khanh Hành nghe nói cũng cười. Ta khi đó lấy chính là cái ngọc bội. A. Nàng quay đầu xem hắn. Ta không nhớ rõ chính mình có hay không bị công nhân đã dạy, nhưng lúc ấy phóng đi lên đồ vật, ta duy độc dám cam đoan. Cái này ngọc bội là không có xuất hiện quá, cũng không có khả năng bị diễn luyện quá. Nói như thế nào? Đó là ta phụ hoàng ngọc bội, Long Văn. T. Đới Nguyệt Xu đảo chịu một ngụm khí lạnh, lập tức chuyển qua đầu, cầm hai cái hoa hoa tay. kia tính, chúng ta an an cùng nhạc nhạc nhưng không có cha như vậy kinh người, có phải hay không? Này có cái gì? Vệ khanh hành không cho là đúng, còn cười tủm tỉm mà bắt được an an một cái tay khác, chúng ta an an cũng có thể trảo ngọc bội, có phải hay không? Đới Nguyệt Xu không làm rõ được hắn có phải hay không có mặt khác ý tứ ở bên trong, nhưng dù sao nàng hiện tại là không có gì ý tưởng, mà An An một cái nãi hoa hoa cũng không có khả năng có mặt khác ý tưởng. Húng chi, vậy khanh hành như vậy Thái tử Đại Khái là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhiều mặt nguyên nhân dưới mới có thể như thế, ít nhất hắn hậu đại hẳn là sẽ không giống là hắn lúc ấy như vậy, sinh ra không có bao lâu liền sắc lập xuống dưới. Một tuổi Thái tử, nàng nhưng chưa từng chờ đợi quá nhà bọn họ An An cũng làm cái này. Từ cảnh, ngươi không cần cố ý tác loạn khi dễ chúng ta an an không hiểu chuyện A. Nàng vô vỗ hắn tay, nhìn an an bắt lấy hắn ngón trò lắc lắc, vệ khanh hành còn rất có tâm tình mà bồi hắn hồi nháo, cùng nhau hoảng tay tay. Ta là hạ người như vậy sao? Vệ khanh hành liếc xéo nàng liếc mắt một cái, đới nguyệt su không phản ứng hắn. Chương 94 Sâu mọt Đới nguyệt su nhìn không ra tới vệ khanh hành có hay không đánh mất hắn nguyên bản ý niệm, nhưng từ nàng góc độ tới nói nàng cũng không cảm thấy chính mình hai cái bảo bối tùy tiện cái nào ở chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm cầm hoàng đế long văn ngọc Bội là một kiện thực tốt sự tình nếu có lựa chọn nàng thậm chí nguyện ý chính mình hài tử không đi chạm vào vệ khanh hành bốn chảo kim long ít nhất ở bọn họ khỏe mạnh trưởng thành phía trước nàng không hy vọng bọn họ tuổi nhỏ trưởng thành lịch trình quá mức nhấp nô nàng không có tin tưởng như là đương kim bảo hộ thái tử giống nhau cẩn thận mà bảo vệ chính mình hai đứa nhỏ cứ việc vệ khanh hành thuật nhìn phi thường tự tin Hắn cũng sắc thật phi thường lưu tú, rất lợi hại cũng nắm giữ trên đời rất nhiều người khó có thể tưởng tượng quyền thế địa vị, nhưng tha thứ một cái mâu thân đối chính mình hài tử vĩnh viễn không yên tâm. Ta chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm lấy đồ vật. Nàng nói, kỳ thật ta chính mình cũng không có ấn tượng, nghe nói là cầm cái từ chùa miếu cầu trở về bình an khấu vẫn là cái gì ngọc chế phẩm. Dù sao là khai quá quang, nghe nói cùng Phật môn có duyên đồ vật, đương nhiên ta không có khả năng đi Phật đường hoặc là từ đây quy y để Phật môn. Trên thực tế nhà ta người cũng không phải thực tin này đó, nhưng người biết chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm sau, chính là sẽ phóng một ít loại này ngụ ý thực tốt hoặc là sau lưng giá trị rất lớn vật phẩm. Cho nên, vệ khanh hành thoạt nhìn có chút tò mò. Giống như lúc ấy rất nhiều người liền nói ta là có hảo may mắn người, là có phúc phận công đức trong người, như vậy mới có thể một chảo liền lựa chọn phật môn có duyên vật cắt tường gì đó, nhưng mỗi người đều nói như vậy, liền tính là không cắt tường cũng sẽ nói thành cắt tường đới nguyệt su thái độ còn rất bình thường, nàng ở nhà thời điểm cũng trải qua quá, xem qua một lần nhà khác tiểu hài tử chọn đồ vật đoán tương lai lễ, loại này thời điểm mỗi người trong miệng đều chỉ biết nói khích lệ nói, có thể đem nhóc con tương lai khen thành một đóa hoa, nào nào đều hảo. Vệ khanh hành nhìn không ra gửi thư không tin, vẫn là vui tươi hớn hở mà đùa nghịch con của hắn an an chân nhỏ, tức giận đến an an một cái kính tưởng đa hắn, lại đã không đến hoặc là ném không ra, cuối cùng cái miệng nhỏ một bẹp, Ở muốn khóc phía trước vệ khanh hành vội vàng thu tay lại, An An bị hống hảo lúc sau thực mau liền quên mất mới vừa rồi tiểu cọ sát, tiếp tục đối hắn thân cha vui dạo rực mà chảy nước miếng. Vẫn là chuẩn bị một chút đi. Vệ khanh hành nói, bất quá là dạy bọn họ không cần đi bắt một ít kỳ quái đồ vật, cái gì son phấn một loại, nhưng đến lúc đó hẳn là cũng không có người như vậy đuôi mù. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng sẽ mang lên bản các loại vật phẩm giống nhau là có kiện số không chế, có thể mang lên đi người cũng là thương lượng quá. Vạn nhất bất đồng người đưa trùng hợp liền không hảo, tận khả năng nhiều mặt còn muốn đều có bất đồng ngụ ý. Có đôi khi còn lại là chủ nhân ra bên này dùng một lần chuẩn bị tốt cũng đủ nhiều quý trọng lại cắt tường đồ vật, nhưng hoàng gia nơi này vẫn như cũ là làm những người khác đem vật cắt tường đưa lên bàn tới, làm tiểu hoa nhi đi chọn lựa. Vệ khanh hành chủ động tỏ vẻ chính mình sẽ không chế một chút đến lúc đó khách cùng vật trang trí tình huống, đến lúc đó. Tóm lại lung tung rối loạn đồ vật là sẽ không xuất hiện, nếu như vậy. Hẳn là mặc kệ tuyển cái gì đều sẽ thấu tốt nhất ngụ ý Ngươi cũng không cần như vậy lo lắng Phần 125 Phía trước giống như cũng không có song thai chọn đồ vật đoán tương lai tiền lệ Hai đứa nhỏ một trước một sau Nhưng là là cùng thiên Chọn đồ vật đoán tương lai lễ khẳng định cùng nhau làm vệ Khanh hành nói Nữ nhi cùng nhi tử ở trong mắt ta là giống nhau quan trọng Đều là ta hảo hải tử Ta minh bạch ngươi ý tứ Đới nguyệt su gật gật đầu Bất quá đến lúc đó chủ yếu vẫn là xem phụ hoàng ý tứ Chọn đồ vật đoán tương lai là hai cái cùng nhau, vẫn là tách ra tới một trước một sau, đối hai chúng ta tới nói không phải quan trọng, người khác cái nhìn mới là muốn để ý mấu chốt. Hảo. Việc này đầu to phó thác cho vệ khách hành, quan trọng địa phương nàng cũng đề qua, đối nguyệt su không hề nhiều nhọc lòng, hiện tại nàng nên ngẫm lại như thế nào ấn hắn nói, hơi chút huấn luyện một chút hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ không cần đi bắt một ít nguy hiểm hoặc là ngụ ý không quá mỹ diệu đồ vật. Bọn họ cũng không biết tiểu hài tử là dựa vào cái gì tới lựa chọn, tự hồ mặc dù là người một nhà cũng không có khả năng chọn chung một cái loại hình hoặc là giống nhau như lúc đồ vật, lại nói liền xem an an cùng nhạc nhạc này đối Long Phượng Thai cũng biết, tính cách khác biệt hai cái phòng trừng cũng sẽ không đoạt giống nhau. Liên đối Nguyệt Su kinh nghiệm, nàng trước mắt còn không có nhìn đến hai cái hoa hoa nháo cái gì đại mâu thuẫn, không biết là thiên gia ngang tảng hảo vật nhiều vẫn là sao, dù sao bọn họ hiện tại là không cần phải cho nhau tranh đoạt cái gì. Nàng là nhi tử nữ nhi giống nhau chiếu cố, cũng không sẽ bởi vì tiểu nhân là con trai liền đặc biệt chiếu cố, ở không có sinh bệnh hoặc mặt khác đặc thù dưới tình huống, nàng đều sẽ tận khả năng xử lý sự việc công bằng. Hai người đều công việc lưu đủ lên. Qua nửa tháng, vệ khanh hành ra khỏi thành nên trở về đương kim đại đội ngũ. Hoàng đế hồi cung, toàn bộ tử cấm thành lần thứ hai sống lại đây. Tất cả mọi người giống như lập tức bận rộn lên, nhưng lại giống như thả lỏng cái gì, đương kim cũng không ngoại lệ. Thái tử một lần nữa nộp lên giám quốc quyền, đường kim vừa trở về liền bắt đầu kiểm tra phía trước chính vụ xử lý, cứ việc kỳ thật trong lúc này thái tử mỗi một cái quyết sách vẫn cứ yêu cầu đường kim cho phép, không có một chút ở hắn khống chế ở ngoài, lại là một ít quan trọng nhưng không có quan trọng đến đi cẩm tú viên thường xuyên bạn giá đại thần báo cáo công tác, liên lạc quân thần tình nghĩa trở. Vệ khanh hành tuy rằng trả về trên tay quyền to, nhưng còn có một ít giao tiếp sự tình, mặt khác có một ít tiểu cọ sát chờ sự vụ tổng muốn hắn phân ra tinh lực tới. Lại là mấy tháng qua đi, đường kim thân thể lên lên xuống xuống, chỉnh thể trạng huống càng ngày càng kém, hương khánh cung cũng bị đầu chú càng nhiều ánh mắt. Thời gian qua đến giống như không có cảm giác, hai cái tiểu va nhi là một ngày một cái bộ dáng, thực mau liền mau tới rồi một tuổi. Trước mắt quan trọng nhất, vệ khanh hành nên cho chính mình một đôi song bảo thai chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai công việc. Người tới phụ trách liền hảo. Vệ khanh hành sáng sớm liền rất dứt khoát mà thả quyền, hậu viện sự tỉnh toàn giao cho đới nguyệt su. Vì lần này chọn đồ vật đoán tương lai, hắn riêng đem phụ trách hưng khánh cung bên trong sự tỉnh phó tổng quản thường công công đều tặng tới, còn có hắn bên người đại thái giám tử hữu đức tử công công cho nàng trợ thủ, trong ngoài không có một cái dám coi khinh nàng. Vốn dĩ có lẽ việc này nên rơi xuống thái tử phi trên đầu, nhưng trên thực tế thái tử phi tình huống thân thể thực không ổn, vệ khanh hành cũng không thích nàng quản sự, dứt khoát mượn cơ hội này rút ra nàng số lượng không nhiều lắm một chút quyền bính, trực tiếp hư cấu nàng hiện tại ai đều biết hưng khánh cung mặt khắc thị thiếp đóng gần một năm cấm đoán thái tử phi ốm đau trên giường cơ bản cùng trong suốt dường như trừ cái này ra liền dư lại một cái nhất được sùng ái chiêu lương viện mặt khắc còn có cái dần dần mà mới toát ra đầu không có sùng ái nhưng có vài phần thể diện hòa thân công chúa na lương đệ có thánh thượng thưởng ban tự lúc sau đới Nguyệt Xu cùng na lương đệ có thể xem như cung cấp nàng một người sắc thật vội vàng có điểm vất vả liền kéo thường xuyên tới tìm nàng chơi đùa thuận tiện chăm sóc hai cái tiểu hài tử na đồ nhã tới hiệp trợ. Na lương đệ sắc thật không hiểu, nhưng nàng có thể học, hơn nữa đặc biệt nghe lời, cũng không nghĩ nổi bật, nói hỗ trợ liền hỗ trợ, hai người cho nhau gian cũng có ăn ý. Năm gần đây địch quốc cùng đại ngụy quan hệ cơ bản chữa trị, trên triều đỉnh nhìn ra được tới hương gió. Có lẽ là đường kim thân thể duyên cớ, hắn tuổi tác lớn tính tình cũng không giống năm đó như vậy bé nhọn, 7-8 năm trước còn nghĩ làm người đánh hạ nam chiếu lục quốc linh tinh, hiện giờ đã gồm thâu tăng quốc, dư lại nơm nớp lo sợ chim cút dường như ba cái cũng liền không như vậy gọi người để ý. Đới Nguyệt Xu không hỏi lúc trước cái kê hoa lan chúng độc sự kiện kế tiếp, nhưng xem Đại Ngụy cùng dư lại ba cái tiểu quốc quan hệ không có vấn đề, ít nhất cùng địch quốc quan hệ ngược lại là dần dần ôn hòa lên. Nàng liền chính mình phỏng đoán là hẳn là cùng địch quốc can hệ không lớn. Nếu hai nước tri gian thật sự xảy ra vấn đề, Na Lương đệ không có khả năng hào quá, nhưng hiện tại vệ khanh hành cam chịu nàng tìm Na đổ nhã hiệu trợ, thuyết minh này có thể tiếp thu, hoặc là nói vấn đề không lớn. Nhưng độc dược cùng Nam Chiếu Lục quốc có quan hệ hơn phân nửa là thật sự. Chẳng qua bọn họ khả năng không có thông thiên năng lực đưa đến trong hoàng cung, trong cung đầu tất nhiên còn có tiếp ứng chờ mặt khác phản quốc tặc ở. Này đó loạn đảng nghĩ đến đương kim cùng thái tử trong lòng hẳn là sẽ hiểu rõ, bọn họ sẽ vẫn luôn tra đi xuống. Cho nên, chúng ta ấn quy củ thỉnh quang lộc tự tới phụ trách sao? Đới Nguyệt Xu nhíu mày nhìn về phía Na Lương Đệ, Na đổ nhã vẻ mặt mê mang, bất quá nàng phụ trách nơi sân đặt mua chuẩn bị chờ, mơ hồ làm là cái trông coi sống, phiền thoái về phiền thoái, nhưng cũng xác thật còn rất quan trọng. Hưng Khánh cung hạ nhân đều cơ linh, không dám tại đây loại đại sự tỉnh thượng ra bại lộ, chuẩn bị nơi sân cũng rất cẩn thận, hơn nữa na đổ nhã là không tính cái gì, nhưng bên người nàng đi theo một cái tân đại cung nữ là thái tử kia đầu bắt quá khứ, gọi là Xuân Phân, mọi người đều rõ ràng là trước đây tiền viện hầu hạ thái tử người, mặt khác còn có thường công công thường xuyên nhìn chằm chằm. Từ hữu đức không quá hướng na lương đệ kia đấu, hắn đối đối nguyệt su thái độ nhưng thật ra thân hòa, đối hai cái tiểu điện hạ cũng thực nóng bỏng nhưng còn chưa tới quá mức trình độ đúng mực loại chuyện này hắn nhất quán đắn đo rất khá. về chọn đồ vật đoán tương lai trong lúc yến hội thực phẩm đới Nguyệt Su đã bị bắt cái cỏ mấy ngày Quang Lộc tự thuộc về tiền triều ngoại đình chính thức quan viên bọn họ cũng không đồng ý vì Thái tử hai đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai lễ phục vụ càng chuẩn xác nói là bọn họ không muốn phục tùng hậu viện điều hành nhưng lại không nghĩ buông tay muốn quản Nam Tân này khối thức ăn thượng thiện giám thái độ liền rất khoát nhiều bọn họ hoàn toàn nguyện ý toàn bộ tiếp quản Nghe theo thái tử bên này phân phó, mà đối Nguyệt Xu có thể cho từ hữu đức đi làm chuyện này tình, bọn họ không phục từ trong quyến nhưng có thể nghe theo đại tổng quản mệnh lệnh, không giống như là quang lọc tự, không sai biệt lắm tính chất nhưng thái độ ngạ mạ. Thượng thực cục muốn cắm một tay, đối Nguyệt Xu cũng là thói quen phân phó thượng thực của người, bọn họ kỳ thật hẳn là cũng là có năng lực gánh vác khởi lúc này đây nhiệm vụ, tóm lại thử tin nhi cũng đưa qua, đường hồng cô cô cũng tư thái rất thấp mà cho thực đơn chờ, chỉ nói nghe theo phân phó. Nay thật đúng là đới Nguyệt Xu xoa xoa giữa mày, tiêu thiến sắc cho nàng nói nói trước mắt đồ ăn này khối tình huống. Không cần nhiều lời đâu, tự nhiên vẫn là thượng thiện giám trước mắt vị trí tối cao, đặc biệt tùy đường kim từ cẩm tú viên đã trở lại, kia đầu được không ý tưởng, chính khí diễm biện pháp hay. Thiến sắc lời này không phải khoa trương, kia đầu sắc thật ngạo đến lợi hại. Quang Lộc tự chỉ là muốn bảo đảm địa vị của bọn họ, kỳ thật cũng không phải hiếm lạ lúc này đây. Thiến sắc nói được cực kỳ thật thành. Quang Lộc tự trên tay đi không phải cùng vua này khối phân lệ, ngày lễ ngày Tết phía trước cố định yến hội đều là bọn họ ở phụ trách đầu to, có cái này lễ pháp quy định đại hiến nơi tay, bọn họ kỳ thật là chẳng thiếu gì. Thượng thiện dám kỳ thật là muốn nhúng tay, nhưng vẫn luôn không có thành công. Bọn họ tưởng đem đại yến thượng cấp đương kim cùng thái tử hầu hạ cơ hội cũng đoạt lại đây, mặt khác tỷ như chuẩn bị cấp đại thần đồ ăn cơ hội bọn họ cũng không để ý Quang Lộc tự tư thái đắn đo ở chỗ này, cơ bản cũng là vì cái này, bọn họ sẽ không nhả ra. Mặc dù đương kim cùng thái tử từ khẩu vị cùng thói quen thượng thiên ái mộ thiện giam, thậm chí hàng ngày dùng bữa đều đi cùng vua bọn thái giám một bộ phụng dưỡng, nhưng đại sự đại hiến thượng vẫn cứ là quang lộc tự phụ trách, cơ bản có thể nói là tổ tông lệ pháp quy định. đối Nguyệt Xu nghĩ nghĩ, vẫn là có một ít lấy không chuẩn chủ ý. Thái tử này đầu chỉ có này hai đứa nhỏ, vẫn là một đôi long phượng thai, xem đương kim cùng vệ khanh hành thái độ cũng là rất coi trọng, nếu là coi trọng, liền tốt nhất muốn quang lộc tự tới chủ yếu là thái độ này bãi tại nơi này. a lại làm ta ngẫm lại nàng nhỏ rộng mà thở dài. Không bằng thả ra tiếng gió đi, chủ tử hiện tại chính là nghĩ nam tân bên kia kêu, kêu thượng thiện dám tới, nữ quyến này khối làm thượng thực cục phụ trách. Đúng vậy, nguyên bản liền trên cơ bản là cái dạng này đi, nhưng liền như thế nào dễ dàng làm thượng thiện dám như nguyện, ta lại sợ này đàn thái dám run lên, nhưng ta vốn dĩ cũng quản không được bọn họ, chỉ là liền rất phiên thoái. Nàng nói, ngươi mới vừa nói thả ra cái gì tiếng gió.